Rốt cuộc tại một đoàn người lên đường hai canh giờ về sau, lần thứ nhất gặp đủ để cho mọi người không thể không phòng bị hung thú công kích. Mọi người ở đây vừa làm tốt trận hình phòng ngự thời điểm, đang lúc mọi người phía trước ở trong rừng cây lao tới một đầu tựa hồ là dã giống như heo hung thú. Những người còn lại còn không cảm thấy thế nào, mà diễm thần khi nhìn đến này hung thú về sau đống nhiên hét lớn, ai. Đây không phải lần trước ăn cái chủng loại kia heo sao. Ai nha thật tốt quá, hôm nay có luật ăn. Vừa nói cũng đã mang theo Bạo Liệt Phượng Hoàng đi tới đội ngũ phía trước nhất, mặt mũi tràn đầy thèm đối với chuẩn bị lên trước công kích, làm thịt này con heo rừng. Có thể đã ngay tại Diễm Thần vừa giơ lên Bạo Liệt Phượng Hoàng chuẩn bị bổ ra thời điểm, cái kia cùng loại heo rừng hung thú sau lưng cây cối đung đưa một hồi, sau đó một đầu so với mới vừa này, lợn rừng đại xuất gấp 3 4 lần cự hình dã chưa đột nhiên xuất hiện. Như vậy Diễm Thần lại càng hoảng sợ, bất quá lập tức lại là cười ha ha một tiếng, vừa cảm thấy chưa đủ ăn, liền nói còn chưa dứt lời. Diễm thần thanh âm lại biến mất. Bởi vì hắn chứng kiến trước mặt trong cây cối bỗng nhiên xuất hiện vô số răng nanh cực lớn. Sau đó diễm thần tựa hồ là nghĩ đến cái gì, như bị điên quay người lôi kéo người bên cạnh liền chạy về phía sau. Chạy mau, bấy heo rừng, không đánh lại. Diễm thần kêu một tiếng này như là đốt lên thùng thuốc nổ một dạng ở trước mọi người phương trong cây cối trong dây lát lao ra vô số to lớn lợn rừng. Hơn nữa hình thể một người so với một người lớn, răng nanh một người so với một người sắp bén. Người khác không biết đạo này heo rừng lợi hại, thế nhưng là diễm thần lãng tâm kiếm hào còn có tôn ngộ không thế nhưng là biết rõ a lúc trước ba người bọn hắn đang chờ đợi dáng trần đoàn người thời điểm, bởi vì nhàm chán cho nên liền thương nghị đi chung quanh nhìn xem có cái gì không lạc đàn dã thú chộp tới lộng lấy ăn hết. Mà như vậy lúc bọn hắn phát hiện đầu kia cùng thành người không xê xích bao nhiêu cùng loại heo rừng hung thú. Mặc dù không biết lúc này cái gì, nhưng nhìn cái kia ngoại hình mới có thể ăn, vì vậy ba người liền định động tác bắt lấy này hung thú. Lại để cho ba người có chút bất ngờ chính là này cùng loại heo rừng hung thú vậy mà so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, không sai biệt lắm có thực lực của cựu văn trí tôn tu vi, mặc dù đối với dao một cựu văn chí tôn không chi phí chuyện gì, nhưng mà này cùng loại heo rừng hung thú kia lực công kích cùng phòng ngự lực cũng xác thực so với. Thông thường cựu văn chí tôn mạnh hơn không ít, bởi vì Diệm Thần khi nhìn đến vừa mới xuất hiện heo rừng nhỏ đằng sau vậy mà xuất hiện một đầu 3 mét có thừa cự hình giã chư mới có thể sứng sốt một chút. Trước kia đầu kia thì có thực lực của cựu văn Chí tôn, cái này đầu hình thể lớn hơn nhiều lợn rừng tối thiểu cũng có được dung hợp 6-7 đạo pháp tắc thực lực của cựu văn Chí tôn. Nếu như là lớn hơn nữa trên gấp đôi, cái kia cảm thấy là đỉnh phong trí tôn thực lực, nếu như lớn hơn nữa, chỉ sợ sẽ là giới chủ cấp bậc được rồi. Mà sau đó diễm thần chứng kiến phía sau kia trong rừng cây xuất hiện lần nữa số lượng thêm nữa hình thể lớn hơn heo rừng thời điểm, mới có thể không chút lựa chọn xoay người chạy, làm cho đùa. Đầu kia chừng cao hai mươi mấy mét lớn lợn rừng, tuyệt đối có giới chủ cấp bậc thực lực. Hơn nữa nhìn chung quanh heo rừng số lượng, như thế nào cũng có hai trăm đầu chứ. Chứng kiến diễm thần cái kia không chút lựa chọn xoay người chạy, cảm giác loạn cùng tê theo đám người mặc dù không biết vì cái gì nhưng mà cũng lập tức hạ lệnh toàn thể lui lại. Diễm thần đều lúc mặc dù rất không có yên lòng, nhưng mà thời khắc mấu chốt vẫn là rất dựa được. Hơn nữa rất nhanh khi mọi người hướng về lai lịch thối lui về sau. Trước đó giấu ở cây cối cao to trong bầy heo rừng cũng toàn bộ hiện ra thân hình, đặc biệt là cái kia dị thường cao lớn lợn rừng, lại để cho mọi người cảm thấy chạy trốn thật là quyết định vô cùng anh minh. Phải biết rằng bọn hắn 40 người đến nơi này cũng không phải là vì cùng bọn này hung thú liều chết đấy, mục đích của bọn hắn là đánh lén hóa lôi tổ giới. Tuy rằng nếu như cứng rắn chiến cũng không phải là đánh không lại bọn này hung thú, nhưng mà nhất định sẽ có thương vong. Tới tham gia tuần thiên giới thực tập, mỗi nhất phương thế lực cũng chỉ có 36 người chết một người, thực lực yếu một phần. Hơn nữa coi như là có thể không chết người, coi như là bị thương vậy cũng không có lợi lắm. Cho nên bây giờ liền xuất hiện so sánh khôi hài một màn, 40 tên đỉnh cấp cường giả, thậm chí trong đó còn có cường giả hai vị giới chủ cấp bậc, những người khác cũng đều là trí tôn cấp bậc tột cùng tồn tại, tại chính mình thần quốc trong đều là rậm chân một cái thì sẽ địa chấn nhân vật. Nhưng là bây giờ, nhưng bị một đám hình thể lớn nhỏ khác nhau ra giống như heo hung thú đuổi chật vật chạy thủ m Nếu để cho người khác biết, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng. Nhưng mà mọi người ở đây ai cũng không lo lắng vấn đề này, làm cho đùa, mình chính là trong đó bị đuổi một người, nếu nói ra mất mặt chính là mình. Theo cảm giác loạn tê theo đám người một đường trốn mất dép đằng sau đuổi theo bầy heo rừng cũng từ từ sản sinh biến hóa. Nguyên bản trường 200-300 đầu lợn rừng, hiện tại đã chỉ vẹn vẹn có 100 đầu trường. Bởi vì tê theo cảm giác loạn đoàn người tốc độ cực nhanh. Phía sau bầy heo rừng nếu như muốn đuổi theo bọn hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên, bởi như vậy bởi vì hình thể thực lực sai biệt rõ ràng một ít lợn rừng thời gian dần qua liền rơi xuống về sau, bây giờ còn đuổi theo tại bọn họ sau lưng, đều là thoáng một phát 7-8 mét trở lên lợn rừng, những thứ này đều là có được đê. Nhờ cấp thực lực của cựu văn trí tôn, mà đuổi theo tại trước mặt nhất, bất ngờ chính là đầu kia 20 mấy mét khổng lồ lợn rừng, cái kia chừng 4-5 mét vừa thô vừa to răng nanh loé hàng quang. Trên người một cây cây cột sắt giống vậy lông bầm đứng sướng sướng, cái kia thân thể cao lớn nhất định chính là một tòa điên cuồng di động núi thịt. Mà giờ khác này, này con heo rừng thủ lĩnh đã cách mọi người rất gần rất gần. Thậm chí rơi ở tuất phía sau ngộng lan cự ly này lợn rừng, cũng chỉ có khoảng cách không tới 10 thước. Cự hình giã chư kia mỗi một lần đống nhiên phát lực vọt tới trước, đều bị ngộng lan một trận hải hùng khiếp vĩa, rất nguy hiểm một lần cái kia răng nanh sắc bén khoảng cách cái mông của hắn, chỉ có khoảng cách không tới 2 thước. này này Các ngươi bọn này không có lương tâm, ai tới kéo ta một cái. Ta sẽ bị quái vật kia đội lên cái mông. Chạy trước tiên diễm thần nghe vậy quay đầu lại cười ha ha một tiếng nói, nếu không ngươi liền lưỡng xuống cùng lợn rừng bồi dưỡng một chút tình cảm, thuận tiện cho chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Do dự diễm thần bản thể chính là bạo phượng, cho nên tốc độ của hắn dĩ nhiên là nhanh nhất. Hơn nữa đeo sau lưng bạo liệt phượng hoàng cũng càng không ngừng bột phát ra một đạo hòa trụ, lại để cho diễm thần tốc độ nhanh đến mức cực hạn Cho nên hắn cùng phía sau nhất mộng lan, có chừng khoảng cách hơn 200 m Mẹ ơi, liền heo cũng biết quả hồng nhặt mềm bóp đúng không? Hôm nay liền để cho ngươi nhìn xem, ngươi mộng lan ra ra có phải hay không quả hồng mềm, mặt trời bạo. Vừa mới nói xong, mộng lan trên người đống nhiên liền bạo khởi một đoàn hết sức ánh sáng chói mắt, hơn nữa càng là đi đôi với một loại nóng bỏng đau đớn tất cả đều hướng về sau lưng cực lớn lợn rừng nô lên mà đi. Mộng lan ý định rất tốt, hắn cảm thấy cái kia lợn rừng khẳng định vẫn đang ngó chừng hắn nhìn Đột nhiên hắn buộc phát cường quang, nhất định có thể lập tức chọc mù cặp mắt của nó. Chương 289, phá ma trạm. Mà lại bởi vì thả ra mặt trời kia bạo, cho nên mộng Lan tốc độ không thể ức chế liền chậm lại. Ngay tại hắn vừa định chậm lại một hơi thời điểm, tại kia sau lưng đoàn kia kịch liệt quang mang bên trong đột nhiên bạo trùng ra một cái bóng đen to lớn. Lần này bóng đen kia tốc độ trước nay chưa từng có nhanh, lúc đầu mộng Lan liền là dùng phong thích chiêu số dẫn đến tốc độ có chỗ hạ xuống, cho nên kia to lớn bóng đen một cái vượt mạnh. Ngọc Lan trực tiếp liền bị kia to lớn bóng đen đoạn trước màu trắng răng nhanh đụng tại sau lưng. Lần này đau Ngọc Lan nước mắt đều muốn ra tới, chẳng qua bởi vì cái này va chạm, cũng làm cho Ngọc Lan thân hình trong nháy mắt vọt tới trước, trên mặt đất lộn mấy vòng sau đó Ngọc Lan vậy mà đứng lên mà đến tiếp tục chân phát chạy như điên. Tình cảnh này để phía sau mấy người đều có chút trận mắt hốt mổm, nghĩ không ra giấc Ngọc này Lan trốn lên mệnh đến, thân thủ vậy mà trở nên linh hoạt như vậy. Đám người còn tưởng rằng bị kia to lớn lợn rừng va vào một phát giấc ngộng này. Lan khẳng định liền không còn khí lực tiếp tục chạy. Lao đại, chúng ta còn muốn chạy bao lâu a Nếu tiếp tục chạy nữa ta đoán chừng chúng ta liền trở lại sang thế cung. Ngộng lan một bên xoa sau lưng kia bị to lớn lợn rừng răng nanh đụng vào địa phương vừa hướng cảm giác luận hỏi. Kỳ thật vừa rồi tại nhìn thấy cái nào A bóng đen xông ra thời điểm ngộng lan ngay tại phía sau mình thực hiện một vệ ánh sáng hệ bình trướng. Cho nên kia va chạm lực lượng mặc dù rất cường đại nhưng là mộng lan cũng không bị thương tích gì, nhưng đau đớn lại là tránh không khỏi. Nhanh, một hồi sẽ qua phía sau bầy heo rừng liền sẽ triệt để kéo dài khoảng cách, các vị, chuẩn bị kỹ càng công kích mạnh nhất, đi trước không nên chết ta. Lớn tiếng hướng về phía người chung quanh hô một câu, sau đó cảm giác loạn là bắt đầu một bên chạy như điên một bên chuẩn bị bản thân công kích mạnh nhất. Nghe được cảm giác loạn, bất luận là sang thế thần quốc hay là hoàng tuyển thế giới người, toàn bộ bắt đầu âm thầm ngừng tụ linh lực chuẩn bị mạnh nhất một kích, đương nhiên, cái này mạnh nhất một kích nhất định phải là viễn trình pháp thuật công kích. Rốt cục, lần nữa chạy đại khái 5 phút đồng hồ, lúc này một đoàn người đã rời đi chỗ kia rừng rậm, đặt tới một cái cùng loại với thảo nguyên địa phương. Mà sau lưng một mực đuổi theo bảy heo rừng cũng rất nhanh liền toàn bộ chui ra bên trong vùng rừng rậm kia, hết thể còn có hơn 70 đầu, toàn bộ đều là loại kia hình thể cực lớn lẫn rừng. Ngay tại cái này theo sát lấy đám người thế đội thứ nhất lợn rừng toàn bộ rời đi vùng rừng rậm kia thời điểm, Cảm giác loạn đông nhiên hét lớn một tiếng, toàn thể quay người, công kích. Theo cảm giác loạn ra lệnh một tiếng, dòng dã 40 người lúc này đã là đứng thành một nửa hình tròn hình, từ đó bảo đảm tất cả mọi người tại trên một đường thẳng, như vậy liền sẽ không có người ngăn trở những người khác công kích. Theo cảm giác loạn trong tay một đạo thất thải sóng ánh sáng bắn ra, còn lại 39 cái nhân thủ bên trong nhiều loại công kích toàn bộ trong nháy mắt xuất thủ. Theo sát lấy cảm giác loạn kia một vệ sáng hướng về kêu bầy heo dừng oanh kích mà đi. Tê Chiếu lúc này đã lấy ra kia hai thanh vô tướng tuyệt tung, hai thanh màu xanh thảm hình cái vòng binh khí vẫn tại không ngừng lẽ lang quang, vừa mới kia một đợt trong công kích, kia hai đạo màu xanh đậm có được cực hàn khí tức hai đạo băng đao liền là Tê Chiếu phát ra. Minh Vạn kiếp là thông qua chính hắn cái kia thanh minh lôi vạn cốt kích bắn ra một đạo tối tăm mờ mịt khối không khí, Lãng Tâm kiếm hảo là chém ra hai đạo 10 phần thô to đen kịt kiếm khí, Diễm Thần chính là tại kia bạo liệt phượng hoàng phía trên bay ra một cái hỏa hồng sắc 10 phần rất thật hỏa phượng. Tôn ngộ không thì là đập ra một đạo kim cô đồng hư ảnh, chẳng qua này hư ảnh bên trên lại mang theo lúc trước hắn lĩnh ngộ hôn đột ngũ quyết bên trong khai thiên một kích cường đại lực công. Kích. Mà kêu hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng, cũng là dối rít phát ra bản thân công kích mạnh nhất. Cơ hồ liền là thời gian một cái nháy mắt, cảm giác loạn kia một đạo thất thải sóng ánh sáng dẫn đầu đụng phải kia một đoàn lợn rừng, sau đó liền là những người còn lại một sóng lớn cường hãn công kích. Sở dĩ là cảm giác loạn công kích tới trước. Đó là bởi vì cảm giác loạn đạo này công kích tác dụng không phải dùng để tạo thành thương tổn, mà là để bầy heo rừng sinh ra hối loạn, cứ như vậy liền sẽ thật to giảm xuống cái này bầy heo rừng lực phòng ngự. Quả nhiên, ngay tại cảm giác tóc rối bởi ra kia một vệ sáng xuyên thấu qua đám kia lợn rừng sau đó, tất cả lợn rừng lập tức liền sinh ra rối loạn. Nguyên bản khi nhìn đến đám người lúc công kích tình hình làm ra phòng ngự trong khoảnh khắc xô đổ. Chỉ có cái kia nhất to lớn lợn rừng tựa hổ cũng không nhận được ảnh hưởng, mặc dù cũng cực lực gào thét nhưng lại đã tới đã không kịp. Theo sát lấy kia một đạo thất thải sóng ánh sáng, đến tiếp sau công kích, đã đến. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy bên thai đột nhiên chuyển đến một trận nổ thật to âm thanh, đám người nguyên bản là dùng bản thân mạnh nhất công kích từ xa, hơn nữa còn là tất cả mọi người toàn bộ đụng vào một kích, kia kinh khủng thanh thế để đám người không thể không liên tiếp lui về phía sau. Không phải vậy kia kinh khủng khí lãng đều sẽ để đám người thụ thương. Nếu như vậy công kích còn không thể diệt bọn này xuất sinh, Vậy ta nhìn chúng ta có thể lựa chọn đường vòng. Ta quân đi tới tê chiếu bên người, nhìn xem kia đã đổ ra một đóa to lớn mây hình ngấm địa phương nói. Kiếm hảo. Đẹp trai nhất đại kiếm hào một hồi người liền giúp ta quay một cái được hay không a Chỉ cần người đáp ứng ta, các loại thí luyện kết thúc ta lấy tới kia liệt dương tuyết tan thời điểm, tự mình đi tìm người đưa người một vò. Người khác cũng đang lo lắng cái này một đợt công kích có thể hay không diệt sắt đám kia lợn rừng, mà Mộng Lan cân nhắc lại là lãng tâm kiếm hào có thể hay không cho hắn nương thịt Rất nhanh, đám người công kích sau đó bùi bẩm và sóng khí ba động chậm rãi tàn đi, một đoàn người liền vội vàng tiến lên xem xét đám kia lợn rừng tình huống. Vừa mới kia nổ rung trời sau đó bọn này lợn rừng thế nhưng là quả thực phát ra một trận kêu thảm. Nghe tiếng kêu thảm kia, đám người biết bọn này lợn rừng khẳng định là tử thương thảm trọng. Khi tới gần đã đến khoảng cách nhất định sau đó, có thể nhìn thấy trước đó bị công kích đến địa phương đã xuất hiện một cái bất quy tắc hố to, bên trong khắp nơi đều là cháy đen một mảnh. Hơn nữa còn có đủ loại thuộc tính công kích tạo thành công kích hiệu quả. Chẳng qua làm người ta chú ý nhất thì là hố to trung tâm nhất một cái không sai biệt lắm có cao hơn 30 m to lớn đen kịt đồ vật, nhìn kia hình dạng, hẳn là cái kia hình thể lớn nhất lợn rừng vương. Xem ra cái này một đợt công kích, thậm chí ngay cả nó cũng cho xử lý. Chẳng qua liền quyết tại mọi người toàn bộ đều đi tới kia hố to biên giới chuẩn bị vào xem có phải hay không tất cả lợn rừng tất cả chết rồi thời điểm. Kìa đáy hố trung tâm to lớn màu đen sự vật bỗng nhiên liền đống núc đích, sau đó bỗng nhiên chuyển đến một đạo chấn người mảng nhị đau nhức tiếng giống giận dữ. Nghe thanh âm, rõ ràng liền là đầu kia hình thể lớn nhất đầu kia lợn rừng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này lợn rừng vậy mà không chết? Chẳng qua đám người sau đó liền biết, kia lợn rừng không chỉ không chết, ngược lại một điểm tổn thương đều tịch thu. Kia gầm lên giận dữ tử hồ mang theo trên linh hồn diện chấn nhiếp hiệu quả, để rất nhiều người đều là Liên là cái này xứng sở công phu, đáy hố cự hình lợn rừng đống nhiên phóng lên tận trời, giống như một viên màu đen lưu tinh hướng về đứng tại cái hố biên giới xứng sở đám người đập xuống. Đặc biệt là kia hai cây giống như là hai thanh sắc bén trường thương đồng dạng răng nành, càng là mang theo hai cố đâm rách không khí sắc bén khí tức. Ngay sau đó, lừa một tiếng, cái này cự hình lợn rừng đã rơi đập, chẳng qua cũng không có trực tiếp thương tổn đến đám người, bởi vì tại kia lợn rừng đang tại hạ xuống song, lạc trần đống nhiên hai tay đặt tại đại địa phía trên Lập tức tại mọi người chung quanh dâng lên một cây có một căn to lớn của đá, mà kia cự hình lợn rừng, liền la đập vào những thứ này cột đá phía trên. Nguyên bản bị cự hình lợn rừng gầm thét chấn nhiếp người cũng đều nhao nhao thanh tỉnh, hơn nữa nhìn đến cột đá chặn lợn rừng công kích, toàn bộ lập tức lách mình trở ra. Lạc trần, tránh ra, ta tới xử lý hắn. Ngay tại chúng thần lách mình lui lại thời điểm, lãng tâm kiếm hảo thì là một tay ta tại bên hông trường đào trôi đào phía trên, đồng nhiên phi thân lên. Nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào lời nói, Lạc Trần cắn răng một cái, trực tiếp trốn vào bên trong lòng đất. Đã mất đi Lạc Trần pháp lực duy trì, nhưng cái kia cột đá cũng lại không chịu nổi kia cự hình lợn rừng trọng lượng, toàn bộ sụp đổ, mà kia cự hình lợn dừng lại là thân hình mười phần linh hoạt mau né rơi đập của đá, chẳng qua nhưng cũng là không có tùy tiện tiến công. Đúng lúc này, một đạo màu đen nhánh đao quang tự Lãng Tâm Kiếm Hào màu đen đường đao phía trên vạch ra, đồng thời trực tiếp chui vào hư không, thời điểm xuất hiện lại đã là kia cự hình lợn dừng sau lưng. Cái này cự hình lợn rừng dù sao hình thể quá khổng lồ, mặc dù rất linh hoạt nhưng là cũng có cái hạn độ, mà lại Lãng Tâm Kiếm Hào một đao kia tốc độ 10 phần nhanh. Không hề nghi ngờ một đao kia chạm kích trực tiếp bổ vào cự hình lợn rừng sau lưng, chẳng qua loại trừ chém xuống mấy cây lợn lông bên ngoài, không có cho lợn rừng tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào lại là chút nào không thèm để ý, thân ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm kia trên đất cự hình lợn rừng, miệng bên trong gần từng chữ, phá ma trạm. Cắt trời thiên đa múa. Theo lãng tâm kiếm hào thanh âm lối ra, ở giữa thân ở giữa không trung thân thể của hắn chậm rãi xoay tròn mà đến, mà lại chung quanh thân thể từng đạo màu đen đao khí xuất hiện nhưng là cũng không tàng ra, chỉ là tụ tập tại bên cạnh hắn. Làm lãng tâm kiếm hào tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh thời điểm, tại chung quanh thân thể hắn vậy mà tạo thành một đạo hoàn toàn do màu đen đao khí hình thành vòi rồng, mà lại cái này lòng gió lốc còn tại chậm rãi dài ra. Rốt cục làm cái kêu màu đen vòi rồng đạt đến hơn 20 m thời điểm, liền đình chỉ dài ra, mà lạp đống nhiên dựng đứng với thiên bên trên phía kia trực tiếp ngã xuống, tựa như là một thanh dựng đứng thân đao hướng lên trường đao màu đen, mà bây giờ, trường đao thân đao chính đối kêu cự hình lợn rừng, nhất cử chém xuống. kia lợn rừng tự hồn là nhìn tròn váng, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngừng đầu, nhìn cái kêu màu đen vòi rồng hướng về bản thân đập xuống. Sắt na sau đó, cái kêu màu đen vòi rồng đã rơi xuống đất Nhưng lại không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại dấu hiệu, tại đem đầu kia cự hình lợn rừng một phân thành hai, sau đó vậy mà tiếp tục thuận theo dưới mặt đất cắt đi xuống. La màu đen vội rồng tản đi sau đó, toàn bộ mặt đất đã bị Lãng Tâm Kiếm Hào cắt bỏ một cái chừng 10 mét sâu khe hở. Kia cự hình lợn rừng, cũng thay đổi thành hai đoạn thi thể, ngã xuống khe hở hai bên. Lãng Tâm Kiếm Hào tùy theo rơi xuống, hắn đúng lúc rơi vào kia lợn rừng thi thể bên cạnh, dùng trong tay màu đen đường đao đông nhiên nhẹ nhàng đâm kia lợn dừng thi thể, sau đó vốn là bị một đao trực tiếp chém thành hai nửa lận rừng, vậy mà theo Lãng Tâm Kiếm Hào một đao kia vỡ vụn thành vô số khối, mà lại toàn bộ đều là lấy vậy bên ngoài ra heo hướng xuống rơi đến trên mặt đất. Lãng Tâm Kiếm Hào thỏa mãn nhẹ gật đầu hướng về phía sau lưng hô, Diễm Thần, Mộc Lan, nướng Thịt. Chương 290, tập kích. Lập tức đám người lại là một phen ăn uống, lần này Lãng Tâm Kiếm Hào tay nghề đã chinh phục hết thảy mọi người. Đặc biệt là Mộc Lan, nếu không phải cảm giác loạn ở một bên, Chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp gia nhập hoàng tuyển thế giới. Mặc dù lần này không có liệt dương tuyết tan như vậy rượu ngon, bất quá bây giờ cũng không phải ăn uống thả cửa thời điểm. Mọi người đều biết nơi này nguy hiểm, cho nên ăn uống tốc độ đều rất nhanh. Mà lại không biết có phải hay không là bởi vì thủ lĩnh tử vong quan hệ, nguyên bản rơi vào phía sau thê đổi thứ hai heo rừng vậy mà không tiếp tục đuổi theo. Cái này khiến Cũng Định làm điểm thịt heo rừng đặt ở không gian chữa vật bên trong ngọc lan có chút thất vọng. Ăn uống xong Đám người lần nữa nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, lại một lần nữa lên đường. Lần này rất thuận lợi, mãi cho đến hóa lôi cung bên ngoài đều tại không có gặp được bất kỳ hung thú ngăn cản. Tê Chiếu suy đoán khả năng phương viên chăm dặm hung thú đều đã bị hóa lôi tổ giới người cho dọn dẹp sạch sẽ. Làm như vậy cố nhiên có thể cam đoàn hóa lôi tổ giới an toàn, phòng ngừa hung thú đống nhiên tập kích, nhưng lại cũng thật to thuận tiện bọn này đánh lén ra hòa. Lao đại, đánh như thế nào? Nơi này cũng đã là bọn họ phạm vi cảnh giới phía ngoài nhất Nếu như tại ở gần lời nói, đoán chừng liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Nói chuyện, là hoàng tuyển thế giới bên trong một tên am hiểu dò xét đủ loại kết giới pháp trận trận pháp đại sư. Dọc theo con đường này đám người cũng gặp phải không ít đủ loại pháp trận kết giới, tất cả đều là dựa vào cái này nhân Tài có thể từng cái tránh đi, thực sự tránh không khỏi cũng đều dùng phương pháp đặc thủ phá đi. Nếu như không có người này, lần này đánh lén là tuyệt đối không thể nào thành công. Chúng ta hết thể có 40 người, phân ba nhóm một lần tiến vào. Nhóm đầu tiên 15 người, nhóm thứ hai đồng dạng cũng là 15 người, nhóm thứ ba vì còn lại 10 người. Cứ dựa theo chúng ta trước khi lên đường phân phối tiến hành. Tại cảm giác của ta bên trong, hiện tại hóa lôi cung bên trong chỉ có 23 người. Người của chúng ta số cơ hồ liền là bọn họ gấp đôi, tình huống này so ta tưởng tượng, còn muốn có lợi. Nói xong, cảm giác nhìn loạn liếc mắt Tê Chiếu, Tê Chiếu gật đầu nói, toàn thể nhân viên, nghỉ ngơi tại chỗ, các loại tất cả mọi người khôi phục lại trạng thái đình phong tấn kích bất ngờ bắt đầu. Xét thực, hiện tại Hoàng Tuyền Thế Giới cùng sang Thế Thần Quốc hai đại thần quốc tổng cộng 40 người, tại nhân số bên trên đã cơ hồ là hóa lôi tổ giới gấp đôi, mà lại đơn thể sức chiến đấu cũng muốn thắng cao hơn một ít, chủ yếu nhất là cường giả đỉnh cao. Hóa lôi tổ giới không có sai, nên chỉ có một tên cấp giới chủ khác siêu cấp cường giả, mà bên này thì là có Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Cảm Giác Loạn hai người. Tại thực lực ngang bằng nhưng là hai trội một tình huống đừng nói là kéo dài. Liền là diệt sát kia hóa lôi tổ giới xét đạo nhân cũng không phải là việc khó gì. Tuần thiên giới thí luyện, đến bây giờ đã bắt đầu không sai biệt lắm có 8 ngày. Trong khoảng thời gian này, hóa lôi tổ giới người đã đem hóa lôi cùng chung quanh địa hình dò xét tinh tưởng mà lại đem một vài uy hiếp tương đối lớn hung thú hoặc là tập thể chém giết hoặc là khu trục ra chăm giảm phạm vi. Tại trong quá trình này, hóa lôi tổ giới hết thảy tổn thất 6 người. Cho nên 36 tên tham gia thí luyện, hiện tại chỉ còn lại có 30 tên. Mà lại bởi vì hoàng tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc người đến thời điểm phá hết một ít không cách nào tránh đi kết giới, mặc dù thủ pháp rất tinh diệu, chẳng qua nhưng như cũng là bị hóa lôi tổ giới người đã nhận ra. Mà lại bọn họ phát hiện phá mất kết giới, tuyệt đối không phải một loại nào đó hung thú, bởi vì những thứ này kết giới đều là bị người dùng đặc thủ thủ pháp phá đi. Cho nên xét đạo nhân ngay tại trước tiên phái ra một cái bảy người tiểu đội tiến đến do xét, bảy người tiểu đội. Đã đủ để chứng minh xét đạo nhân đối với kia phá hoại kết giới người xem trọng trình độ. Dù sao hẳn thấy, hiện tại vẫn còn tuần thiên giới thí luyện giai đoạn trước, coi như sẽ có một ít ma sắc nhỏ, quy mô hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Dựa theo lệ cũ, mỗi cái tiểu đội đại khái đều là 4 tới 5 người, coi như bài trừ kết giới có 2 cái tiểu đội 8 đến 10 người, bằng vào bọn họ 7 người, coi như đánh không lại nhưng là chạy trốn vẫn là tuyệt đối có thể. Chẳng qua để xét đạo nhân làm sao cũng không nghĩ ra chính là... Ngay tại người khác còn tại tìm tòi chung quanh tình huống thời điểm, hoàng tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc vậy mà đã bắt đầu tiến công, mà lại cái thứ nhất lấy ra khai đao, liền là hán hóa lôi tổ giới. Xác thực, hóa lôi tổ giới thực lực tại cái này thập phương thế lực bên trong, xác thực coi là hạng chốt mấy tên. Đương nhiên, điểm này hoàng tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc là không biết đến, sở dĩ kêu hóa lôi tổ giới khai đao, hoàn toàn là bởi vì năm đó cảm giác loạn cùng hóa lôi tổ giới xét đạo nhân có như vậy một ít ấn đoán mà lại trước đó bọn họ lựa chọn chuẩn bị tuyển mục tiêu bên trong hết thảy bao quát thương lan thủy giới, phương thốn linh giới, vạn linh cảnh cùng hóa lôi tổ giới. Cái này tứ phương thế lực là khoảng cách sang thế thần quốc gần nhất. Chẳng qua bởi vì nói chuẩn lão nhân quan hệ, phương thốn linh giới là trực tiếp không cần suy tính, dù sao nguyên bản liền không oán không cừu về sau lại thụ nói chuẩn lão nhân ân huệ, thậm chí nói chuẩn lão nhân còn hứa hẹn sẽ ở khẩn yếu quan đầu trợ giúp hoàng tuyển thế giới một lần. Như vậy, phương thốn linh giới liền là hoàng truyền thế giới ẩn hình minh hữu. Lấy hoán trả ơn loại sự tình này, tôn ngộ không mấy người tự nhiên là không làm được. Đã phương thốn linh giới coi là nửa cái minh hiếu, kia vạn linh cảnh tự nhiên cũng liền tạm thời không cho suy tính. Cứ như vậy, mục tiêu chỉ còn lại thương lan thủy giới cùng hóa lôi tổ giới. Về sau lại cân nhắc đến mọi người công pháp thuộc tính cùng năng lực, cuối cùng cảm thấy ưu tiên tiến công hóa lôi tổ giới. Khỏi cần phải nói, chỉ là lãng tâm kiếm hào phong thuộc tính khắc chế xét đạo nhân lôi thuộc tính về điểm này, cũng đủ để cho tê chiếu cùng cảm giác loạn làm ra lựa chọn Không sai biệt lắm nửa canh giờ thời gian, tất cả mọi người đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng sau đó, tại cảm giác loạn gia lệnh một tiếng sau đó, đầu tiên là 15 người lặng lẽ sờ lên. Đây là 5 người, toàn bộ đều là thiên về tại phòng ngự, trong đó liền bao quát lạc trần. Cái này 15 người mỗi người trên người đều là một tầng lại một tầng phòng ngự, mà lại nhưng phạm là có thể cho người khác thực hiện phòng ngự cũng không có người hồ kéo kiệt. Có thể nói cái này 15 người đơn giản liền là 15 con con thật giày sát rùa đen phòng ngự đã đến răng rùa đen. Cùng dữ liệu không sai biệt lắm, cái này 15 người mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng là tại tới trước không sai biệt lắm 50 m thời điểm, vẫn là không cẩn thận phát động hóa lôi cung phía ngoài nhất kết giới. Kỳ thật cái này cũng không có cách, như loại này cỡ lớn, đem cả tòa hóa lôi cung đều bao vây tại bên trong kết giới, là không có cách nào đi vòng qua, trừ phi là bố trí kết giới người nếu không chỉ cần đụng phải liền sẽ phát động cảnh báo. Cẩn thận một chút, đến rồi. Lạc Trần thấp giọng với người chung quanh nói. Rất nhanh, một đoàn hóa lôi cung người liền toàn diện để phòng chạy ra, trong đó một người cầm đầu người chính là một tên dâu tóc đều tím lao giả. lão giả này không chỉ dâu tóc đều là tử sác, trên người Pháp bảo cũng là tử sác. Lao giả này tách mọi người đi ra, nhìn thoáng qua lạc trần bọn người, lập tức lông mày nhớ lên, trong mắt nổ lên một đoàn tinh quang, mở miệng hỏi, các người người nào? Vì cái gì xông ta hóa lôi cung? Tại lao giả này nói chuyện thời điểm, hóa lôi cung còn lại hai mươi mấy người đã đem lạc trần một đoàn người toàn bộ vây lại. Lúc này hóa lôi tổ giới đám người còn không có cảm thấy có cái gì, mặc dù trong lòng chấn kinh tại vậy mà bị người tìm được hóa lôi cung hơn nữa còn là phát động kết giới sau đó chính mình mới phát hiện, chẳng qua đồng thời không có xâm sao bối rối Dù sao đối phương chỉ có 15 người, hơn nữa nhìn bộ dáng trong đó cũng không có cấp giới chủ khắc cứng, giả. Như vậy nếu quả như thật đánh nhau, cũng tuyệt đối sẽ có lực đánh một trận Thế nhưng là xét đạo nhân vừa dứt lời, Lạc Trần lại là căn bản cũng không để ý đến hắn, trực tiếp vung tay lên, 15 người bỗng nhiên toàn bộ ra tốc, trực tiếp liền hướng về xét đạo nhân vào tới. "Bạch Diệp, cách, hai người các ngươi tất cả mang một người đi vào Hóa Lôi cung thủ hộ trấn giới Thiên bi, nơi này giao cho ta." Xét đạo nhân mặc dù nhìn 10 phần gián u, nhưng là thanh em lại là trung khí 10 phần, mà lại đối mặt đại địch cũng là không có bất kỳ cái gì bối rối. Mặc dù tiêu diệt địch nhân trước mắt rất trọng yếu, Nhưng là thủ hộ trấn giới Thiên bi quan trọng hơn. Nghe được xét đạo nhân mệnh lệnh, Bạch Diệp cùng một tên đồng dạng người mặc đạo bào màu tím người trẻ tuổi lập tức ở trong vòng vây rút khỏi, đồng thời riêng phần mình chào hỏi một người theo sau lưng, lui về phòng ngự trong đại trận hóa lôi cung. Chỉ là bọn chột nhất, cũng dám đánh lén ta hóa lôi cung. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, ta hóa lôi tổ giới cường đại. Tất cả mọi người nghe lệnh, kết vạn lôi chúc thiên đại trận. Xét đạo nhân tại trong nhóm người này, là có được tuyệt đối nghiêm, mệnh lệnh của hắn Tất cả mọi người vô điều kiện lập tức chấp hành. Mà lại lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không có người sẽ có nửa phần chần trờ. Nguyên bản chỉ có 23 người, ra ngoài xét đạo nhân mình còn có bạch diệt các loại 4 cái lui về hóa lôi cùng người, lúc này không biết đại trận, đúng lúc 18 người. 18 người, chính là bố chi đại trận tốt nhất nhân số. Chúng ta cũng kết trận, hậu thổ chi ngự, vạn lôi bất xâm. Tê Chiếu cùng cảm giác loạn đã sớm liệu đến hóa lôi tổ giới những người này khẳng định sẽ kết trận ngăn địch. Cho nên Lạc Trần 15 người chẳng những là tự thân nguyên bản liền am hiểu phòng ngự, càng đồng dạng đều là hoặc nhiều hoặc ít thổ thuộc tính, cho nên kết một cái thổ thuộc tính phòng ngự đại trận, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Rất nhanh, hai cái đại trận cơ hội là đồng thời kết thành, bên ngoài là tư cách tử sắc hình bán cầu lôi điện lồng ánh sáng, trong đó vô số màu tím sẫm lôi đỉnh không ngừng mà hướng phía dưới ban kích, mà bên trong, một cái thổ hoàng sắc lồng ánh sáng đứng thẳng ở trong, mặc dù không ngừng mà bị lôi đỉnh đánh kích, nhưng là rất rõ ràng trong thời gian ngắn xem không có cách nào phá vỡ cái này phòng ngự lại trợ. Đội thứ hai, bên trên. Cách đó không xa, theo tôn ngộ không nhất mã đương tiên vào ra, lại là 15 người đồng thời tại trong rừng cây sông ra. Mà giờ khắc này tôn ngộ không, đã tiến vào hôn độn chân thân trạng thái, cái này hôn độn chân thân vẫn là lúc trước dung hợp nằm khối ngũ thải thần thạch thời điểm lĩnh ngộ được, chỉ cần tôn ngộ không có thể tiến thêm một bước lĩnh hội lời nói, vậy liền rất có thể đem hôn độn chân thân tiến hóa đến hôn độn cự nhân biến. Hốn độn 5 khối bên trong, thứ tư quyết, chương 291, kịch chiến. Chẳng qua mặc dù còn không có đạt tới hỗn độn cự nhân biến trạng thái, nhưng chính là cái này hốn độn chân thân cũng làm cho tôn ngộ không tố chất thân thể tăng lên mấy lần. Nhưng là ngay tại tôn ngộ không hốn độn chân thân hoàn thành một khắc này, tất cả đến từ sang thế thần quốc người khi nhìn đến tôn ngộ không bộ dáng thời điểm, tất cả đều là rõ ràng xứng sở. Chẳng qua lại bởi vì hiện tại chính là thời gian chiến tranh, cho nên không có người dừng lại hỏi thăm. Chỉ có thể là đẻ xuống trong lòng nghi vấn, tất cả đi theo tôn ngộ không xông tới. Đặc biệt là lúc này thân ở hai trọng đại trận bên trong lạc trần, khi nhìn đến tôn ngộ không tiến vào hốn độn chân thân thời điểm, lau một cái không thể tin tưởng không hề che giấu chút nào bộc lộ trên mặt. Theo cái này thê đội thứ hai mười người đột nhiên xuất hiện, nguyên bản vẫn là lòng tin tràn đầy hóa lôi tổ giới đám người từng cái tất cả đều là đầy mặt hai nhiên cùng không thể tin thân sắc. Đây là tình huống như thế nào? Nếu như nói vừa mới đột nhiên lao ra 15 người là cái nào đó thực lực dò đường tiểu đội, nhưng là hiện tại thế nào? Chẳng lẽ nào đó thế lực nào náo tàn đem tất cả mọi người phái đi dò xét? Rất rõ ràng, đây là một trận có dự mưu tập kích. Đặc biệt là xét đạo nhân, sớm đã sống không biết bao lâu hắn đã hiểu những người này kế hoạch. Trước đó hắn khi nhìn đến lạc trần đám người thời điểm liền đã sinh lòng nghi ngờ, vị này đây là 5 người vậy mà tất cả đều là thổ thổ tính. Mà lại mỗi người trên người đều là điệp ra lấy một tầng lại một tầng phòng ngự. Nếu như nói cái này 15 người là dùng tới tập kích đừng nói bản thân, chỉ sợ cũng liền chính bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là liền là cái này 15 cái am hiểu phòng ngự thổ thuộc tính gia hỏa vậy mà liền như thế tùy tiện lao đến. Mà lại xét đạo nhân còn chú ý tới, tại đám người này bị dưới tay mình đại trận vây khốn thời điểm, không có bất kỳ người nào lộ ra thần sắc kinh hoàng ngược lại mỗi một cái đều là thở dài một hơi bộ dáng Nhưng là khi đó xét đạo nhân làm sao cũng nghĩ không thông những người này ý đồ. Mặc dù hắn cũng cân nhắc qua cái này có thể là cái nào đó thế lực chuẩn bị toàn lực công kích mình mà bày cạm ấy, nhưng là chính hắn liền phủ định khả năng này. Đây không phải nói đùa sao. Tuần thiên giới thí luyện bắt đầu mới 10 ngày không đến, bọn họ thậm chí còn không có tham dò còn lại thế lực vị trí. Cho nên hắn thà rằng tin tưởng đây là 5 người là vì đạt được thắng lợi ngạch váng đầu cũng không nguyện ý tin tưởng mình là bị cái nào đó thế lực toàn lực tiến công. Nhưng khi hắn sau đó nhìn thấy lại tại trong rừng cây lao ra 15 người sau đó, tim của hắn, trong nháy mắt liền lạnh Nếu như nói trước đó 15 người là am hiệu phòng ngự, kia về sau xuất hiện 15 người tất cả đều là am hiệu công kích. Bất luận là tê chiếu kia một thân mênh mông cực hạn hàn khí vẫn là tôn ngộ không hốn độn chân thân tán phát khí thế cường đại, đều để rơi lệ đợi người trong nháy mắt minh bạch, bản thân, chỉ sợ là trung kế. Đối phương đã sớm liệu đến bản thân một phương này nhận được tập kích thời điểm sẽ kết thành đại trận. Dù sao tại tiểu quy mô chiến đấu bên trong loại này cường lực trận pháp thật là tốt dùng cho nên bọn họ đầu tiên là phái ra am hiệu phòng ngự 15 cái thổ thuộc tính người tới hấp dẫn nhóm người mình lực chú ý đồng thời dụ làm bản thân một phương này kết thành đại trận làm đại trận kết thành đồng thời phát động trận pháp công kích thời điểm bọn họ tại phái ra 15 tên cường công người đối đang tại duy trì đại trận bản thân một phương này người tiến hành công kích một chiêu này không thể nói không ngoan động các mọi người đều biết Đang bố trí đặc biệt là duy trì một loại nào đó cường đại công kích trận pháp thời điểm, bình thường là không thể nhận đến từ ngoại giới công kích, bởi vì đang thúc dục động cường đại công kích trận pháp thời điểm tự thân là không có cái gì lực phòng hộ, đặc biệt là hóa lôi tổ giới đám người bày ra trận pháp này, càng là công kích trong trận pháp phi thường cường đại một loại, cho nên một khi nhận đến từ ngoại giới công kích, rất dễ dàng liền có thể đánh vỡ trận pháp đồng thời để duy trì trận pháp đám người nhận phản phệ, trong mắt, rất có thể tại chỗ liền mất mạng Khi thật lúc này thê đổi thứ 2 tiến hành tập kích cũng không phải là thời cơ tốt nhất, bởi vì hóa lôi tổ giới một phương này vạn lôi trúc thiên đại trận vừa mới bắt đầu, còn không có buộc phát công kích chân chính, cho nên lúc này công kích, hóa lôi tổ giới người nhận phản phệ cũng sẽ không quá nghiêm trọng, chẳng qua tê chiếu nhưng không có thời gian chờ. Bởi vì cái này vạn lôi trúc thiên đại trận tê chiếu biết, nếu như trở lấy đại trận chân chính phát huy ra lớn nhất lực công kích thời điểm, bên trong 15 người, sợ rằng sẽ tử thương hầu như không còn, kết quả như vậy không phải tê chiếu hy vọng cùng tiếp nhận. Mắt thấy đợt thứ hai mười người liền muốn xung kích kia vạn lôi trúc thiên đại trận, thân ở đại trận phía ngoài xét đạo nhân gầm thét một tiếng, sau đó một tay dương lên, tại hắn rộng lớn trong tay háo đống nhiên bắn ra ba đạo bóng đen, đồng thời xét đạo nhân song trường vỗ, cả người đều đã hóa thành một đạo màu tím sẫm lôi điện hướng về tê chiếu đám người đánh tới. kia ba đạo bóng đen trực tiếp rơi vào tê chiếu đám người trước người, sau đó hóa thân thành ba đầu khôi lỗi sinh vật, mà xét đạo nhân hóa thân tử sắc lôi đỉnh đồng thời bám vào tại cái này ba bộ khôi lôi phía trên. Nguyên bản không núc nhích khôi lỗi tại bị tia màu tím sẫm lôi điện bám vào phía trên về sau, đột nhiên tại ba cặp 6 con mắt bên trong bắn ra tử sắc quan mang, ba đầu khôi lỗi sinh vật lập tức liền sống lại. Cái này ba đầu khôi lỗi sinh vật hình tròn, chính là Hóa Lôi Tổ Giới độc hữu Lôi Sừng Gió giang Thú, là một loại cực kỳ cường đại lôi thuộc tính ma thú. Trong đó thành niên Lôi Sừng Gió giang Thú đều là đỉnh phong chí tôn thực lực. Mà cái này ba đầu, khi còn sống đều là nửa chân đạp đến vào giới chủ tầng thứ cấp bậc. Lại thêm một vị danh phủ kỳ thực cấp giới chủ khác cường giả lấy tự thân biến thành lôi đỉnh trường khống, có thể nói cái này ba đầu khôi lôi thú, nghiệm nhiên chính là ba vị cấp giới chủ khắc cường giả. Các ngươi toàn lực thôi động đại trận, tranh thủ thời gian nhanh nhất diệt đi người ở bên trong, phía ngoài, để ta chặt lại. Dám lấy lực lượng một người một mình đối mặt 15 vị đỉnh phong chí tôn cường giả, cái này xét đạo nhân, cũng đúng tương đương quần ngạo Bất quả hắn lại là có thực lực như vậy cùng tiền vốn. Ba đầu cấp giới chủ khác khôi lỗi thú đối mặt 15 vị đỉnh phong trí tôn. Bất quá không nên quên, cái này 15 vị đỉnh phong trí tôn bên trong, không chỉ có hoàng tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng, càng là còn có tê chiếu cái này đã từng chín đại thần quốc đệ nhất nhân. Mà lại còn lại người, cũng không có một cái nào là yếu đất. Hai phe nhân mã rất nhanh liền tiếp xúc sau đó chiến ở cùng nhau. Ngũ đại chiến tướng hợp lực đối chiến một đầu khôi lỗi thú Mà Tê Chiếu cùng Minh Vạn kiếp hai người liền cản lại một đầu khôi lỗi thú, còn lại 8 người bên trong, có 5 người lần nữa tiếp nhận cuối cùng một đầu khôi lỗi thú, cứ như vậy, đợt thứ 2 trong đội ngũ, còn thừa lại 3 người. Chẳng qua ngay tại 3 người này mới vừa dự định vòng qua 3 đầu khôi lỗi thú đi công kích đại trận thời điểm, ở hậu phương hộ sơn đại trận bên trong đỗng nhiên xông ra 2 người, hai người này đại hống xông ra hộ sơn đại trận sau đó trực tiếp liền đối mặt đội thứ 2 bên trong còn lại 3 người này. Ba người này nguyên bản định thừa dịp đám người cuốn lấy ba đầu khôi lối thú thời điểm công kích đại trận nhưng là không nghĩ tới lại bị người cho cô lấy lúc này toàn bộ hóa lôi cung phía trước chiến trường liền chia làm ba đại khối trong đó đang toàn lực thôi động đại trận danhnh kích bên trong thủ Hoàng sắcột sáng hai cái pháp trận là một chỗ sau đó 12 người phân biệt đối phó ba đầu khôi lối thú là một chỗ cuối cùng liền là bị hai cái hóa lôi tổ giới cao thủ ngăn lại ba người kia là một chỗ hiện tại tình trạng Hai cái đại trận chiến đấu liền thành chỗ mâu chốc nhất, chỉ ít, tại hóa lôi tổ giới mắt người bên trong là như thế này. Bởi vì giờ khắc này hầu như đều đã là quấn lên riêng phần mình đối thủ. Chỉ có cái này vạn lôi trúc thiên đại trận có thế tại ba đầu khôi lối thú lạc bại trước đó đánh giết bên trong 15 người, kia hóa lôi tổ giới liền còn có hy vọng. Thế nhưng là nếu như kiên trì không đến ngược lại là ba đầu khôi lối thu tại chỗ lạc bại, kia hóa lôi tổ giới, đem không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chứ phi là kia ra ngoài 7 người có thể kịp thời gấp trở về. Chẳng qua hiển nhiên hoàng tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc là không dự định lại cho hóa lôi tổ giới đám người cái gì hy vọng, ngay tại ba khu chiến trường đang rằng co thời điểm, ở phía sau trong rừng cây, lại xông ra 6 người. Nhìn thấy lại còn có người, đã hóa thân ba đầu khôi lôi đúng vậy xét đạo nhân nhịn không được trong lòng ai thán, ta hóa lôi tổ giới đừng vậy a Mà lại nội tâm của hắn càng là 10 phần chấn kinh, bị vạn lôi trúc thiên đại trận vây khốn, là 15 người. Mà bản thân quấn lên 12 người, lại thêm 3 người kia liền là 30 người. Hiện tại lại xuất hiện 6 người, cái này đã chừng 36 người. Chẳng lẽ, một phương này thế lực vậy mà dốc toàn bộ lực lượng. Cái này sao có thể, chẳng lẽ bọn họ không cần địa bàn của mình sao. Mà lại những người này toàn bộ đều là mang theo mặt nạ. Đây càng là dẫn đến cho đến bây giờ, xét đạo nhân thậm chí không biết công kích hắn, đến cùng là phía bên nào thế lực. Cái này lần thứ 3 lao ra 6 người. Lập tức liền để nguyên bản rằng có chiến trường sinh ra cực lớn nghiêng đầu tiên gặp nạn liền là về sau tại hồ Sơn đại trận bên trong lao ra hai người nguyên bản là hai cái đánh ba cái rơi vào Hạ Phòng hiện tại lập tức biến thành hai cái đánh 9 cái chỉ là giữ vững được không đến một khắc đồng hồ liền bị 9 người kia hợp lực diệt sát mà hai người kia cũng là trong trận chiến đấu này lần thứ nhất xuất hiện thương vong nhanh chóng giải quyết hai người kia 9 người không có lựa chọn công kích hồ Sơn đại trận hoặc là kia vạn lôi trúc thiên đại trận mà là cùng hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tướng liên hợp, hết thảy 14 người liên thủ đối phó một cái khôi lỗi thú. Khi thật lấy cái này khôi lỗi thú thực lực, hoàng tuyển ngũ chiến tướng nếu như liều mạng thụ thường hoàn toàn có thể bắt lại, nhưng là để cho ổn thỏa, vẫn là chờ đã đến 9 người này viện thủ mới bắt đầu công kích mạnh mẽ. 14 trí tôn đỉnh phong đối phó một đầu cấp giới chủ khác khôi lỗi thú, mặc dù là từ xét đạo nhân chỗ cuối người, nhưng là một khắc đồng hồ sau đó. Đầu này khôi lối thú vẫn là tại quả bất địch chúng bên trong bị tà quân trực tiếp phá hủy trong cơ thể hạch tâm. Đến tận đây, cái này 14 người loại trừ thụ điểm vết thương nhẹ bên ngoài, đồng thời không cái gì tổn thương liền diệt sắt một đầu khôi lối thú. Lúc này thắng lợi cân tiểu ly, đã nghiêm trọng nghiêm vệ, kế tiếp muốn làm, liền là làm sao đem tổn thất, hạ thấp nhỏ nhất. Chương 292, Viện Quân Dù sao lần này mặc dù bởi vì nhân số cùng tập kích quan hệ đánh đối phương một cái trở tay không kịp từ đó rất nhanh liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thế nhưng là đây là tại tuần thiên giới thí luyện bên trong, bọn họ nhưng không có quên mất lúc ấy thí luyện bắt đầu thời điểm nhận được liên quan tới cái này thí luyện quy tắc. Mặc dù nói bất luận ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể dùng trí tôn ấn mở ra chân giới thiên bi, vậy ngươi coi như là thắng lợi, thất bại một phương sẽ lập tức bị chuyển tống rời đi cung điện của mình, nhưng là không nên quên, thất bại một phương Là sẽ có một cái 3 ngày phản công thời gian Nếu có thể ở 3 ngày này Thời gian bên trong lần nữa dùng bản thân trí Tôn ấn quan bế chân giới thiên bi Vậy liền có thể đoạt lại cun cool. Dê điện, kia xâm lấn một phương Thì sẽ bị chuyển tống về cung điện của mình Cho nên vì để cho hóa lôi tổ giới Triệt để mất đi phản công lực lượng Lúc trước chỉ định kế hoạch liền là Trước không nóng nảy mở ra trấn giới thiên bi Ngược lại là đầy đủ lợi dụng nhân số Ưu thế tận lực để hóa lôi tổ giới Giảm quân số, đương nhiên Điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm bản thân một phương này an toàn. Như vậy, tại mở ra chấn giới thiên bi sau đó, đoán chừng hóa lôi tổ giới cũng hẳn là tổn thương thảm trọng, chính là cho bọn họ 3 ngày thời gian phản công, đoán chừng cũng không thể có cái gì lớn với tư cách. Cho nên cái này thê đội thứ 3-6 người lại thêm trước đó 3 người, lại hội hợp hoàng tuyển ngũ chiến tướng sau đó 14 người tại tiêu diệt cái thứ nhất khôi lỗi thu sau đó, trực tiếp gia nhập tê chiếu cùng Minh vạn kiếp trong chiến đấu, lập tức, 14 người biến thành 16 người. Như vậy nguyên bản liền đánh 10 phần vất vả khôi lỗi thú lập tức gấp lực đại tăng, mặc dù bởi vì đã mất đi một cái khôi lỗi thú để lạc lôi đạo nhân đối với cái này còn lại hai đầu khôi lỗi thú lực không chế gia tăng thật lớn, nhưng là tiếc rằng địch nhân thực sự quá nhiều, mỗi người một cái cũng đủ để cho khôi lối thú thụ trọng thương. Mà đổi thành một đầu khôi lỗi thú tình huống cũng rất không ổn, bởi vì cái này một cái khôi lỗi thú đối mặt người bên trong có ngộ không như thế cái cường hãn ra hỏa. Lúc này tôn không hóa thành hỗn độn chân thần Một thân bộ lông màu xám mà lại bắp thịt cả người trở nên 10 phần rắn chắc, trọng yếu nhất chính là lúc này Tôn Ngộ Không vậy mà đã có thể đem Ngũ Thải Thần Thạch kia ngũ sắc quang mang giam cầm chi lực thông qua kim cô động phóng thích mà ra. Năm đó Tôn Ngộ Không tại bàn cổ giới Tôn Sức Thiên Tân Vạn khổ thu tập được năm khối đơn nhất thuộc tính Ngũ Thải Thần Thạch, về sau dung hợp sau đó, Ngũ Thải Thần Thạch phía trên liền sẽ phát ra một đạo Ngũ Thải quang mang, cái này Ngũ Thải quang mang bên trong ẩn chứa có một loại kỳ dị giam cầm chi lực, mà tới được hoàng truyền thế giới sau đó Cái này giam cầm chi lực càng là luân phiên thăng cấp ngày càng mạnh mẽ, hiện tại, thông qua kim cô bổng phóng thích ra ngũ thải quang mang, thậm chí, ngay cả cấp giới chủ khác khôi lôi thú đều có thể giam cầm đại khái 1 phần ba cái trong nháy mắt. Đương nhiên, cái này giam cầm thời gian rất ngắn, nhưng là đối với bọn hắn cấp bậc này người mà nói, cái này đã có thế tại bị giam cầm thời điểm làm rất nhiều chuyện. Mà lại tựa hồ loại này giam cầm lực lượng, là có thể liên tục sử dụng, chỉ cần kia ngũ sắc quang mang đánh chúng khôi lôi thú. Kia khôi lối thú liền sẽ có một nháy mắt đình trệ, mỗi khi khôi lỗi thú xuất hiện đỉnh trệ thời điểm, đều sẽ nên đón một đợt cường hãng công kích. Cho nên về sau dần dần liền thành tôn ngộ không một người tại cùng kia khôi lỗi thú ngạch háng, mà người còn lại toàn bộ ở một bên tùy thời mà động. Kia khôi lỗi thú cũng thử qua vòng qua tôn ngộ không công kích những người khác, thế nhưng là loại trừ ban đầu mấy lần xuất kỳ bất ý tạo thành một ít thương tổn sau đó, lại về sau mỗi lần làm con dối thú ý đồ công kích những người khác thời điểm. Những người kia đều sẽ ẩm ẩm tư tán, sau đó khôi lỗi thú liền sẽ tiếp tục bị tôn ngộ không côn lấy. Cứ như vậy, từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc cho tới bây giờ, khôi lỗi thú đã tiếp nhận tương đối lớn thương tổn, mà lại những tổn thương này cũng cho khôi lỗi thú tạo thành không nhẹ tổn thương. Trái lại tôn ngộ không thì là càng đánh càng hương phấn, một thân minh mông thổ nguyên tố còn có kim nguyên tố lẫn nhau lưu chuyển, mỗi lần tiến hành phòng ngự thời điểm, hai loại lực lượng nguyên tố liền sẽ lẫn nhau giao hòa. Hình thành thổ nguyên tố bên ngoài mà kim nguyên tố ở bên trong phòng ngự hộ thuẫn, mà tiến công thời điểm thì là kim nguyên tố bên ngoài cùng thổ nguyên tố ở bên trong đồng thời bám vào tại dùng tới công kích bộ vị. Càng đánh tôn ngộ không càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió, mà hai loại sức mạnh lưu chuyển cùng chuyển đổi cũng càng thêm cấp tốc, mà lại tôn ngộ không trên người loại kia hỗn độn khí tức cũng là càng lúc càng nồng đậm. Nhìn xem tôn ngộ không càng đánh càng hăng, nguyên bản còn tại bên cạnh tìm cơ hội công kích mấy người nhau nhau dừng tay lại bên trong động tác. Tất cả ghé vào cùng một chỗ xây xưa ngon lành nhìn xem tôn ngộ không biểu diễn. Mà mấy người kia ở trong cảng có hai người là sang thế thần quốc. Ta hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ, cái này tôn ngộ không, hẳn là hoàng tuyển thế giới A. Thế nhưng là làm sao có vẻ như có được chúng ta sang thế thần quốc hốn độn cự nhân tộc khí tức A, mà lại ta thế nào cảm giác hắn cái này biến thân cùng hốn độn ngũ quyết bên trong hốn độn cự nhân biến rất giống. tựa hồ là để ấn chứng người này, hắn mới vừa nói xong, liền đống nhiên vừa nghiêm đầu nhìn về phía đang cùng kia khôi lỗi thu kịch chiến tôn ngộ không. Sau đó, hắn liền thấy để tất cả sang thế thần quốc người đều trận mắt hốc mồm một màn. Nguyên bản tiến vào hốn độn chân thân tôn ngộ không, thân thể bỗng nhiên tăng vọn, nguyên bản chừng 2 mét thân thể kịch liệt tăng trưởng đã đến 30 mấy mét độ cao, mà lại toàn thân bành trướng muốn ra hốn độn khí tức càng làm cho tất cả mọi người bó tay rồi. Người đánh ta một bàn tay thử một chút, ta có vẻ giống như thấy được, hốn độn cự nhân biến A. Đúng vậy. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tôn Nộ không trực tiếp biến thành một cái ba mươi mấy mét cao cự nhân. Đồng thời Kim Cô Động cũng là nhanh trong biến lớn, đồng dạng biến thành một cây ba mươi mấy mét cao trụ lớn. Tôn Nộ không cái này đột nhiên biến thân, cũng tương tự để lạc lôi đạo nhân một trận giật mình, bởi vậy khống chế hai đầu khôi lỗi thú đều là động tác dừng một chút. Liên là cái này dừng một chút đồng thời, biến thành cự nhân Tôn Nộ không dống nhiên trong tiếng hít thở, sau đó thô to Kim Cô Động trực tiếp hướng về trên đất khôi lỗi thú đập xuống. Bởi vì lúc này Kim Cô Đổng đã chường đường kính hơn 3m, cho nên Tôn Ngộ Không hoàn toàn là đứng thẳng lấy Kim Cô Đổng, dùng thứ nhất bưng hướng về phía Khôi Lỗi thú nghiền ép mà xuống. Lạc Lôi đạo nhân cảm nhận được Tôn Ngộ Không trên người vì thế liền biết không tốt, thế nhưng là không chờ hắn không chế Khôi Lỗi thú chạy trốn, bỗng nhiên tại còn không có lệnh xuống Kim Cô bổng phía trên nổ bắn ra một đoàn hào quang 5 màu, cái này đoàn ánh sáng mang 10 phần cấp tốc, lập tức liền đem Khôi Lỗi thú cho bao phủ tại trong đó. Lam quang mang tản đi sau đó, Tất cả mọi người nhìn thời khắc này khôi lỗi thu trên người, đã bị 7, 8 cây tự không gian bên trong dọc theo xích sắt cho chói thật chặt. Mặc dù khôi lỗi thú đang không ngừng giấy ruộng, nhưng này tự không gian lan tràn mà ra siềng xích dị thường vững chắc. Ngay sau đó, khôi lỗi thú chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kim cô bổng đã từ đỉnh đầu nghiến ép mà xuống, trực tiếp liền đâm tại khôi lỗi thú trên người. Thế nhưng là cái này còn chưa kết thúc, tựa hồ là lo lắng lần này cũng không thể triệt để hủy cái này khôi lỗi thú Tôn ngộ không đông nhiên tay trái cầm kim cô bổng, sau đó dơ cao lên tay phải, trực tiếp liền làm một quyền nện xuống, trực tiếp liền đập vào kim cô bổng một chỗ khác. Lần này lực lượng vô cùng lớn, lại đem kim cô bổng đều nện vào phía dưới chừng 1 3 ba. Nện xong rồi một quyền này, tôn nộ không hai tay lần nữa nắm chặt kim cô bổng, hướng lên qua lại, sau đó đông nhiên lớn tiếng nói, các ngươi nhìn xem kia khôi lỗi thú chết chưa, ta đi công kích đại trợ. Bởi vì hình thể biến lớn ngay cả nói chuyện đều là âm thanh trấn như sấm. Sau đó tôn ngộ không khiêng to lớn Kim Cô Đồng trực tiếp quay người, bắt đầu điên cùng công kích hộ sơn đại trận, cũng chính là hóa lôi cung tầng ngoài cùng cái kia phòng ngự đại trận. Đến lúc này, hóa lôi tổ giới cơ bản đã là bại cục đã định. Coi như kia ra ngoài thăm dò 7 người có thể kịp thời gấp trở về, cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Vừa mới tôn ngộ không đống nhiên biến thân, trực tiếp một kích liền tiêu diệt đã trên tay rất nặng khôi lối thú, mà cuối cùng một đầu khôi lối thú cũng tại tê chiếu 16 người thay nhau công kích đến rất náy vỡ vụ. Làm lạc lôi đạo nhân lần nữa hiện thân thời điểm, loại trừ kia còn tại đau khổ duy trì vạn lôi trúc thiên đại trận 18 người ngoài ý muốn, Hóa Lôi tổ giới đã không có sức chiến đấu gì. Mà Tôn Nộ không lại tại thay phiên to lớn kim cô đồng một cái một cái hoành kích cái này hộ sơn đại trận, mỗi một lần hoành kích đại trận kia đều là một cơn chấn động, mà Hóa Lôi tổ giới người đều là theo Tôn Nộ không hoành kích trái tim nhảy càng lúc càng nhanh. Chẳng qua đi qua cái này cũng không tính thời gian dài, Vạn Lôi Trúc Thiên đại trận đã bắt đầu bộc phát nó uy lực chân chính. Bởi vậy vây ở trong trận 15 người cũng không dễ chịu. Nhưng là, cơ bản cũng chỉ tới mà thôi. Giết cuối cùng một đầu khôi lôi thú, tê chiếu ra lệnh một tiếng, 16 người toàn bộ sông về kia đang tại duy trì vạn lôi trúc thiên đại trận 18 cái hóa lôi tổ giới người. Còn lạc lôi đạo nhân, thì là bỗng nhiên bị ở hậu phương xuất hiện 4 đạo nhân ảnh cho ngăn lại. Khi thấy 4 người này thời điểm, lạc lôi đạo nhân bỗng nhiên liền hiểu. Nguyên lai like công kích mình, cũng không phải là một phương nào đơn nhất thực lực, mà là hai thế lực lớn liên thủ. Hơn nữa nhìn vừa rồi kêu bỗng nhiên biến thân ra hỏa, ở trong đó một phương thế lực, hẳn là sang thế thần quốc, kia một phương khác tuyệt đối liền là cùng sang thế thần quốc giao hảo hoàng tuyển thế giới. Không nghĩ tới a cái này hai đại thần quốc động tác vậy mà nhanh như vậy. Cũng khó trách, không nói sang thế thần quốc, hoàng tuyển thế giới người thế nhưng là có được một phần hoàn chỉnh tuần thiên giới địa đồ, hơn nữa còn có được nhiều như vậy thủ hộ khối lỗi, coi như dốc toàn bộ lực lượng cũng không phải không có khả năng. xem ra, Bản thân cái này hóa lôi tổ giới vật khí, thật đúng là kém, vậy mà cái thứ nhất liền bị đào thải. Ngay tại lạc lôi đạo nhân dự định sử dụng giải thể đại phát buộc phát lực lượng cuối cùng thời điểm, bỗng nhiên sướng sở, lập tức đột nhiên ngừng đầu. Bởi vì, hắn vừa mới bỗng nhiên cảm giác đổ mấy đạo thuộc về hóa lôi tổ giới khí tức đang tại cấp tốc hướng về hóa lôi cung chạy tới, mà lại trong đó, còn có mấy đạo không thuộc về hóa lôi tổ giới khí tức. Chẳng lẽ, viện quân đã đến? Ngay tại lạc lôi đạo nhân cảm giác được kia mấy đạo khí tức thời điểm, tê chiếu mấy người cũng là đã nhận ra. Nhanh, viện quân của bọn hắn đã đến. Nhanh giải quyết hết đại trận này. Tê chiếu lớn tiếng hô, đồng thời trong tay màu xanh thảm song hoàn mang theo hai đạo sáng chói lang quang, hung hăng bổ vào một tên duy trì vạn lôi trúc thiên đại trận người hầu tâm chỗ. Mặc dù người này tại cảm nhận được tê chiếu đồng thời đã giảm bất đối với đại trận phát ra, từ đó phân ra một phần lực lượng bảo vệ tự thân. Nhưng là tại tê chiếu siêu cường lực công kích phía dưới, như cũ không đáng chú ý, trực tiếp liền trọng thương thổ huyết. chương 293, Lôi Linh Trân Thân Mặc dù người này sau khi bị thương, đại trận đồng thời không có ngừng vận chuyển, bất quá khi những người còn lại công kích cũng nhao nhao đến sau đó, 18 người bên trong, có 16 người bị thương, mặc dù nặng nhẹ không giống nhau, nhưng là tê chiếu đám người mục đích, đã đặt đến. Vạn lôi trúc thiên đại trận, ẩm ẩm vỡ vụn, làm đại trận vỡ vụn một ngay mắt. Bên trong 15 tên thổ thuộc tính hai phe thế lực người trực tiếp bạo khởi. Bọn họ mặc dù là am hiểu phòng ngự, nhưng không thể nói bọn họ liền không thích tiến công. Bị hóa lôi tổ giới người vây ở trong đại trận đánh lâu như vậy, đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa. Hiện tại đại trận vỡ tan, mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng xuất ra bản thân đồng thời, hướng phía chung quanh 18 người hô nhau mà lên. Mà lại trước đó bọn họ liền đạt được qua cảm giác loạn cùng tê chiếu mệnh lệnh, nếu như đại trận thuận lợi bài trừ. Vậy liền tập trung tất cả mọi người lực lượng từng cái công kích. Nói cách khác làm hóa lôi tổ giới đám người cũng bởi vì đại trận vỡ tan đưa đến phản vệ cùng cố gắng bình phục trong cơ thể khí huyết sôi trào thời điểm, kia 15 cái thuộc thuộc tính gia hỏa đã bắt đầu phản công, mà lại là 15 người đồng thời công kích một cái. Mặc dù bởi vì đại trận phản vệ quan hệ, coi như một đối một hóa lôi tổ giới người cũng không phải đối thủ, nhưng là hiện tại hóa lôi tổ giới viện quân sắp đến, cho nên trọng yếu nhất là hết sức diệt sát hóa lôi tổ giới sinh lực. Bởi vì cái gọi là tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đánh gây thứ nhất chỉ, nguyên bản liền thụ đại trận phản vệ, mà lại đồng thời còn muốn đối mặt hơn 10 người đồng thời công kích, này chỗ nào còn ngăn cản được. Lập tức chỉ cần là bị đám người công kích tỏa định, tất cả từng cái chết. Làm hóa lôi tổ giới viện quân rốt cục xuất hiện thời điểm, trước đó cùng nhau bố trí xuống đại trận 18 người, đã chết 8 người. Chỉ còn lại 10 người, nhưng là 10 người này cũng đều là bản thân bị trọng thương đồng thời sắc mặt trắng bệnh tụ tập ở cùng nhau. Nhưng là hoàng tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc người trạng thái cũng không phải là rất tốt, từng cái cũng đều là thở hồng hộp, nhau nhau móc ra đủ loại đan dược vội vàng nuốt vào. Dù sao kia vạn lôi trúc thiên đại trận cũng không phải là tốt như vậy tiếp nhận, mặc dù 15 người đồng thời không có thụ thường nhưng là linh lực lại tổn thất cực lớn, tại trong đại trận lại căn bản không có thời gian nuốt đan đan dược, cho nên vừa rồi một trận công kích mạnh mẽ cũng chỉ là diệt sát 8 người. Không phải vậy những người này nếu là toàn thịnh trạng thái, chỉ sợ hóa lôi tổ giới người đã diệt sạch. Cục diện bây giờ đã hiện ra một loại hơi có chút vi diệu tình huống. Hóa lôi tổ giới một phương, lạc lôi đạo nhân bị cảm giác loạn, ngàn thường, lang tâm kiếm hào còn có diễm thần 4 người vây vào giữa, mà trước đó bố trí vạn lôi trúc thiên đại trận còn sót lại 10 người thì là lại vây ở cảm giác loạn 4 người chung quanh. Ở bên ngoài là trước kia tại đại trận bên trong bị vây lạc Trần bọn người còn có đội thứ hai bên trong tê chiếu ngũ chiến tướng bọn người. Sau đó những người này bên ngoài Liên là cuối cùng xuất hiện hóa lôi tổ giới ra ngoài bảy người còn có mặt khác 5 người. 5 người này rất rõ ràng không phải hóa lôi tổ giới, mà căn cứ mặc cùng khí tức ba động, nhìn qua lại là vạn linh cảnh người. Đương nhiên, trong sân bây giờ chỉ có một người vẫn tại chiến đấu, đó chính là thi triển ra hôn độn cự nhân biến Tôn Ngộ Không, lúc này hắn vẫn tại một cái lại một cái hoanh kích cái này hóa lôi cung ngoại vi đại trận. Mà lại thời gian dài như vậy công kích, đại trận kia đã rõ ràng hơi phai mở đi, mà lại mỗi một lần công kích rơi xuống. Phía trên đại trận ba động cũng là một lần so một lần mãnh liệt. hiển nhiên đại trận này không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Để các ngươi người đình chỉ công kích đại trận, không phải vậy, chúng ta liền động thủ. Nói chuyện, là phía ngoài nhất viện quân bên trong một người. Người này xem ra hẳn là vạn linh cảnh 5 người kia bên trong tiểu đội trưởng. Bất quá đối với hắn, hoàng tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc người căn bản không thèm để ý chẳng qua cảm giác loạn lại là đột nhiên mở miệng, chẳng qua không phải hướng về phía vạn linh cảnh người kia nói. Mà là đồng nhiên ngửa đầu đối đang tại công kích đại trận tôn ngộ không hô hôn độn cự nhân biến mặc dù vừa mới bắt đầu là trở nên càng lớn càng mạnh, nhưng là nếu như muốn đem lực công kích tăng lên tới lớn nhất, ngươi cần tại bảo trì hôn độn cự nhân biến thời điểm toàn lực cấp xúc. Trong thân thể hôn độn năn, dê lượng, mặt khác, thế nhưng là nếm thử sử dụng hỗn độn ngũ quyết trước ba quyết. Cảm giác nói lung tung xong sau đó lại đối người chung quanh lớn tiếng nói, động thủ, toàn lực ứng phó, sang thế thần quốc sở thuộc, chiến. Theo cảm giác loạn tiếng nói lối ra, tê chiếu cũng là đồng thời giống to, hoàng tuyển thế giới sở thuộc, lấy người làm đơn vị, chiến. Lạc lôi đạo nhân lúc này đã biết, lần này chỉ sợ là không chết không thôi, chẳng qua may mắn viện quân kịp thời đổi tới, hiện tại, cũng không phải là không có sức liều mạng. Hóa lôi tổ giới các vị, vì hóa lôi vinh quang, tử chiến đến cùng. Lập tức, tất cả mọi người lại một lần nữa chiến thành một đoàn. Hoàng tuyển thế giới 19 người, sang thế thần quốc 20 người. Hóa lôi tổ giới 18 người, vạn linh cảnh 5 người. Tại nhân số bên trên, sáng thế hoàng tuyển liên quân như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. 39 người đối 22 người, cơ hộ tất cả thành 2 đánh 1 cục diện. Chẳng qua để cho người ta làm cho người giận xôi, vẫn là hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tướng. Cũng chính là ta quân, thương thắng, chiến vân nghĩa, lao vương cùng đỗ thiên dương 5 người này. 5 người này lấy bản thân là một cái chỉnh thể vì lý do, vậy mà 5 người vây đánh một tên lạc đàn hóa lôi tổ giới người. Kỳ thật giờ này khắc này, hóa lôi tổ giới tất cả mọi người là là đàn. Bởi vì coi như bọn họ hướng về tập hợp một chỗ kết thành trận pháp, nhưng là sáng thế hoàng tuyển người trong liên minh cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Ngay cả về sau vạn linh cảnh người đều như thế, bị buộc bất đắc gì chỉ có thể riêng phần mình ứng chiến. Nói đùa, trận pháp tác dụng lớn nhất liền là lấy ít được nhiều, vạn nhất lại để cho những người này kết thành trận pháp, người kia số phía trên ưu thế coi như không còn xót lại chút gì. Chỗ nào giống bây giờ loại này khắp nơi đều là hai đánh một thật sự là nghĩ ngũ chiến tướng như thế táng tâm mệnh của 5 cái đánh một cái. Ngay cả chính Lạc Lôi đạo nhân đều bị Lãng Tâm kiếm hào còn có cảm giác loạn hai người cho cô lấy. Đừng nhìn Lãng Tâm kiếm hào tại đối mặt nói chuẩn thời điểm liền đao đều không nổ ra được, nhưng là hiện tại đối mặt với Lạc Lôi đạo nhân thế nhưng là đánh hổ hổ sinh phong, trong tay màu đen đường đao hoặc bổ hoặc chém, đủ loại tinh diệu chiêu thức tại Lãng Tâm kiếm hào trong tay sử xuất, cho Lạc Lôi đạo nhân tạo thành uy hiếp rất lớn. Mà lại càng có một cái khác cảm giác loạn càng không ngừng dùng đủ loại phương pháp cho lạc lôi đạo nhân tạo thành mặt trái trạng thái, cho nên cứ kéo dài tình huống như thế lạc lôi đạo nhân tình huống cũng là tràn ngập nguy hiểm. Duy nhất còn có thể nhìn thấy một tia hy vọng, liền là sau gia nhập nằm tên vạn linh cảnh cường giả còn có kêu bẩy tên ra ngoài hóa lôi tổ giới người, cái này 12 người mặc dù là một đường chạy như điên trở về, nhưng kỹ thuật linh lực cùng thể lực cơ bản không có cái gì tiêu hao Cho nên hiện tại mặc dù lấy một địch hai nhưng là cũng khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Dù sao trước đó sáng thế hoàng tuyển người trong liên minh đã hoặc nhiều hoặc ít có chút hao tổn, đặc biệt là bị khốn trụ đại trận bên trong người, cơ hộ mỗi người linh lực hao tổn đều tại một nửa trở lên. Nhưng coi như như thế, trong sân tình hình chiến đấu cũng là rất nhanh liền xuất hiện thiên về một bên tình huống, mặc dù sáng thế hoàng tuyển người linh lực có hại hao tổn, nhưng là hóa lôi tổ giới người tổn thương càng lớn, thậm chí rất nhiều đều là đã phụ tổn thương Dưới tình huống như vậy lấy một địch hai, rất nhanh liền lộ ra thua trợ. Lạc lôi đạo nhân nhìn xem trong sân tình huống, không khỏi trong lòng chầm xuống, sau đó đông nhiên mở miệng nói, hóa lôi tổ giới đám người nghe lệnh, lôi hóa, hiện lôi linh chấn thân. Lạc lôi đạo nhân rất rõ ràng, hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng, lúc này nếu như còn không liều mạng, như vậy chỉ sợ cũng không có cơ hội liều mạng. Nghe được lạc lôi đạo nhân thanh âm, tê chiếu cùng cảm giác loạn đều là trong lòng ru lên, biết hóa lôi tổ giới người bắt đầu liều mạ bọn họ trước đó sở dĩ không có ngày từ đầu liền đem hết toàn lực, liền là biết hóa lôi tổ giới lần này tham gia thí luyện 36 người, toàn bộ đều là lôi linh. Cái gì là lôi linh? Lôi linh chính là lôi nguyên tố ngưng tụ tới một loại nào đó cực hạn mới có thể đản sinh sinh linh, có tư duy, có linh hồn, sinh ra không có nhục thân, thân thể của bọn hắn đều là ngàn vạn năm tới lợi dụng lôi lực lượng nguyên tố một chút xíu ngưng tụ mà ra. Cho nên một khi bọn họ tại sống chết trước mắt biến trở về lôi linh chân thân, Vậy liền mang ý nghĩa bọn họ dự định bỏ qua kia dùng lôi nguyên tố ngưng tụ mà thành nhục thân. Như vậy liền có thể trong nháy mắt đem kia nhục thân bên trong cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi lôi nguyên tố toàn bộ nạp làm chính mình dùng, trong khoảng thời gian ngắn thu được sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Chẳng qua này dạng làm mặc dù có thể thu được lực lượng khổng lồ, nhưng là thời gian duy trì rất ngắn, thời gian trôi qua sau đó cái kia khổng lồ lôi nguyên tố liền sẽ tự hành tiêu tán trong không khí, mà lại những người này cũng sẽ đã mất đi nhục thân, trở thành so sánh yếu ớt lôi linh. Khi đó nếu như không thể hoàn toàn diệt sát người, kia chỉ sợ sẽ là những thứ này lôi linh triệt để hủy diệt thời điểm. Chẳng qua này trong đó cũng có một cái ngoại lệ, đó chính là bạch diệt. Bạch diệt chính là hiếm thấy quang lôi lôi linh, liền là hắn biến trở về lôi linh chân thân đồng thời tan hết đục thân, hắn cũng có thể bằng vào quang nguyên tố đồng dạng có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Mặc dù lạc lôi đạo nhân ra lệ, nhưng cũng không phải là hết thể mọi người toàn bộ đều tuân ra lôi linh chân thân. Mà là trước đó duy trì vạn lôi trúc thiên đại trận kia còn sót lại 10 người đồng thời toàn thân buộc phát ra cường đại bạo tạc tính chất lôi nguyên tố lực lượng, mà sau đó 7 người, thì lại như cũ bằng vào nhục thân tại chiến đấu. Nếu như tất cả mọi người đều nổ tung lôi linh chân thân, coi như có thể hoàn toàn diệt sát đám người này, nhưng là tuần thiên giới tiếp xuống thí luyện, bọn họ cũng sẽ không cần suy nghĩ thêm. Đã mất đi nhục thân bọn họ mặc dù sẽ trở nên có thể không nhìn vật lý công kích, nhưng là đối với đủ loại đạo thuật pháp thuật công kích lại là lộ ra 10 phần yếu đất. Bởi vậy chỉ có 10 tên tất cả đều là bị thương lôi linh nổ tung nục thân của mình, lập tức lấy bọn họ 10 người làm trung tâm, khổng lồ giống như thực chất đồng dạng lôi lực lượng nguyên tố tại trên thân thể của bọn hắn tan ra bốn phía. Kinh khủng lôi nguyên tố càng không ngừng lẫn nhau ma sát, từng tiếng đinh thai nhức có quanh mình tại 10 người chung quanh vang lên. Ngay tại 10 người này, nổ tung lôi linh chân thân thời điểm, sáng thế hoàng quyền người cũng thật nhanh bắt đầu chuyển động. Trong đó tê chiếu cùng tôn ngộ không đứng chung một chỗ, trước người của bọn hắn là một cái lôi linh Sau đó là cảm giác loạn cùng lạc trần đứng chung một chỗ, tận lực bồi tiếp lãng tâm kiếm hào còn có diễm thần, tà quân còn có lao vương, chiến vân nghĩa cùng mộng lan, minh vạn kiếp cùng đỗ thiên dương, ngàn thương cùng thương thắng, còn lại tam tổ, thì là ba người vì một tổ đứng chung một chỗ toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhìn bộ dạng này, sang thế hoàng tuyển lại là dự định hai người một tổ lấy người mạnh nhất ngạnh hàm cái này mười vị lôi linh. Ngay tại 10 vị lôi linh nổ tung lôi linh chân thân thời điểm. Nguyên bản một mực tại công kích hộ sơn đại trận Tôn Ngộ không đông nhiên dừng động tác lại, sau đó thân hình bắt đầu chậm dài thu nhỏ, 30m, 25m, 20m, 15m, 10m, một mực thu nhỏ đã đến 3m mới ngừng lại được. Cùng lúc trước hốn độn cự nhân biến so sánh, vậy mà rút nhỏ gấp 10 có thừa Tôn Ngộ không thân hình vừa mới thu nhỏ, đông nhiên trong hộ sơn đại trận xông ra hai người. Cái này hai người chính là trước đó tiến vào hóa lôi cung thủ hộ Trấn giới thiên bi bạch diệt, còn có một tên gọi là cách người trẻ tuổi. Chương 294, Khai Thiên Một Kích Mặc dù Bạch Diệp ly hôn nhiệm vụ là phụ trách thủ hộ hóa lôi cung bên trong chân giới thiên bi, thế nhưng là kia là tại cùng địch nhân lực lượng tương đương tình huống phòng ngỡ có người vụn trộm chạm vào hóa lôi cung. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, chỗ nào còn cần đến hai người bọn họ trong hóa lôi cung thủ hộ A nếu như bên ngoài những người này bị toàn diệt từ đó liền thừa hai người bọn họ, kia thủ không thủ cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vậy ở bên ngoài người đã bị bất đắc dĩ nổ tung lôi linh chân thân thời điểm. Bạch Diệp ly hôn một chút thương lượng liền quyết định ra ngoài đón địch. Coi như không thể cho đại gia giảm bất rất nhiều áp lực, nhưng là chí ít có thể ngăn cản một cái đang tại công kích hộ sơn đại trận Tôn Ngộ không, mà lại bằng vào hai người lực lượng nếu như có thể thành công ngăn cản hắn, vậy liền có thể để cho dư người chí ít đánh tan nỗi lo về sau. Không phải vậy một bên tử chiến còn vừa phải gánh vác lo hộ sơn đại trận có thể hay không đánh vỡ, kia nguyên bản liền ở thế yếu đám người, chỉ sợ càng là không có bất kỳ cái gì cơ hội. nhìn trước mắt hai người Tôn Ngộ không lúc này chỉ cảm thấy mãnh liệt chiến ý tại lòng ngực thiêu đốt lên, tựa hồ đã cực kỳ lâu không có loại cảm giác này, loại này cần gấp một trận chiến cảm giác. Hiện tại Tôn Ngộ không trong lòng không có cái gì hoàng tuyển thế giới cũng không có tuần thiên giới thi luyện, duy nhất còn lại, chỉ có chiến đấu, thông thống, thống khoái khoái đại chiến một trận. Mà trước mắt hai người, đến rất đúng lúc, Tôn Ngộ không có thể cảm giác được hai người kia đều là đỉnh phong chí Tôn bên trong đỉnh cấp cường giả, đặc biệt là Bạch Diệp, cho hắn một cố uy hiếp rất lớn cảm giác nhưng là liền là phần này uy hiếp, để tôn ngộ không đã hưng phấn lên, thậm chí cầm kim cô bổng tay phải đều đang run dày nhẹ nhẹ. Một cái triệt hồi mặt nạ trên mặt, sau đó chân phải dẫm một cái đất, một cố kim quang từ đuôi đến đầu trong nháy mắt liền đem tôn ngộ không bao phủ tại trong đó, chẳng qua này kim quang rất nhanh liền tàn đi. Lúc này tôn ngộ không, đã là người khoác một thân tử kim chiến khải, trên đầu mang theo kia quen thuộc phượng xí tử kim Quan sau lưng một chiếu tinh hồng chiến bảo không gió mà bay, sớn thắc tôn ngộ không phong lấm liệt Đem kim cô bổng gánh tại đầu vai, tôn ngộ không đống nhiên cười hắc hắc, đưa tay trái ra, đầu tiên là điểm một cái bạch diệt, sau đó lại điểm một cái gọi là cách thiếu niên, sau đó ngoắc ngoắc tay, ý là hai người các ngươi có thể cùng nhau lên. Tôn ngộ không động tác này, có thể nói là phách lối đến cực điểm. Mà sự thật cũng đã chứng minh tôn ngộ không cái này một động tác xác thực trọc giận bạch diệt cùng thiếu niên kia. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu, ngay sau đó hai người trên người đồng thời nổ lên sáng chói lôi quang. Tại cái này bắn nổ lôi quang bên trong, bạch diệt ly hôn hai người một trái một phải phân biệt từ hai bên hướng về tôn ngộ không vọt mạnh mà đi. Bởi vì tốc độ kia quá nhanh, trong không khí đều chuyển đến liên tiếp tâm bạo. Chẳng qua tôn ngộ không lại là hơi hiếp cả mắt, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên hỏa nhãn kim tinh cũng sớm đã mở rộng, trong lúc bất chi bất giác thăng cấp đến cấp bậc cao nhất hỏa nhãn kim tinh, đã đem hai người động tác triệt để bắt. Hơn nữa còn có thể căn cứ hai người cơ bắp cùng trong cơ thể linh khí vận động quỹ tích từ đó dự đoán ra hai người động tác kế tiếp. Bởi vậy tại hai người mới vọt tới một nửa thời điểm, tôn nộ không đã là tay phải vung lên kim cô đồng, đồng thời tay trái hướng về bên người mình nhấn một cái. Ngay tại tôn nộ không tay phải kim cô đổng vung lên sau đó đang hung hăng hướng về trước người chống không trốn nền xuống thời điểm, nguyên bản dông tuyết địa phương lại tại một cái nháy mắt sau đó nhiều hơn một người. Người này chính là Bạch Diệp. Tại Bạch Diệp kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, Kim Cô Đồng trực tiếp quay đầu nền xuống. Cảm giác được Kim Cô Đồng phía trên lăng lệ Kim Duệ chi khí, Bạch Diệp không dám không phòng. Trong lòng thầm than một tiếng đồng thời hai tay giao nhau cùng đỉnh đầu, đồng thời trên hai tay nhanh chóng lũng lên một tầng lôi điện hộ thuẫn. Bạch Diệp hiện thân đồng thời, Ly cũng đã đã đến tôn ngộ không bên trái, chẳng qua ngay tại hắn vừa mới dơ tay phải lên chuẩn bị bị trong lòng bàn tay đã chuẩn bị song pháp thuật phát ra ngoài thời điểm. Vẽ mắt quét nhìn liền thấy tại bản thân chung quanh trong hư không vậy mà tự dưng vươn chín đầu màu bạc trắng xích sát. Mà lại cái này cùng xích sát phản phất có lẽ kẻ bình thường, trực tiếp liền hướng về thân thể của hắn quấn quanh mà đi. Ngay tại kia chín cái màu bạc trắng xích sát vừa mới xuất hiện thời điểm, cùng lãng tâm kiếm hào cùng một chỗ đối chiến lạc lôi đạo nhân cảm giác loạn động nhiên hình như có nhận thấy đột nhiên quay đầu. Khi hắn nhìn thấy kia từ trong hư không rỗi ra xích sát thời điểm, chấn động trong lòng. Phong, phong thiên ấn. Không gian Cái này, cái này sao có thể? Cái này tôn ngộ không đến cùng là người phương nào. Không chỉ có thể vận dụng hốn độn cự nhân tộc hỗn độn ngũ quyết, hiện tại liền hoàng tuyển thế giới phong thiên ấn đều có thể dùng. Nếu như nói tôn ngộ không sẽ sử dụng hốn độn ngũ quyết lời nói, kia cảm giác loạn còn có thể lý giải cùng tiếp nhận, bởi vì hốn độn cự nhân tộc xưa nay không keo kiệt tuyệt kỹ của mình, hơn nữa còn có chút nhiệt tâm tại rộng giai truyền kia hốn độn ngũ quyết. Chỉ cần là hôn độn cự nhân tộc người cảm thấy ngươi có được tu luyện hôn độn năm khối tiềm chất hoặc là có ân với hôn độn cự nhân tộc, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Mặc dù hôn độn ngũ quyết bên trong, thứ năm quyết là tuyệt đối sẽ không chuyển ra ngoài, nhưng là cái khác 4 quyết nhưng không có cái này hạn chế. Đây cũng là vì cái gì hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tướng bên trong Lão Vương cũng có thể sử dụng hôn độn cự nhân biến nguyên nhân. Dù sao lấy Lão Vương thực lực, nếu như hôn độn cự nhân tộc không ngoài suy đoán chuyển. Vậy hắn là vô luận như thế nào cũng vô pháp học được. Cho nên nhìn thấy tôn ngộ không không biết vì cái gì đột nhiên sử dụng hỗn độn cự nhân biến, cảm giác loạn mặc dù giật mình nhưng đồng thời không có cảm thấy như thế nào. Thế nhưng là cái này Phong Thiên Ấn cũng không đồng dạng à, cái này Phong Thiên Ấn chính là sang thế thần quốc đỉnh cấp tuyệt kỹ, là sang thế thần quốc tiêu chí. Từ trước chỉ có mượn nhờ người ứng cử mới có thể tu tập cái này Phong Thiên Ấn. Mà lại mỗi một giới giới chủ lựa chọn tiền để cùng điều kiện một trong. Liền là nhất định phải đem phong thiên ấn tu luyện tới cực hạ Đây là từ khi sang thế thần quốc thành lập được liền tồn tại người quy tắc Chưa hề thay đổi qua Mà kia tham gia 6 quốc chiến lâm tịch Liền là giới chủ người dự bị Mà cảm giác loạn, cũng thế Cho nên hắn cũng tu tập phong thiên ấn Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đối với trong hư không xuất hiện xích sắc nhạy cảm như vậy nguyên nhân Chẳng qua mặc dù trong lòng kinh hãi giống như thao thiên cự lãng Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải hắn tìm tòi hư thực thời điểm Xem ra các loại trận chiến đấu này kết thúc, phải cùng cái này gọi là tôn ngộ không, hào hào trò chuyện chút. Lại nói tôn ngộ không bên này, Phong Thiên Ấn không gian siềng xích vừa ra, lập tức liền đem gọi là cách thiếu niên trói thật chặt, mặc dù hắn cũng tại tách rời dãy ruột, nhưng là cái này Phong Thiên Ấn nếu là sang thế thần quốc cấp cao nhất thần cấp, như thế nào tốt như vậy tránh thoát. Mặc dù tôn ngộ không đối với cái này Phong Thiên Ấn tu luyện cùng lĩnh ngộ còn ở vào giai đoạn sơ cấp, Nhưng là đừng quên tôn ngộ không hiện tại thế nhưng là vẫn còn hôn độn cự nhân biến trạng thái. Lúc này tôn ngộ không bất luận là công kích lực lực phòng ngự, vẫn là tốc độ cùng linh lực đều viễn siêu trước đó, cho nên cái này phong thiên ấn vừa ra, trực tiếp liền đem ly vây ở nguyên địa. Mà tôn ngộ không lại là nhìn cũng không nhìn kia bị vây ly lít mắt, tại bị bạch diệt đỡ lại kim cô đồng thời điểm, tôn ngộ không cánh tay nhất chuyển, kim cô đồng một chỗ khác trực tiếp khều lên, hướng về phía bạch diệt cái cầm liền chọn lấy đi qua. Bạch Diệp cảm giác được trên cánh tay lực lượng chợt nhẹ, vừa mới chuẩn bị lùi lại, lại nhìn thấy Kim Cô Đổng một chỗ khác đã tới gần cằm của mình. Hơn nữa nhìn Kim Cô Đổng tốc độ, Bạch Diệp cảm thấy nếu như không đi ngăn cản, rất có thể không đợi bản thân thối lui phạm vi công kích, Kim Cô Đổng đã đập vào trên cằm. Tình thế cấp bách trước mắt, Bạch Diệp trực tiếp thân thể ngửa mặt lên, trực tiếp liền là một cái thiết bản tiểu tránh khỏi một con này. Mà lại càng là thừa dịp tôn ngộ không Kim Cô Đổng khều lên tại lồng ngực giọ gì ra sơ hở thời điểm hai tay khẽ trống. Cả người giống như là một phát như đạn pháo đầu dưới chân trên trực tiếp đá vào tôn ngộ không đánh lồng lực. Lần này lực lượng vô cùng lớn, lại đem hốn độn cự nhân biến trạng thái tôn ngộ không trực tiếp đá bay. Mà lại Bạch Diệp càng là mượn cái này một đạp lực phản chấn đã đứng thẳng người. Thế nhưng là khi hắn vừa mới đứng lên thời điểm, liền nghe đến bị bản thân đạp bay tôn ngộ không đông nhiên cất cao giọng nói, hốn độn ngũ quyết thức thứ nhất, khai thiên nhất ích. Trong hai nghe được tôn ngộ không thanh âm, Bạch Diệp chỉ cảm thấy giật mình trong lòng. Hôn nộn ngũ quyết tên tuổi bạch diệt thế nhưng là nghe qua, mà kia cái gọi là khai thiên nhất kích càng là lấy cường hãn thậm chí có thể phá vỡ một phương thế giới cường đại lực công kích mà lấy xưng Nếu không phải một chiêu này cũng sẽ không được gọi là khai thiên nhất kích, khai thiên, đây chính là dùng để khai thiên tích địa Theo tôn nộ không thanh em lối ra, nguyên bản bị bạch diệt đạp bay thân thể đã vững vàng dựng ở giữa không trùng, đồng thời dơ lên cao cao trong tay kim cô bổng. Sau đó một cô khổng lồ hôn độn khí tức tự tôn ngộ không trên thân thể hướng về kim cô đồng phía trên Dũng mãnh lao tới. Rốt cục, hôn độn khí tức đỉnh chỉ phun trào, mà tại tôn ngộ không phía trên giữa không trùng, một chui chừng hai mươi mấy mét lớn lên 10 phần cổ pháp cự phủ hư ảnh đã xuất hiện. Hai tay cơ bắp nhanh chóng hở ra, hai đầu cánh tay tráng kiện dối thẳng cùng tôn ngộ không thân thể đều rõ ràng kém xa. Mà kia nhìn qua chỉ có cánh tay trẻ con phẩm chất kim cô đồng hiện tại giữ tại tôn ngộ không trong tay lại pháng phất giống như chín tòa như núi lớn thừa dịp. Tôn ngộ không lần nữa hét to một tiếng, sau đó cầm kim cô đồng đột nhiên hướng phía dưới đập tới. Theo kim cô đồng hạ lạc, kia giữa không chung cự phủ hư ảnh cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, làm cự phủ đã rơi xuống một nửa sau đó, tốc độ kia đột nhiên bạo tăng, trực tiếp liền hướng về bạch diệt cùng bị phong thiên ấn giam cầm ly bổ xuống Tôn Độ không lại là định dùng lấy một kích trực tiếp giải quyết hết Bạch diệt ly hôn hai người. Quang Minh chi lôi, diệu thế. Ảnh từ lôi, tách rời. Hai tiếng quát lớn phân biệt tại Bạch diệt ly hôn trong miệng phát ra, theo hai người quát lớn, Bạch diệt trên thân thể bỗng nhiên bắt đầu tản mát ra cực kỳ bạch quang chói mắt, mà lại bạch quang càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng liền giống như đầy trời sữa bò đồng dạng tạo thành thực chất, mà Bạch diệt đã bị cái này ngưng tụ thành thực chất bạch quang bọc tại bên trong. Mà thì là trên người hắc quang lóe lên. Sau đó bị phong thiên ấn giam cầm người, vậy mà biến thành một đạo đen kịt cái bóng, mà chân chính ly, vậy mà xuất hiện ở mấy trăm mét ngoài ý muốn địa phương. Khoảng cách này, đã coi như là thoát khỏi kia khai thiên nhất kích công kích khoảng cách, thế nhưng là làm ly ngẩn đầu thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, kia cự phủ hư ảnh, đã đến đỉnh đầu. chương 295, Thái Dương vẫn lạc. Nếu như là tại gặp được nói chuẩn trước đó, tôn ngộ không là thế nào cũng không khả năng đem khai thiên nhất kích vận dụng như thế thuần thủ thế nhưng là từ khi tại nói chuẩn không gian bên trong lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu không gian thần thông sau đó, hiện tại tôn ngộ không, đã có thể làm được tình trạng như vậy. Rõ ràng chỉ có một ít, mà Bạch Diệp ly hôn càng là cách xa nhau chí ít 500 m trở lên, nhưng là hai người lại đồng thời cảm giác được kia trẻ dọc mà xuống cự phủ hư ảnh, tất cả đều là khóa chặt bản thân, mà lại là tránh cũng không thể tránh. Ngay tại hai người kinh ngạc ở giữa, cự phủ hư ảnh đã đạt tới hai người đỉnh đầu, Bạch Diệp còn tốt, Bởi vì vừa rồi hắn liền đã lợi dụng đậm đặc thành thực chất quang nguyên tố lôi linh lực bày ra phòng ngự, cho nên đối mặt khí thế kia phi thường khủng bố một kích còn có một số sức hoàn thủ. Thế nhưng là gọi là làm cách thiếu niên lại không vẫn tốt như vậy. Bởi vì hắn một mực liền đối với mình tuyệt kỹ có rất mãnh liệt tự tin, thế nhưng là lần này nhưng lại không biết vì cái gì lại là phản phất đã mất đi tác dụng. Đang cùng mình cái bóng đổi vị trí sau đó, vẫn không có nẻ tránh cự phủ hư ảnh công kích. Mà lúc này đây hắn đã tới không bằng tại làm ra bất kỳ phòng ngự thủ đoạn. Nhưng là người này dù sao cũng là Hóa Lôi tổ giới đỉnh cấp cao thủ, cảm giác được kia cự phủ hư ảnh đối với mình quá chặt, thiếu niên kia cắn răng một cái, trực tiếp liền hướng về trong chiến trường số người nhiều nhất địa phương chạy như điên. Một cái hô hấp sau đó, kia cự phủ hư ảnh mang theo cực kỳ bá đạo hỗn độn khí tức còn có phá vỡ một cắt trở ngại khí thế trực tiếp hướng về Bạch diệt Ly hôn bộ tới. Hiện tại tình cảnh tuy nói là rất quái dị, bởi vì chỉ có một đạo cự phủ hư ảnh lại đồng thời khóa chặt hướng về hai cái phương hướng khác nhau chạy như điên người. Cái này kỳ thật theo đạo lý tới nói, là có bội tại lo Thế nhưng là trên thực tế chính là như vậy phát sinh, một cái bóng mở, hai nơi địa phương, cơ hồ là đồng thời nổ lên hai đạo kinh khủng bạo tạc. Trong đó chúng bạch diệt kia một đạo cự phủ hư ảnh trực tiếp chém vào kia đã biến thành một cái vật chất hóa to lớn màu ngà sữa hình cầu phía trên. Mà lại trực tiếp một bữa liền đem kia màu ngà sữa hình cầu một bổ hai nửa. Sau đó chia hai nửa hình cầu tựa hồ trong nháy mắt bị lưỡi dao sắc bén chém qua ngàn vạn lần như thế, biến thành chỉ có to bằng đầu người trăm ngàn khối mảnh vỡ. Thế nhưng là nguyên bản ẩn thân ở bên trong bạch diệt, lại là đã không thấy thân hình. Mặc dù không biết bạch diệt sử dụng phương pháp gì tại không có người phát giác tình huống dưới rời đi hình cầu kia, nhưng là có thể khẳng định là nếu như bạch diệt không có kịp thời nẽ ra, vậy bây giờ trên đất khối vụn bên trong, tuyệt đối có bạch diệt thi thể. Mà tại kia màu ngà sữa hình cầu vỡ vụn thời điểm Một bên khác ly lại là bỗng nhiên phát ra hết thảm một tiếng. Bởi vì kia cự phủ hư ảnh tại sắp chém bổ trong đám người thời điểm bỗng nhiên biến thành một đạo chỉ có một mét phẩm chất lớn dịu, chẳng qua cũng là bởi vì trong nháy mắt thu nhỏ, cho nên vốn là khóa chặt ly đỉnh đầu một búa lại chém vào cách trên cánh tay trái. Nhưng là cái này một búa như cũng đem cách cánh tay trái tận gốc chém đức, tay đức ruột sót, húng chi hiện tại chính là gây chi thống khổ, đau đớn kịch liệt để ly không chịu được phát ra hết thảm một tiếng. Nhưng là cũng chỉ có một tiếng, Phía sau lại sinh sinh nhị được chẳng qua vẫn có thể từ cách không ngừng toát ra mồ hôi nóng trông được ra hắn thời khắc này thống khổ Đối với bạch diệt thành quả lẽ tránh Cách hạ chàng cũng có chút thảm rồi Nhưng là tốt xấu không có thương tổn cùng tính mệnh Đối với bọn hắn cấp bậc này cường giả tới nói Đã mất đi một cánh tay Cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn Mặc dù một ít cần hai tay kết ấn pháp thuật không thể dùng Nhưng là tốt xấu vẫn có năng lực chiến đấu Xem ra đối với thời không nắm giữ Còn chưa đủ thuần thuộc A Nếu là nói chuẩn lão nhân ra tới thi triển một chiêu này, hai lần công kích khẳng định có thể đồng thời hoàn thành. Đúng vậy, Tôn Nộ không vừa mới một chiêu này khai thiên nhất kích, không chỉ là sử dụng hỗn độn ngũ quyết, càng là ở trong đó dung nhập bản thân mới nhất lĩnh ngộ không gian thần thông, thời không điều khiển. Tại nói chuẩn lão nhân trong không gian thần bí đồng thời vẫn ngồi ở kia trên bồ đoàn tu luyện, Tôn Nộ không lấy được chỗ tốt là lãng tâm kiếm hào cùng Diễm thần không cách nào so sánh. Bởi vì Tôn Nộ không đã mới nhìn qua thời không đại môn, Tại đặc biệt địa điểm hoặc là sự vật bên trên, tôn ngộ không có thể ngắn ngủi tiến hành thời không điều khiển, từ đó để chỗ này thời gian cùng không gian ra tốc hoặc là đảo ngược, thậm chí có thể lại trình độ nào đó làm đến tái hiện. Cũng tỉ như vừa mới tại nói chuẩn lão nhân không gian bên trong lúc đi ra, Diễm Thần đề nghị tỉ thí một chút ba người đối với không gian lĩnh ngộ. Mà hắn cùng lãng tâm kiếm hào đều là lĩnh ngộ không gian chết sạng chính là có thể để cho mình không gian không nhìn không gian khoảng cách trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách nhất định bên trong muốn cho nó xuất hiện vị trí. Mà sau đó diễm thần tập kích tôn ngộ không, nhưng lại phát hiện tôn ngộ không vậy mà tựa như không tồn tại đồng dạng tại công kích của hắn bên trong bình yên vô sự không nói, thậm chí còn có thể để cho mình sinh mệnh khí tức dừng lại tại một nơi nào đó mà chân chính bản tôn lại ẩn dấu vào không gian bên trong sau đó tùy thời xuất hiện. Cũng chính là về sau vì cái gì tôn ngộ không lại đột nhiên xuất hiện ở diễm thần phía sau sau đó đạp hắn một cước nguyên nhân. Khi đó tôn ngộ không chính là điều khiển bản thân chung quanh thời gian tiến hành thiết lập lại, ý tư nói đúng là tôn ngộ không có thể để diễm thần công kích tại tiếp xúc đến thân thể của mình thời điểm, đem kia một chỗ thời không thiết lập lại làm công kích chưa tới trước đó trạng thái. Cứ như vậy ở bên ngoài nhìn tôn ngộ không là bị bao khỏa tại hỏa diễm trong công kích, nhưng là trên thực tế ngọn lửa kia căn bản cũng không có đụng chạm lấy tôn ngộ không một một hào Mà bây giờ, tôn ngộ không coi như lợi dụng loại này thiết lập lại năng lực, tại cự phủ hư ảnh công kích xong bạch diệt sau đó thiết lập lại vì chưa công kích trạng thái sau đó lại đem cự phủ hư ảnh chém về phía cách vị trí. Chẳng qua bởi vì tôn ngộ không là đối cự phủ hư ảnh thi triển thiết lập lại, cho nên bạch diệt dùng lôi linh lực huyện hóa ra màu ngá sữa quang cầu là sẽ không chịu ảnh hưởng. Chẳng qua thi triển xong một kích này sau đó, tôn ngộ không khí tức trên thân đã coi chút loạn, mà lại đối với thể lực cùng linh lực hao tổn so khá lớn Dù sao cái này hỗn độn năm khối không phải tôn ngộ không lấy tự thân lực lượng tu luyện học được, thậm chí cái này hốn độn cự nhân biến cũng không phải tôn ngộ không thân thể có thể thích đứng. Trước đó 30 mấy mét cao lớn thời điểm còn tốt, hốn độn lực lượng không có như thế tập trung cho nên tôn ngộ không không có cảm thấy như thế nào, nhưng là bây giờ hình thể thu nhỏ sau đó, hốn độn lực lượng cũng gấp dữ dội áp suốc, vì vậy đối với thân thể tạo thành gánh nặng cũng là gấp đội gia tăng. Dù sao tôn ngộ không nhục thân không phải hỗn độn cự nhân tộc, Mặc dù cũng rất vững chắc nhưng là cuối cùng kém rất nhiều. Hô hấp thời gian dần qua bắt đầu thô trọng, mà lại tôn ngộ không cũng cảm thấy thân thể kinh mạch bên trong nguyên bản lao nhanh chạy xuôi hôn độn chi lực cũng từ từ chậm lại. Xem ra cái này hôn độn cự nhân biến một khi thân hình thu nhỏ, bản thân cũng chỉ có một kích lực lượng, nhiều nhất tối đa cũng cũng chỉ có thể lại miễn cưỡng phát ra một đạo không thể quá mức cường hãng công kích. Nếu không tôn ngộ không lục thân, rất có thể sẽ lập tức vỡ nát. Thế nhưng là ngay tại Tôn Ngộ không dự định từ bỏ hốn độn cự nhân biến biến trở về bản thể trạng thái thời điểm, chẳng không có từ trước đến nay cảm giác được một trận tim đập nhanh, lập tức đột nhiên ngầm đầu, Tôn Ngộ không con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời mặt trời, tựa hồ tại hướng về bản thân cấp tốc đánh tới. kia loá mắt ánh sáng chói mắt, để Tôn Ngộ không làn ra đều có có chút gai cảm giác đau. Tôn ngộ không không dám tưởng tượng nếu như cái này tản ra nóng rực nhưng lại sắc bén thấu xương quang mang mặt trời đụng vào bản thân, sẽ sinh ra dạng gì hậu quả, nhưng là tôn ngộ không cảm thấy, bằng vào mình bây giờ trạng thái, chỉ sợ không cách nào ngăn cản được. Mà mặt trời kia hạ xuống tốc độ rất nhanh, nhanh đến để tôn ngộ không căn bản không kịp thời gian đi suy nghĩ vì cái gì mặt trời vậy mà lại hạ xuống. Chẳng qua tại nhìn hướng về kia tái nhật mặt trời thời điểm, tôn ngộ không khỏe mắt đống nhiên liếc về bầu trời khác một bên. Thình linh lại là một cái khắc sáng loáng lớn mặt trời treo ở giữa không trung. Bầu trời không biết đột nhiên xuất hiện hai cái mặt trời, đã một cái khắc bình yên vô sự, đó chính là nói rơi xuống cái này, có khả năng cũng không phải là mặt trời, mà là... Quang lôi cực trí, Thái Dương vẫn lạc. Một cái mười phần to rõ nhưng lại tràn đầy lòng tin thanh âm, từ cao không chuyển đến, trực tiếp chuyển vào tôn ngộ không trong thai. Cái này mặt trời, lại là bạch diệt công kích. Hai ngày cuối tuần chỉ có hai canh, thật sự là thẹn với đại gia. Chẳng qua tam tạng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một cái, không phải vậy đại náo sẽ chậm mạch Mời các vị tiếp tục ủng hộ. chương 296, chân giới thiên bi lại xuất hiện. Nhìn xem giữa không trung gấp rơi mà xuống mặt trời, tôn ngộ không đã tới không bằng suy nghĩ càng nhiều. Mặc dù lúc này hắn biết mình tình huống thân thể khả năng đã rất nguy rồi, nhưng là cảm nhận được kia trói mắt mặt trời uy áp cùng ẩn chứa trong đó lực lượng, tôn ngộ không không cảm thấy nếu như mình khôi phục chân thân sau đó còn có thể không ngăn cản được một cách này. Nhưng là hắn cũng tương tự không biết nếu như mặt ngoài tiếp nhận một kích này sau đó, thân thể của mình, có thể hay không sụp đổ. Thế nhưng là tôn ngộ không lại không thể trốn, nếu như hắn hiện tại nẻ tránh ra mặt trời này, vậy hắn dưới thân đang tại kịch chiến đám người khẳng định cũng sẽ lập tức rút lui, như vậy trước đó kiến tạo rất nhiều ưu thế khả năng liền không còn sót lại chút gì. Tôn ngộ không không thể để cho trăm phương ngàn kế bỏ ra lớn như vậy đại giới mới chế tạo ra tràng diện cứ như vậy bị đánh phá. Liên như là tê chiếu bọn người đêm hôm đó tại sang thế cung bên trong thương nghị kết quả như thế, sang thế hoàng tuyển liên quân bất luận đối đầu phía bên nào thế lực, đều người sở hữu ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là, bọn họ lại không thể khai thác liệu mạng sách lược. Bởi vì bọn hắn vừa đến nhân số liền so với đối phương nhiều hơn nữa còn là hữu tâm tính vô tâm đánh lén, nếu như vừa lên tới liền trực tiếp toàn lực tiến công, kia rất có thể đánh đối phương liên tục bại lui. Thế nhưng là cứ như vậy, liền không thể không gánh chịu một cái phong hiểm. Một cái Tại đối phương không nhìn thấy thắng lợi hy vọng trạng thái giới, có thể hay không khai thác thủ đoạn cực đoan phong hiểm. Bởi vì lần này tuần thiên giới can hệ trọng đại, mỗi một phe thế lực người đều sẽ liều mạng để cho mình một phương này trở thành người thắng sau cùng. Nhưng là nếu như Tại vừa mới bắt đầu liền bị thai họa ngập đầu, như vậy bọn họ Tại tuyệt vọng tình hôn giới, có thể hay không trực tiếp tự bạo, lại hoặc là tự hành phá hủy phe mình trấn giới thiên bi. Đã ngươi để chúng ta bị đào thải, vậy ta liền để các ngươi cũng không dễ chịu Cử động như vậy, chỉ sợ là tất cả thế lực cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bởi vậy tê chiếu cùng cảm giác loạn thương nghị, tuyệt không thể ngay từ đầu liền toàn lực tiến công. Nếu như đối phương lên ngọc đá cùng vỡ tâm tư cùng tập thể tự bạo, đoán chừng bản thân một phương này nhân mã, cũng không thừa nổi mấy cái bên trong. Nơi này là tuần thiên giới, địch nhân của bọn hắn không đơn giản chỉ có trước mắt, mà là có thể nói là toàn bộ tuần thiên giới tất cả thế lực. Nếu như bởi vì công kích một phương nào thế lực dẫn đến tổn thương quá lớn, kêu phía sau thí luyện Căn bản cũng không có bản thân chuyện gì. Kết quả như vậy, không phải tê chiếu cùng cảm giác loạn hy vọng nhìn thấy. Cho nên tại tiến công hóa lôi tổ giới thời điểm, mới có thể khai thác từng nhóm bậc thang tiến công. Ở trong đó cố nhiên có nhóm người thứ nhất hấp dẫn đối phương tuyệt đại bộ phận hỏa lực nguyên nhân, nhưng là càng nhiều, là vì có thể từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm đối phương. Nếu như kế hoạch thành công, liền là đối phương cuối cùng phát hiện, khi đó chỉ sợ cũng không có mấy người còn có sức chiến đấu, như thế liền là tự bạo cũng sẽ không có cái gì uy hiếp chí mạng. Mà sự thật chứng minh, kế hoạch này, tương đương thành công. Trước đó 15 người vừa xuất hiện liền bị khốn trụ, như vậy hóa lôi tổ giới người cảm thấy đối phương cũng chẳng có gì ghê gớm. Đằng sau đội thứ 2 nhân mã bị lạc lôi đạo nhân một người con lấy, cái này khiến bọn họ cho rằng còn có hy vọng, chỉ có có thể tăng thêm tốc độ diệt đi đại trận bên trong người liền có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà sau đó tê chiếu bọn người sở dĩ để đội thứ ba xuất kích tiêu diệt lạc lôi đạo nhân khôi lỗi cùng mấy cái hóa lôi tổ giới người, là bởi vì bọn họ cũng sớm đã phát hiện đến đây viện quân. Cho nên mặc dù sáng thế hoàng tuyển liên quân thanh thế to lớn, nhưng khi mười mấy người viện quân xuất hiện thời điểm, như cũ để hóa lôi tổ giới mọi người thấy hy vọng. Cho nên cuối cùng bọn họ lựa chọn để 10 người buộc phát lôi linh chân thân tới chống lại. Mà tại Tôn Ngộ không cùng bạch diệt hai người thời điểm chiến đấu, Tiêu 10 tên nổ tung lôi linh chân thân người cũng cùng riêng phần mình đối thủ chiến ở cùng nhau. Làm nổ tung lôi linh chân thân, đó là cái người liền tất cả biến thành có được cường đại lôi hệ đạo thuật công kích pháo đài di động, 10 người toàn bộ thân ở giữa không trung, sau đó từng đạo cường đại lôi hệ đạo thuật không ngừng ở trong tay bọn họ hoành kích mà ra, đem sáng thế hoàng tuyển liên quân đánh chật vật dị thường. Một cử động kia, càng làm cho hóa lôi tổ giới người sinh ra suốt ruột hy vọng. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu địch nhân mặc dù nhiều Nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng mà Chỉ cần mình ngăn chặn đối thủ trước mắt 10 tên lôi linh diệt đi kia hai mươi mấy người Khi đó thắng lợi Khẳng định thuộc về mình Ôm tâm tư như vậy Những cái kia không có biến trở về lôi linh chân thân Người còn có vạn linh cảnh viện quân Tất cả càng thêm tò mò Chẳng qua mặc dù bọn họ gia tăng công kích lực độ Linh lực của bọn hắn cũng tại kịch liệt tiêu hao Nhưng là nếu có tỉ mỉ người liền sẽ phát hiện Kêu 10 tên lôi linh công kích mặc dù mánh liệt Nhưng là sáng thế hoàng tuyển người nhưng đều là chỉ có một ít tượng chừng không đau không ngứa thương hại, càng nhiều, lại là trên nhảy dưới tránh cùng hốt hoàng phòng ngự dáng vẻ chật vợ. Mà lúc này, bạch diệt kia to lớn màu trắng lóa mặt trời, đã xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. Ngay tại phía dưới sáng thế hoàng tuyển người phát hiện kia rơi xuống mặt trời đang định bột phát toàn bộ thực lực ngạnh kháng lôi linh thời điểm, chật nghe được tôn ngộ không lớn tiếng nói, ta tới đứng vững, các ngươi không cần phân thần. Vừa mới nói xong, tôn ngộ không trên tay. Đồng nhiên nhiều thêm một món sự vật toàn thân đen nhánh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhìn qua giống như là một cái lệnh bài thế ra thứ này đồng thời tôn tô nộ không hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực sau đó một cỗ khổng lồ Minh ngông hốn độn khí tức còn có thổ nguyên tố linh lực liền như là sông ngòi vào biển đồng dạng toàn bộ tưới vào lệnh bài kia bên trong nhận lấy tôn nộ không linh lực công kích kia nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lệnh bài đột nhiên bắt đầu tăng vọn cuối cùng vậy mà hóa thành một khối 50 mươi mấy mét cao to lớnbiaa đá Làm tấm bia đá này hiện ra nguyên hình thời điểm, một loại chấn động lòng người lực uy hiếp tự trên tấm bia đá phô thiên cái địa đồng dạng hướng về đám người quét sạch mà đi. Những cái kia nguyên bản liền biết tôn ngộ không có được chấn giới thiên bi người còn tốt, thế nhưng là những cái kia không biết, có một cái tính một cái tại cảm nhận được kia không có gì sánh kịp uy áp thời điểm. Tất cả đều là đầy mặt rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó là trực tiếp ngẩn đầu nhìn về phía cố kia uy áp tới nguyên địa, đang vẫn phiêu phủ ở giữa không trung to lớn hát sát th Đây là trấn giới thiên bi. Làm sao có thể, nơi này làm sao sẽ xuất hiện trấn giới thiên bi. Mà lại, hơn nữa còn là ngự thổ giới kia một hối. Đủ loại tiếng kinh hô bên trong, tràn đầy không thể tin tưởng cùng không thể nào hiểu được, thậm chí còn có rất nhiều người là đầy mắt vẻ mờ mịt Ở trong đó, liền bao quát lạc trần. Hắn vốn là ngự thổ giới vương tử, nếu như không có ngoại ý muốn hắn liền là đời tiếp theo ngự thổ giới giới chủ. Thế nhưng là cuối cùng lại bởi vì ngự thổ giới chân giới thiên bi xuất hiện không hiểu thấu biến cố mà dẫn đến toàn bộ ngự thổ giới đều bị phá hủy, mà cuối cùng càng là biến thành hôm nay xa giới, cảnh hoàng tàn khắp nơi, đều là cắt vàng. Có thể nói ngự thổ giới là bởi vì chân giới thiên bi mà chân nhiếp Tứ phương, nhưng là cuối cùng nhưng cũng là bởi vì chân giới thiên bi mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên bản lạc trần liền là ôm tìm về chân giới thiên bi mục đích mới tham gia lần này tuần thiên giới thi luyện, mà bây giờ... Thuộc về tại ngự thổ giới chân giới thiên bi hoang thổ số 3 thật xuất hiện tại trước mắt của hắn thời điểm, lạc trần lại có loại không thể tin được cảm giác. Mà lại hắn cũng nghĩ không thông, hoang thổ bi, vì sao sẽ xuất hiện tại tôn ngộ không trong tay. Nếu như nói hoang thổ bi xuất hiện tại bất luận cái gì một cái thế lực trong tay, thậm chí là diệt thế ma quốc vạn yêu quốc, hắn đều có thể tiếp nhận, dù sao lúc trước hủy diệt ngự thổ giới người, liền là mấy cái này thần quốc liên quân. Thế nhưng là hoàng tuyển thế giới. Đây chính là cùng hắn ngự thổ giới một mực giao hảo A, lúc trước trận đại chiến kia hoàng tuyển thế giới càng là không có phái ra một binh một tốt đến tập kích bọn họ ngự thổ giới. Thế nhưng là cái này hoang thổ bi bây giờ lại xuất hiện ở hoàng tuyển thế giới tay của người bên trong, chẳng lẽ, lúc trước hoàng tuyển thế giới vậy mà phái người âm thầm ra tay cướp đi chân giới thiên bi. Thế nhưng là, thế nhưng là sư phụ của mình, sang thế thần quốc giới chủ tiêu lúa đại nhân lại tự nhủ hoang thổ bi được đặt ở một cái địa phương rất an toàn. cái này Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cùng lạc trần nghi hoặc không hiểu so sánh, lạc lôi đạo nhân cùng hóa lôi tổ giới đám người thì là trong nháy mắt cảm thấy không hiểu kinh hãi. Cái này hoàng tuyển thế giới thậm chí ngay cả trấn giới thiên bi đều mang vào tuần thiên giới, vậy mình còn lấy cái gì cùng người ta đánh? Đây chính là trấn giới thiên bi à, đây chính là có thể trấn nhiếp một phương thần quốc trí bảo, đây chính là chỉ có giới chủ mới có thể sử dụng cùng có đồ vật, nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở như thế một cái không có danh tiếng gì không biết tên nhân vật trong tay. Điều này có thể không để lạc lôi đạo nhân trong lòng hoàng hốt, mà hóa lôi tổ giới những người còn lại, cái này hoàng hốt càng sâu. Ngay tại trấn giới thiên bi lấy kia đặc hữu uy hiếp trấn trụ tất cả mọi người ở đây thời điểm, tê chiếu lại là bỗng nhiên ra lệnh một tiếng, động thủ, giết. Mà theo tê chiếu thanh âm, hoàng tuyển thế giới tất cả mọi người đều đột nhiên bạo khởi. Hoàng tuyển thế giới trừ bỏ tôn ngộ không, hết thảy 19 người, cái này 19 người căn bản cũng không thụ kia trấn giới thiên bi ảnh hưởng. Mỗi người đều là tại Tê Chiếu ra lệnh một tiếng sau đó nhao nhao xuất ra bản thân công kích cường đại nhất tới banh kích địch nhân trước mắt. Tê Chiếu, Diễm Thần, Lang Tâm Kiếm Hảo, Minh và Kiếp, Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tướng Vân. Vân, mỗi người đều trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới cực hạn, mà lại xuất thủ công kích cũng lại không bất kỳ lưu thủ. Là 19 người công kích tất cả phát ra sau đó, nguyên bản còn đang bởi vì trấn giới thiên bi đột nhiên xuất hiện mà có chút hoàng hốt đám người lập tức phát ra từng tiếng têu thảm. Cái này tiếng kêu thảm thiết tại, càng là lấy mấy vị kêu lôi linh vị hơn. Bởi vì nổ tung lôi linh chân thân sau đó, cho dù đối với vật lý thương tổn cơ hồ là miễn dịch, nhưng là pháp thuật đạo thuật hoặc là nguyên tố thuộc tính công kích công kích đối với bọn họ hiệu quả lại là gấp bội. Cho nên tại Hoàng Nguyên thế giới đám người bỗng nhiên bạo khởi công kích phía dưới, lập tức liền có 5 vị lôi linh bị hủy diệt tính đả kích. Tại thực lực bản thân cũng không kịp toàn bộ phát huy trạng thái giới, đã vẫn lạc nơi này. Chẳng qua này một lần chiến tích, còn không vẹn vẹn như thế. Vẫn Lạc 5 vị lôi linh, là Tê Chiếu Diễm Thần Lãng Tâm kiếm hào còn có ngũ chiến tướng đối đầu. Chẳng qua còn có 2 vị lôi linh đối đầu cũng là hoàng tuyển thế giới cao thủ, nhưng lại không có lập tức bỏ mình, nhưng cũng thủ cực nặng thương thế. Ngay tại kia thụ thương hai vị lôi linh mới vừa dự định tự bạo mà cùng địch nhân đồng quy vu tận thời điểm, phân biệt có 2 cây trường đào trong nháy mắt cắm vào trái tim của bọn hắn. Sau đó một đỏ một đen hai đạo quang mang nổ tung, hai vị kia lôi linh lần lượt vẫn lạc. Loại trừ 7 tên lôi linh, Càng có 5 vị hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh người cùng một thời gian tử vong. Mà bạch diệt kia gấp rơi màu trắng lóa mặt trời, cũng trong tiếng nổ vang, trực tiếp đâm vào cơ hồ biến thành một mặt đại thuẫn bài trấn giới thiên bi phía trên. Đồng thời, trên hoang thổ bi lập tức quét sạch và ra mấy trăm đạo cắt vàng, nháy mắt liền đem kia màu trắng lóa mặt trời, trói chặt chẽ vững vàng. Đồng thời kia mấy trăm đạo cắt vàng, còn tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp ăn mòn hấp thu kia màu trắng ló cảm giác được kiêm màu trắng lóa mặt trời bên trong quang lôi linh lực tại bị nhanh chóng hòa tan đồng thời hấp thu, Bạch diệt trong lòng cả kinh. Mặc dù hắn khi nhìn đến kia chấn giới thiên bi thời điểm cũng rất giật mình, nhưng là hắn đối với mình một chiêu này cũng tương tự có tự tin mãnh liệt. Trong này thế nhưng là ẩn chứa hắn bản nguyên quang lôi lực lượng, từ khi một chiêu này bị hắn nghiên cứu ra được sau đó, kia quả nhiên là vô vọng mà không khỏi lợi, bất luận đối thủ cường đại cỡ nào, chỉ cần chiêu này vừa ra, kẻ nhẹ tổn thương, kẻ nặng vong. Giống bây giờ loại tình huống này Thế nhưng là chưa hề phát sinh qua. Đừng nói là bị hấp thu bản thân quang lôi bản nguyên, liền là bị ngăn cản tình huống cũng là chưa từng có. Chẳng qua bạch diệt dù sao cũng là một phương cường giả, phát giác được ngắn ngủi mấy hơi thở bản thân kia lấy quang lôi ngưng tụ mặt trời vậy mà liền tổn hao không sai biệt lắm một phần năm linh lực. Hắn biết nếu như tại dạng này đi xuống chỉ sợ không được bao lâu thời gian cái này quang lôi linh lực bên trong liền sẽ bị hấp thu không còn. Quang lôi cực trí, thái dương bạo. Hét lớn một tiếng tại Bạch diệt trong miệng phát ra tính toán của hắn rất đơn giản, như là đã không thể dựa vào cái này quang lôi mặt trời thương tổn đến Tôn Lộ không, vậy liền đành phải dẫn nổ. Không lộ như vậy quang lôi, bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là tương đương kinh khủng, mặc dù lúc này đã bị Hoang Thổ bi hấp thu một phần năm linh lực, nhưng là còn thừa bộ phận nếu như đồng thời bạo tạc, đó cũng là rất khủng bố một sự kiện. Bất quá khi Bạch diệt tiếng quát lối ra, kia bị Hoang Thổ bi 3000 hoang thổ trói buộc màu trắng lóe mặt trời lại là không có một chút xíu phản ứng. Như cũ dừng lại tại trấn giới thiên bi phía trước, như cũ bị kia mấy trăm đạo cắt vàng trôi trói buộc, như cũ, đang nhanh chóng trôi qua bên trong lận chứa linh lực. Bạo cho ta A. Lại là hét lớn một tiếng, thế nhưng là bất luận Bạch Diệp cố gắng như thế nào, kia màu trắng loa mặt trời vẫn là không có một chút xíu phản ứng, căn bản chính là đã mất đi liên hệ A. Giờ khác này, Bạch Diệp mới là thật đối với trấn giới thiên bi kinh khủng có một chút hiểu rõ. Chẳng qua này quang lôi mặt trời đã mất đi liên hệ cũng không đại biểu cho Bạch Diệp liền không có cái khác thủ đoạn công kích. Hai tay nâng lên, sau đó đột nhiên hư không nắm chặt, lập tức hai cây quang lôi ngưng tụ trường thương xuất hiện trong tay, đồng thời tại hai thanh trường thương đầu mũi thương riêng phần mình bốc cháy lên một mảnh ngọn lửa màu trắng. Sau đó Bạch Diệp hai tay hất lên, liền đem hai cây mang theo bạch sắc hỏa diễm trường thương hướng về phía dưới quang lôi mặt trời ném ra ngoài. Đã không thể dùng pháp lực dẫn bạo, vậy chỉ dùng lôi hỏa tới dẫn bạo. Tại ném ra hai cây hỏa diễm trường thương sau đó Bạch Diệp thân hình bỗng nhiên lóe lên, sau đó người đã xuất hiện ở trên mặt đất, mà lại chính là gây mất một cái cánh tay trái cách bên cạnh. Hóa lôi tổ giới sợ thuộc, mau lui lại, muốn nổ tung. Bạch Diệp trực tiếp đem rời lưng tại trên lưng, sau đó hét lớn một tiếng liền chuẩn bị cấp tốc rời đi kia quang lôi Thái Dương bạo nổ liên lụy phạm vi. Bạch Diệp một tiếng này thanh âm rất lớn, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Lập tức bất luận là hóa lôi tổ giới hay là vạn linh cảnh người, thậm chí là sáng thế hoàng tuyển liên quân người Tất cả lập tức lập tức trong tay công kích hoặc là phòng ngự tất cả bằng nhanh nhất tốc độ hướng về bốn phía thoát đi. kia quang lôi mặt trời đám người thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sợ a mặc dù trước đó bị tôn ngộ không lấy trấn giới thiên bi cả lại, nhưng là kia dù sao cũng là bạch diệt chiêu thức, hiện tại hắn nói mặt trời kia lập tức liền muốn nổ tung, phía dưới đám người nơi nào còn dám có biện pháp do dự. Mặt trời kêu bên trong kinh khủng quang lôi lực lượng, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể cảm giác được, nếu là thật nổ tung Đó chẳng khác nào nằm tên đỉnh phong cấp trí tôn khắc cường giả tự bạo huy lực a ngay cả lạc lôi đạo nhân đang nghe bạch diệt lời nói sau đó, sừng sốt liều mạng bị lãng tâm kiếm hào đà thương một cái cũng là trực tiếp lách mình trở ra. Mà tê chiếu bọn người lại là nhìn thấy tôn ngộ không như cũ đứng tại hoang thổ bi đằng sau, lại là không có chút nào chạy trốn dự định. Hầu tử, chạy mau à, vật kia huy lực nổ tung quá lớn, liền là ngươi có thể ngăn cản cũng sẽ thụ tổn thương, được không bù mất à. Tê chiếu là cùng tôn ngộ không quan hệ sâu nhất một người, cho nên tại còn lại người thời điểm chạy trốn, tê chiếu lại là ngẩn đầu hướng về phía tôn ngộ không lớn tiếng hô. Mà lãng tâm kiếm hảo diễm thần cùng ngũ chiến tướng mấy người cũng đều là nhao nhao ngẩn đầu nhìn về phía tôn ngộ không, đồng thời cùng một chỗ kêu gọi tôn ngộ không mau trốn. Thế nhưng là tôn ngộ không tựa như là không có nghe được phía dưới thanh em của mọi người bình thường, như cũ phiêu phủ ở chấn giới thiên bi đằng sau, đồng thời song trưởng đặt tại thiên bi phía trên, không biết tại làm lấy cái gì. Ngay lúc này, bạch diệt ném ra hai cây hỏa diễm trường thương đã trực tiếp cắm vào kia Quang lôi trên thái dương, mà mũi thương bạch sắc hỏa diễm đột nhiên đại phóng, trực tiếp liền đem toàn bộ Quang lôi mặt trời cho bao vào. Mà lúc này người phía dưới tốc độ nhanh nhất cũng chỉ chẳng qua chạy ra 3-400 mét, còn lại chỉ có 1-200 mét, dù sao thời gian quá ngắn bọn họ chỉ tới kịp phóng ra một bước. Thậm chí tê chiếu bọn người bởi vì quay người kêu gọi tôn ngộ không thậm chí căn bản không có gì đọc qua. Thế nhưng là làm ngọn lửa màu trắng kia thiêu đốt sau nửa ngày, trong tưởng tượng kịch liệt bạo tạc đồng thời không có phát sinh, mà kia Quang lôi trên thái dương hỏa diễm nhưng cũng không có dập tắt, cứ như vậy lặng lặng thiêu đốt lên, đôi khi còn phát ra một tiếng đôm đốt tiếng vang. Lập tức tất cả mọi người sứng sốt, toàn bộ tràng diện trước nay chưa từng có yên tĩnh, tất cả mọi người lúc này đều là ngựa đầu nhìn xem giữa không trung thiêu đốt lên bạch sát hỏa diễm Quang cầu, còn có kia giống như một mặt to lớn thuẫn bài chấn giới thiên bi, lại sau đó liền là thiên bi phía sau Tôn Ngộ Không. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên túi đầu hướng về phía Tê Chiếu phương hướng lớn tiếng hỏi, "Tê Chiếu, vừa mới ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ." Nhìn xem Tôn Ngộ Không kia cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, Tê Chiếu chỉ cảm thấy cái trán gần xanh hẳn lên. "Không, không có gì, trên trời gió lớn, ngươi cẩn thận một chút." hút. Nói xong câu đó, Tê Chiếu chỉ cảm thấy bản thân rất ngốc. Còn bên cạnh diễm Thần Vô Vô Lãng Tâm Kiếm Hào bả vai hỏi, "Kiếm Hào, Ngươi nói cái con khỉ này, có phải là cố ý hay không a Lãng tâm kiếm hào nhìn thoáng qua tôn ngộ không, lại nhìn một chút mọi người chung quanh nói, ta cũng là nghĩ như vậy, chẳng qua cũng không khả năng, hầu tử cũng không phải ngươi, như vậy không có yên lòng. Đối với lãng tâm kiếm hào mấy người nhẹ nhàng thở ra, cách đó không xa Bạch Diệp chỉ cảm thấy phẫn nộ, xấu hổ đủ loại cảm xúc trộn lẫn cùng một chỗ. Nhìn một chút mình lúc này động tác, Bạch Diệp chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác nhục nhã chuyên đến, cảm giác này để Bạch Diệp gần như cuồng Bởi vì hắn lúc này đang bị cái này ly, lấy một cái mười phần trật vật tư thế ngồi chạy tư thái. Hắn là kia quang lôi mặt trời chủ nhân, cho nên hắn biết rõ kia quang lôi thái dương bạo nổ sau đó huy lực, thế nhưng là, hiện tại chẳng cảnh, đơn giản tựa như là Bạch Diệp tại lệ người đồng dạng. Ngay cả còn lại mấy tên hóa lôi tổ giới người cũng là một mặt vẻ hỏi thăm nhìn về phía Bạch Diệp, thế nhưng là Bạch Diệp có thể nói cái gì? Hắn cái gì đều nói không nên lời, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng qua rất nhanh là hắn biết đáp án, bởi vì nguyên bản cầm cố lại ăn màu trắng mặt trời mấy trăm đạo cắt vàng bỗng nhiên lại hai đạo cắt vàng giống như hai đầu linh xà đồng dạng cao cao dựng lên, mà cắt vàng đỉnh lại tạo thành hai cái cắt tay, mà kia cắt trong tay đang cầm kia hai cây nhưng vòng quanh ăn bạch sắc hỏa diễm trường thương. Sau đó lại là từng đạo lưu xa hướng về trung quanh lan tràn ra, theo cắt vàng đổi mắt, nguyên bản bám vào tại màu trắng lóa trên thái dương hỏa diễm cũng như bị sốc lên bình thường, nhau nhau rời đi mặt trời kia mặt ngoài. Hiện tại mọi người đã có thể thấy rất rõ, trước đó ngọn lửa kia một mực là bám vào tại một tầng trên cắt vàng, mà cắt vàng, thì là đem màu trắng lóa mặt trời triệt để bọc tại bên trong. Ngay cả kia hai cây trường thương cũng là không có đụng chạm lấy mặt trời mặt ngoài, mà là bị cắt vàng cắn lại. Tôn nộ không có vẻ như mười phần vô tội gãi đầu một cái, sau đó cười hắc hắc, vây tay một cái, kia hai đạo vòng quanh trường thương cắt vàng hướng về phía trước hất lên, hai cây trường thương trực tiếp liền hướng về bạch diệt ly hôn vị trí điện xạ mà đi. Tốc độ kia cùng như thế, vậy mà so bạch diệt ném ra còn muốn mau lẹ mánh liệt. Chẳng qua bạch diệt lại là nhìn chầm chầm vào kia hai cây trường thương, cho nên đang bay ra trong nháy mắt bạch diệt liền đã lách mình trở ra, mặc dù trên lưng còn bị cái này ly, nhưng là tốc độ không chậm chút nào. Thế nhưng là tại vùng ra hai cây trường thương sau đó, tôn nộ không thân thể lại là bỗng nhiên cứng đở, sau đó vậy mà kịch liệt run dày lên. Nguyên bản hắn duy trì lấy thu nhỏ sau đó hôn độn cự nhân biến liền đã rất không dễ dàng. Vừa mới lại lúc kết hợp không thần thông thiết lập lại cùng khai thiên nhất kích, hai loại công kích làm cho Tôn Ngộ Không nục thân phụ tại lại một lần nữa tăng lớn. Ngay sau đó lại tiếp lấy hôn Độn Cự Nhân Biến thôi động chấn giới thiên bi chặn kia kinh khủng một kích. Hiện tại, Tôn Ngộ Không thân thể rốt cục đạt đến điểm tới hạn, thật sự nếu không giải trừ Hỗn Độn Cự Nhân Biến, kia Tôn Ngộ Không nục thân liền sẽ triệt để sụp đổ. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại nhìn thấy chân giới thiên bi như cũng đang hấp thu lấy kia màu trắng lóe mặt trời lực lượng thời điểm, sắp thực thuộc cắn chặt hàm răng lấy cường hoành nghị lực khống chế thân thể, sau đó vươn tay, ý đồ thu hồi trấn giới thiên bi. Trấn giới thiên bi thôn phệ năng lực, hắn nhưng là đã sớm biết chỗ kinh khủng. Năm đó chín đại thần quốc một trong ngự thổ giới, liên là vì vậy mà hủy diệt. Trước đó Nguyên Hoàng truyền để hắn tận lực ít dùng trấn giới thiên bi, chính là sợ phía trên thôn phệ chi lực lần nữa bộc phát, mà lại nếu như không có kịp thời ngăn lại, kia rất có thể sẽ lại một lần nữa hủ thành bi kịch. Ngay tại tôn nộ không cố gắng thử nghiệm thu hồi chấn giới thiên bi thời điểm, Phía dưới Lạc Trần lại là Bỗng Nhiên sắc mặt đột biến. Ma quỷ, là ma quỷ, kia ma quỷ lại muốn ra tới thôn phệ. Nguyên Bản bởi vì nhìn thấy chân giới thiên bi mà tràn ngập nghi hoặc biểu lộ gương mặt, hiện tại đã đều là sợ hãi cùng kinh hãi. Biểu tình kia liền cùng phổ thông phàm nhân nhìn thấy quỷ là giống nhau. Đứng tại Lạc Trần bên cạnh cảm giác loạn Bỗng Nhiên trùng điệp đập Lạc Trần bả vai một cái, sau đó đặt tại Lạc Trần bả vai trong lòng bàn tay một cô ấm áp lực lượng chuyển đến, để Nguyên Bản tâm thần đều có tán loạn dấu hiệu, Lạc Trần chậm rãi định lại. Lạc Trần, tỉnh táo, hiện tại là tuần thiên giới, không phải ngự thổ giới. Trấn giới thiên bi chưa từng xuất hiện thôn phệ, yên tâm. Nghe được cảm giác loạn thanh âm, Lạc Trần đôi mắt thoáng sáng một ít, có chút e ngại ngầm đầu, lại nhìn thấy bầu trời loại trừ kia to lớn mặt trời, nơi nào còn có chấn giới thiên bi tồn tại. Chẳng qua này thời điểm, Tôn Ngộ không lại là thật đạt đến điểm tới hạn, tại miễn cương thu hồi trấn giới thiên bi sau đó, Tôn Ngộ không ra trên người lập tức từng khúc dạ nước, đồng thời toàn thân kinh mạch cùng cơ m Tất cả chuyển đến sinh sinh sẽ rách kịch liệt đau nhức Tôn ngộ không nhục thân, đang tại sụp đổ. Ngày mai liền chương 300, quyển sách, cũng viết 1 phần 3. chương 298, Bồ Đề Diệu Thụ. Nhục thân nước toát, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một kiện cực kỳ chuyện phiên phức. Nếu như xử lý không tốt, rất có thể sẽ trực tiếp chết, coi như vận khí tốt. Nếu như không thể dù cho ngăn cản lại nhục thân nước toát, kia cuối cùng tốt nhất tình huống cũng là biến thành một bộ không có nhục thân nguyên thần thể hoặc là linh hồn thể. Mà đối với tôn nộ không tới nói, nếu như bộ thân thể này vỡ nát, vậy liền mang ý nghĩa chết một cách chết để, thế gian này sẽ không còn bất kỳ vết tích. Bởi vì tôn nộ không trước đó liền đã chết qua một lần, hiện tại nhục thân, là hoàng tuyển thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng tuyển lấy chấn hồn bi lại dựa vào đại thần thông ngưng tụ mà thành. Trước đó Nguyệt Hoàng tuyển liền đã nhắc nhở qua đám người, nhưng phàm là tại hoàng tuyển thế giới lấy nhục thân chúng sinh, một khi lần nữa tử vong, đem hồn phi phách tán không còn xót lại chút gì. Cho nên nếu như tôn ngộ không nhục thân thật hoàn toàn tan vỡ, vậy thì cùng tử vong chân chính không khác, bởi vì hiện tại tôn ngộ không linh hồn là cùng nục thân hòa là một thể. Cảm giác được truyền khắp toàn thân kịch liệt đau nhức tôn ngộ không là thật có chút luôn cuống. Rất nhanh, bộ da toàn thân đều đã dặn nước, mà lại đại lượng máu tươi tự tôn ngộ không đứt gãy làn ra cùng trong mạch máu chạy xôi mà ra, mấy hơi thở ở giữa liền đã đem tôn ngộ không nhuộm thành một cái huyết nhân. Phía dưới tê chiếu bọn người, cũng tất cả nhìn thấy màn nh Trước một cái chấp mắt còn cái gì sự tình đều không có tôn ngộ không, sau một khắc liền đã máu me khắp người. Coi như lại không minh tình trạng, cũng có thể đoán được tôn ngộ không nhất định là xảy ra chuyện. Tê Chiếu vội vàng quay đầu đối diễm thần dồn dập nói, diễm thần, tốc chiến tốc thắng, ta đi giúp hầu tử. Nói xong, Tê Chiếu trực tiếp trùng thiên mà lên. Đồng thời, diễm thần hướng về phía lãng tâm kiếm hào còn có còn lại đám người nhẹ gật đầu hiện tại bất luận là sang thế thần quốc người hay là hóa lôi tổ giới người cũng đã phản ứng đi qua, mặc dù còn không biết vừa mới cái này một hệ liệt tình trạng nguyên nhân, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó liền có 7 vị lôi linh, 3 vị hóa lôi tổ giới người cùng 2 vị vạn linh cảnh mình quân bỏ mình, lại là tất cả mọi người nhìn thấy. Cho nên giờ khắc này tất cả mọi người triệt để điên cuồng, bởi vì hóa lôi tổ giới nguyên bản là thế yếu, hiện tại lập tức liền tổn thất 12 người, cái này khiến tình huống của bọn hắn càng là tuyết thượng ra x Tình huống trước mắt, bọn họ không liều mạng vậy liền toàn quân bị diệt, nếu như liều mạng, còn có như vậy một kia để sống cơ hội. Mà sáng thế hoàng tuyển liên quân người sở di cũng điên cuồng, đó là bởi vì lúc này đã đến tối hậu con đầu. Nếu như bọn họ không thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết triệt để rơi còn lại người, kia rất có thể phải đối mặt hóa lôi tổ giới đám người trước khi chết phản công, khi đó sẽ có bao nhiêu người bị kéo thành đềm lưng, cũng không biết. Ngay tại phía dưới tất cả mọi người đều rết đỏ cả mắt liều mạng thời điểm. Phía trên kia màu trắng lóe mặt trời phía sau Tôn Ngộ Không trên thân thể, nguyên bản đã bị huyết dịch nhuộm đỏ trên thân thể, đột nhiên tản ra từng đạo hào quang màu xanh biếc. Mà lại theo quang mang càng ngày càng sáng tỏ, một gốc màu xanh biếc cây nhỏ đột nhiên tại Tôn Ngộ Không trong thân thể xuất hiện, đồng thời trực tiếp liền lơ lửng tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Cái này gốc màu xanh biếc cây nhỏ, không phải khác, chính là trước đó gốc kia Chấn Nguyên Bồ đề bảo thụ, bất quá bây giờ, chuẩn sắc mà nói hẳn là Bồ đề diệu thụ. Bởi vì lần trước tại gặp phải nói chuẩn thời điểm Nói chuẩn lao nhân đã xuất thủ đem chấn nguyên bồ đề bảo thụ cho triệt để tách ra, biến thành một gốc chân chính bồ đề diệu thụ, về sau càng là đem bản thân một đoạn bồ đề chi dung hợp đi vào, từ đó để gốc kia bồ đề diệu thụ thần uy tăng nhiều. Không đủ về sau tôn ngộ không một mực không có cơ hội thử một lần cái này chân chính bồ đề diệu thụ uy lực, cho nên vẫn để bồ đề diệu thụ ngủ say trong thân thể. Không nghĩ tới lần này, vậy mà tại nguy cấp này trước mắt, cái này gốc bồ đề diệu thụ tự hành đang say giấc nồng thức tỉnh. Đồng thời tại không có bất luận kẻ nào khống chế tình huống dưới bản thân xuất hiện Sau đó bắt đầu tản mát ra từng đạo ánh sáng màu xanh biếc Nguyên bản đang tại không ngừng vỡ nát đục thần Tại tiếp xúc đến kia ánh sáng màu xanh biếc sau đó Vậy mà như kỳ tích đỉnh chỉ nước toát Mà lại kia hôn độn cự nhân biến trạng thái cũng tại tùy theo chậm rãi giải trừ Lúc đầu đã gần như hôn mê tôn ngộ không Khi lấy được kia ánh sáng màu xanh biếc chiếu dọi thời điểm Lập tức một cỗ thanh tịnh nội tâm ý lạnh đến liền như là là trong sa mạc sắp chết khát lựa nhân đồng nhiên nhảy vào một chỗ hồ nước bên trong, tôn ngộ không ý thức lập tức liền thành tỉnh lại. Mặc dù tạm thời không biết cố này tràn ngập sinh mệnh khí tức ánh sáng màu xanh biếc là theo gì mà đến, nhưng là tôn ngộ không bản năng của thân thể lại làm cho hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu kia ánh sáng màu xanh biếc. Theo thân thể kia giống như cá voi hút nước hấp thu thôn phệ, ánh sáng màu xanh biếc không ngừng mà tại tôn ngộ không quanh thân 3.6.000 cái lỗ chân lông bên trong tiến vào thân thể của hắn Mà nguyên bản đã dừng lại thân thể nước toát bây giờ lại bắt đầu chậm dai phục hồi như cũ trên người kia từng đạo sâu đủ thấy xương thương ấn còn có cơ hồ đã phá thành mảnh nhỏ nội tạng thậm chí ngay cả đã xuất hiện vết rách xương cốt đều tại lấy một cái mắt Trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục Tê chiếu lúc này đã đi tới Tôn Ngộ không bên cạnh vốn là dự định đi lên hỗ trợ nhưng nhìn đến kia trong suốt xanh biếc cây nhỏ chính là biết sự tình còn có chuyện cơ bởi vậy đồng thời không có nhúng tay mà là tại Tôn Ngộ không bên cạnh cảnh giới vì đó hộ Pháp Mà tê chiếu, cũng là trực tiếp chính mắt thấy kia màu xanh biếc cây nhỏ chỗ thần kỳ. Theo thời gian trôi qua, tôn ngộ không trên thân thể nguyên bản vỡ nát địa phương đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục, mà lại tôn ngộ không có thể rất rõ ràng cảm giác được nhục thân so nguyên bản, trở nên càng thêm vững chắc. Mà lại trong thân thể có khả năng dung nạp thiên địa linh khí cũng đã nhận được tiến một bước đề cao. Chỉ tiếc tôn ngộ không tu vi đã đạt đến bình cảnh, nếu như không có cái gì đặc biệt kỳ ngộ, chỉ sợ là rất khó tại có chô đột phá. Dù sao đỉnh phong trí tôn tại đi lên, liền là cấp giới chủ khắc tầng thứ. Mà lại tôn ngộ không thực lực đường này tăng lên cũng đúng là quá dễ dàng. Tại lĩnh ngộ 8 đạo thiên địa pháp tắc sau đó, cơ hội không dùng hắn phí sức làm gì tưởng nhớ, tất cả thiên địa pháp tắc liền tự hành từ từ dung hợp quan thông. Chẳng qua bởi vì hắn đạo thứ nhất pháp tắc lực lượng bị bản thân dùng để khôi phục thân thể, cho nên hiện tại tôn ngộ không chỉ là một vị dung hợp tám đạo vũ trụ pháp tắc đỉnh phong trí tôn. Cái này mặc dù để tôn ngộ không tu vi cùng những người khác sinh ra trên lệch nhất định, nhưng là tôn ngộ không sức chiến đấu, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng. Trấn giới thiên bi, hôn độn ngũ quyết, cửu tắc quyết, lại thêm vừa mới một trận chiến lĩnh ngộ sang thế thần quốc phong thiên ấn, mà lại hiện tại cái này bồ đề diệu thụ càng là cho thấy cường đại năng lực khôi phục Có thể nói tôn ngộ không nếu như toàn lực bộc phát, kia là không thua tại bất luận một vị nào đỉnh phong trí tôn, coi như là cấp giới chủ khắc cứng giả, tôn ngộ không cũng có thể một trận chiến Húng chi tại gặp được nói chuẩn lão nhân sau đó, tôn nộ không lĩnh ngộ thời không thần thông, thiết lập lại. Đây quả thực là có thể để cho tất cả mọi người điên quần năng lực, coi như là nói chuẩn lão nhân cũng không nghĩ tới tôn nộ không vậy mà có thể lĩnh ngộ bực này thần thông. Thiết lập lại năng lực này, đơn giản vận dụng, có thể tại trình độ nhất định vô hiệu hóa công kích của địch nhân, mà lại cũng có thể tại công kích mình thời điểm đem địch nhân phòng ngự hành vi vô hiệu hóa. Nếu như là tiến một bước vận dụng, điểm trọng yếu nhất, Nếu như tại bản thân sắp chết thời điểm, đối với mình phóng thích một cái thiết lập lại, hậu quả kia sẽ là cái gì, không khó tưởng tượng. Chỉ bất quá làm như vậy có thể hay không có hiệu quả, tôn nộ không cũng không dám xác định. Ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn, tôn nộ không đã mở hai mắt ra. Chẳng qua mở hai mắt ra sau đó chuyện thứ nhất, tôn nộ không liền là móc ra kim cô đồng, sau đó hung hăng lập tức liền đem kim cô đồng cắm vào như cũ dừng lại giữa không trùng kim màu trắng lóa mặt trời bên trong. Sau đó lấy thần thức thôi động kim cô đồng bên trong khí bên trong thế giới, lập tức, ngay tại kim cô đồng phía trên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, sau đó không gian này vòng xoáy vậy mà liền đem màu trắng lóa mặt trời bên trong quang lôi năng lượng toàn bộ hút lui tiến vào kim cô đồng khí bên trong thế giới. Ngay sau đó tôn ngộ không thần thức cũng đi theo kia quang lôi năng lượng tiến vào kim cô đồng khí bên trong thế giới, sau đó điều khiển phía bên nào thế giới quy tắc chi lực, trên mặt đất tạo thành một cái khoảng 10 m ao. Sau đó lại thao túng kia bị hút vào tới quang lôi năng lượng toàn bộ tưới vào kia trong hồ. Mười cái hô hấp sau đó, phía ngoài màu trắng lóa mặt trời đã toàn bộ biến mất, trong kim cô bổng thế giới bên trong, một cái quang minh thuộc tính lôi trì, đã thỉnh lình thành hình. Mà lại theo những thứ này quang lôi năng lượng tiến vào, kim cô bổng khí bên trong thế giới bỗng nhiên mây đen trải rộng, đồng thời nhận chút kia quang lôi dẫn rát, trong không khí bốn phương tám hướng lôi lực lượng nguyên tố tất cả hướng về cái này lôi trì tụ đến cuối cùng Tự bầu trời trong mây đen không ngừng đánh xuống từng đạo lôi điện tiến vào kia quang nguyên tố trong lôi chỉ. Động tính lớn như vậy, cũng sớm đã để từ khi Tôn Ngộ không rời đi bản cổ giới vẫn ngốc trong kim cô đồng kế mông cùng anh chiêu đã nhận ra. Từ lần trước bởi vì gặp được vạn yêu quốc yêu vô ngộng, từ đó để Tôn Ngộ không tê chiếu hai người chật vật chạy trốn mà không có kịp thời thu hồi trấn giới thiên bi, cho nên cuối cùng thiên bi tự hành trở về. Chẳng qua trở về thời điểm lại đem khí bên trong thế giới giam cầm mở ra một cái khe. Mà Tôn Ngộ Không cũng chính là khi đó mới lấy tiến vào kim cô đồng khí bên trong thế giới. Một lần kia, Tôn Ngộ Không thuận lợi thấy được kế mông cùng anh chiêu biết hai người vô sự hơn nữa còn có thế tại nơi này tu luyện, cho nên Tôn Ngộ Không là bông xuống không ít lo lắng. Từ sau lúc đó, Tôn Ngộ Không liền thường xuyên lấy thần thức tiến vào khí bên trong thế giới cùng bọn hắn hai người câu thông, đồng thời sẽ còn thường xuyên đem một vài hoàng tuyển thế giới đặc hưu thiên tài địa bảo đưa vào khí bên trong thế giới để hai người hấp thu luyện hóa. Chỉ bất quá anh chiêu cùng kế mông mặc dù cũng là bản cổ giới thượng cổ kỳ thú, nhưng là tư chất nhưng căn bản không cách nào cùng tôn ngộ không so sánh. Tôn ngộ không tới hoàng tuyển thế giới, một thân tu vi nước chạy thành sông đồng dạng phi tốc tăng lên, thậm chí hiện tại đã là đỉnh phong trí tôn. Mà thời gian giống nhau, kế mông cùng anh chiêu bởi vì tự thân tư chất hạn chế, tăng lên thực lực 10 phần có hạn. Coi như là đạt được tôn ngộ không đủ loại củng cố linh hồn thiên tài địa bảo, cho đến bây giờ, hai người bọn họ cũng bất quá là tam vân cảnh giới Tại đi lên, lại là tại không có chút nào tiến thêm. Phải biết tôn ngộ không khí bên trong thế giới mặc dù không có bản cổ giới lớn như vậy, nhưng là linh khí mức độ đậm đặc thế nhưng là bản cổ giới gấp trăm lần, mà bên trong thế giới này, chỉ có hai người bọn họ, như thế được trời ưu ái điều kiện, nhưng là hai người cũng chỉ là tu luyện đến Tam Vân Đình Phong. Chuyện này chỉ có thể nói, thiên tư có hạn hai người bọn họ, tối cao cũng chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy mà thôi. Cho nên... Tôn ngộ không tại cảm giác được kêu màu trắng lóa mặt trời bên trong kinh khủng khổng lồ quang minh nguyên tố lôi lực thời điểm, liền động rồi như thế cái tâm tư. Đem những cái kia lôi lực, dẫn tới khí bên trong thế giới, để kế mông cùng anh chiêu, tiến hành lôi lực tôi thể. chương 299, định hành giải thể lạc lôi tự bạo. Kỳ thật tại tôn ngộ không trong lòng, đối với kế mông cùng anh chiêu, tôn ngộ không là một mực lòng mang ấy nấy, đương nhiên, không chỉ chỉ có hai người bọn họ còn có trước đó tại bản cổ giới trận chiến cuối cùng bên trong ra tay trợ giúp tôn ngộ không những người kia, Trúc Kiều Âm, Côn Bằng, Bạch Trạch Vân. Vân, đối với những người này, tôn ngộ không đều là ôm lấy thật sâu ấy náy cùng cảm kích. Chỉ bất quá những thứ này cảm kích, tôn ngộ không một mực không có cơ hội đi biểu đạt cùng báo đáp, bởi vì kia trận chiến cuối cùng sau đó, hắn liền chết. Mà khi hắn lúc tỉnh lại, đã là thân ở hoàng tuyển thế giới, mà hắn cũng thay đổi thành một sợi tàn hồn. Bất quá khi hắn phát hiện kim cô động khí bên trong trong thế giới kế mông cùng anh chiêu lại còn bình yên vô sự thời điểm, tôn ngộ không là thật thật cao hứng. Chẳng qua bởi vì một ít tình huống đặc thủ, tôn ngộ không cũng không thể để bọn hắn hai cái rời đi khí bên trong thế giới, nhưng là may mắn hai người bọn họ cũng không có cảm thấy như thế nào, mà lại tôn ngộ không cũng cùng hai người nói tình huống của mình, cho nên kế mông cùng anh chiêu vẫn bình an vô sự tại khí bên trong thế giới tu luyện. Mà tôn ngộ không lại một mực kế hoạch có cái gì phương pháp có thể tăng lên trên diện rộng hai người bọn họ thực lực, dù sao hiện tại tôn ngộ không tiếp xúc người, cơ hội tất cả đều là trí tôn trở lên cường giả, hai người bọn họ tam vân thực lực, trên căn bản không được mặt bản. Nhưng là về sau tôn ngộ không cũng phát hiện hai người bởi vì tự thân tư chất có hạn tam vân, đã là bọn họ có khả năng đạt tới cực hạn Đây là muốn được nhờ vào tôn ngộ không vì hai người cung cấp đại lượng có thể tăng lên linh hồn tầng thứ thiên tài địa bảo. Bằng không? Hai người bọn họ chỉ sợ đột phá đạo văn cấp bậc đều khó khăn. Nhưng là tôn ngộ không lại không hết hy vọng, một mực tại tìm kiếm biện pháp gì có thể đề cao tu vi của hai người, rốt cục, tại gặp được bạch diệt sau đó, cảm nhận được cái kia màu trắng lóa mặt trời bên trong tinh khiết quang minh lôi lực lượng, tôn ngộ không liền động tâm tư. Mà đây cũng là vì cái gì hắn thà ràng bước lên thân thể vỡ nát nguy hiểm, cũng phải đem trấn giới thiên bi thu hồi trong cơ thể nguyên nhân. Không phải vậy mặc cho Trấn giới thiên bi như vậy hấp thu đi xuống Chỉ sợ kia quang lôi mặt trời liền sẽ bị trấn giới thiên bi hấp thu chống không. Kia tôn ngộ không kế hoạch, cũng liền không có hy vọng. Mà kết quả cuối cùng chứng minh, cầu phú quý trong nguy hiểm, hiển nhiên tôn ngộ không thành công. Ngay tại tôn ngộ không tại khí bên trong thế giới hướng về kế mông cùng anh chiêu kỹ càng nói xong kế hoạch của mình thời điểm, ngoại giới chiến đấu, đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Lúc này sáng thế hoàng tuyển liên quân 40 người, chỉ có một người bỏ mình, chẳng qua lại có 6, 7 người thụ so sánh nặng tổn thương. Mặc dù còn có nhất định sức chiến đấu, nhưng là liền là tham chiến cũng giúp không được gấp cái gì, ngược lại sẽ còn để cho mình người phân tâm. Mà hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh viện quân, lúc này cũng chỉ thừa 10 người. 10 người này vẫn là bao quát bạch việc ly còn có lạc lôi đạo nhân ở bên trong. Mà vạn linh cảnh, thì có 2 người. Cái này 12 người, liền là hóa lôi tổ giới lực lượng cuối cùng. Chẳng qua chiến đấu đến bây giờ, hóa lôi tổ giới người cũng đã là vết thương chống chất. Ngay cả Lạc Lôi đạo nhân cũng không ngoại lệ. Lạc Lôi đạo nhân mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối mặt với đồng dạng thân là cấp giới chủ khác lãng tâm kiếm hào còn có cảm giác loạn, hắn lại là không chiếm được một chút xíu thượng phong. Nếu không phải lãng tâm kiếm hào hai người lo lắng Lạc Lôi đạo nhân ngọc thạch câu phần, chỉ sợ hắn cũng sớm đã bị thua. Mà hóa lôi tổ giới những người còn lại, cũng đều là biết đến lần này là thua không nghi ngờ, trừ phi tại xuất hiện cái gì kỳ tích, không phải vậy, chỉ sợ là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Kỳ thật tại Tôn Ngộ Không thân thể bắt đầu nước toát thời điểm, Hóa Lôi tổ giới người đám người cũng đã bắt đầu liều mạng, mà bọn họ liều mạng trực tiếp nhất thủ đoạn, liền là nổ tung Lôi Linh chân thân thậm chí là tự bạo. Nhưng là, bọn họ tất cả mọi người hoàng sợ phát hiện, bản thân lúc này còn thừa dư linh lực, vậy mà đã không đủ để để cho mình tự bạo, mà lại mỗi một vị Hóa Lôi tổ giới người đều muốn đồng thời đối mặt ba cái trở lên địch nhân, những người này, cũng căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì tự bạo cơ hội. Mỗi người đều thật sâu tuyệt vọng. 12 người đối mặt 34 người, cho tới bây giờ, sáng thế hoàng tuyển liên quân mới rốt cục đem người số bên trên ưu thế phát huy đã đến lớn nhất trình độ. Mà lại kẻ thắng lợi cuối cùng, cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Một người đối đầu ba người, thậm chí để hóa lôi tổ giới người liền tự bạo cùng đối phương đồng quy vu tận đều làm không được. Nhìn xem người một nhà trên mặt kia tuyệt vọng cùng mọi mệt còn có toàn thân thương ấn, lạc lôi đạo nhân, thật sâu thở dài. Hắn không cam tâm A, hắn thật không cam tâm. Cái này tuần thiên giới thí luyện, bọn họ căn bản chưa kịp phát huy ra toàn bộ thực lực, liền muốn đứng trước bị đào thải vận mệnh. Mà lại dựa theo tình huống trước mắt đến xem, liền ngay cả phía sau phản công đều không có cơ hội. Thật sự nếu không nghĩ một chút biện pháp, chỉ sợ hôm nay tất cả mọi người ở đây, đều sẽ vẫn diệt ở đây, hơn nữa còn muốn liên lụy vạn linh cảnh 5 người. Nói vạn linh cảnh 5 người, bọn họ kỳ thật càng bi thảm hơn. Nguyên bản mệnh lệnh của bọn hắn, là đến đây cùng hóa lôi tổ giới người người tụ hợp Sau đó truyền đạt vạn linh cảnh tuần thiên giới thí luyện người dẫn đầu hư nhỏ bé Pháp sư lời nói. Chẳng qua tại mới vừa đến đạt hóa lôi tổ giới ngoại vi thời điểm, liền gặp được 7 tên hóa lôi tổ giới đệ tử, đồng thời biết được thậm chí có người phá hủy hóa lôi tổ giới đệ tử bày ra kết giới. Cái này mang ý nghĩa thậm chí có người đang đánh lén hóa lôi cung. Lập tức 5 người một chút thương nghị đã cảm thấy cùng 7 người này cùng một chỗ trở lại hóa lôi cung, hiệp trợ hóa lôi tổ giới đám người giải quyết hết người xâm nhập tại bọn họ nghĩ đến Có thể ở thời điểm này liền tiến công hóa lôi tổ giới, nhân số chắc chắn sẽ không quá nhiều, tối đa cũng liền là hai cái thậm chí ba cái tiểu đội. Mà nếu như bọn họ 5 cái có thể trợ giúp hóa lôi tổ giới đám người diệt sát địch tới đánh, như vậy ở phía sau trong hợp tác, vạn linh cảnh tất nhiên sẽ chiếm cứ nhất định ưu thế. Vạn linh cảnh cùng hóa lôi tổ giới đúng là minh quân, cái này không sai, nhưng là bọn hắn quan hệ nhưng không có sang thế thần quốc cùng hoàng tuyển thế giới tốt như vậy. Cái này hai thế lực lớn liên hợp. Tất cả đều là nương tựa theo cộng đồng lợi ích mới liên hệ đến một chỗ. Cho nên nói đồng thời không có sáng thế hoàng tuyển như vậy kiên cố. Mà lại hư nhỏ bé Pháp sư cùng lạc lôi đạo nhân, cũng coi như được cựu nhân, mặc dù không phải thâm cựu đại hận gì, nhưng lại một mực là tranh đoạt thần quốc thứ nhất lôi thuật sư tên tuổi đối thủ. Thế nhưng là để 5 người này không có nghĩ tới là, tiến công hóa lôi tổ giới người, cũng không phải là như vậy một hai cái tiểu đội, mà là có chừng số 40 người. Nhưng khi bọn họ muốn chạy trốn thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Không chỉ là không kịp chạy trốn, bọn họ quyết định này, càng làm cho bọn họ 5 người đem mệnh, toàn bộ đều bàn giao tại nơi này. Đúng vậy, là 5 người, mà không phải hai người. Bởi vì lúc trước bị chấn giới thiên bi chấn nhiếp mà bị hoàng tuyển thế giới người diệt sát hai người sau đó, còn lại ba người, cũng không có kiên trì quá lâu thời gian, liền liền từng cái vẫn lạc. Thậm chí đến chết, bọn họ đều không thể kéo xuống một người tới đệm lưng. Giải quyết ba người này, Sáng thế hoàng tuyển liên quân lại một lần nữa nhiều hơn 9 người, mặc dù lúc này coi như là sáng thế hoàng tuyển người cũng đều là hao tổn cực lớn, nhưng là dù sao người đồng thế mạnh. Một khắc đồng hồ sau đó, hóa lôi tổ giới sở thuộc, loại trừ lạc lôi đạo nhân, bạch diệt ly hôn bên ngoài, toàn diệt. Mà sáng thế hoàng tuyển liên quân bên trong, liền tính diễm thần biểu hiện tốt nhất. Một cái bạo liệt phượng hoàng, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy kịch liệt bạo tạc. Đặc biệt là về sau tê chiếu khi nhìn đến tôn ngộ không vô sự sau đó cũng rơi vào trên mặt đất, đồng thời liên thủ với diễm thần. Chỉ cần là bị tê chiếu đóng băng lại người, diễm thần đều sẽ không chút do dự đưa lên một cái cánh phộng chém. Theo kịch liệt oanh minh bạo tạng, kia bị băng phong người, thường thường đều sẽ bị nổ thành vô số khối vụn. Mà trong sân một cái khác điểm sáng, liền là lãng tâm kiếm hảo. Lấy rơi khác chủ cấp bậc thực lực. Mặc dù tại đối phó Lạc Lôi đạo nhân thời điểm bởi vì sợ Lạc Lôi đạo nhân trước khi chết phản công mà đánh có chút bó tay bó chân, thế nhưng là tại Hoàng tuyển Ngũ chiến tướng tiếp nhận hắn sau đó, Lãng Tâm Kiếm Hào liền bắt đầu đối phó những cái kia chỉ có chí tôn đỉnh phong cấp bà người. Lần này, Lãng Tâm Kiếm Hào kinh khủng, liền triệt để hiện ra. Trong tay màu đen đường đao, Phá Ma Trảm, mỗi một lần vung vậy đều sẽ mang theo từng đạo đen khí đao mang, mà lại Lãng Tâm Kiếm Hào đối với đào thế lĩnh ngộ cùng vận dụng đã đạt đến phong tạo cực trình độ. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn là đơn độc đối phó một cái hóa lôi tổ giới đệ tử, thế nhưng là theo hắn đao thế tích lũy cùng khuyết tán, về sau chậm dại đem chung quanh đang chiến đấu hóa lôi tổ giới người toàn bộ quân vào. Cho nên kết quả cuối cùng liền là một mình hắn đối mặt 8 tên hóa lôi tổ giới người, nhưng lại chỉ dựa vào lực lượng một người đem 8 người kia đánh không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng càng là bằng vào một chiêu dây lát ma sắt đồng thời chém giết 5 người. Còn lại 3 cái, phân biệt bị diễm thần cùng ngàn thương đánh giết. ngàn thương Liền là trước đó để cập tới, sang thế thần quốc hốn độn cự nhân tộc cứng giả, lấy cường hoành vô cùng lực công kích lấy xưng Lạc lôi đạo nhân, ngươi cũng là thành danh đã lâu cứng giả, ấn lý thuyết chúng ta đều là ngươi văn bối, bất quá bây giờ tại cái này tuần thiên giới bên trong, cũng liền không có gì tiền bối vãn bối danh xưng Bất quá, hiện tại loại tình huống này, chắc hẳn ngươi cũng biết nên làm như thế nào đi. Ngay tại sáng thế hoàng tuyển đám người đem loại trừ lạc lôi đạo nhân ba người bên ngoài những người còn lại toàn bộ diệt sát sau đó. Cảm giác loạn trên một người trước, hướng về phía lạc lôi đạo nhân nói. Nghe cảm giác nói lung tung xong có quay đầu nhìn chung quanh đã vây quanh bản thân ba người sáng thế hoàng tuyển đám người. Lạc lôi đạo nhân thở dài một tiếng, ngựa khí bi thường nói, đã đến cái này trước mắt, các ngươi còn không dự định hiển lộ thân phận thật sao. Cảm giác loạn cười ha ha, sau đó nhẹ nhàng hái xuống mang theo mặt nạ. Theo cảm giác loạn động tác, lạc Trần bọn người cùng tê chiếu mấy người cũng nhau nhau tháo xuống mặt nạ trên mặt. Lạc lôi đạo nhân kỳ thật cũng không nhận ra tê chiếu Nhưng là cảm giác loạn cùng minh vạn kiếp hắn lại là nhận biết. Nhìn xem quả thật cùng mình đoán như thế, lần này tập kích hóa lôi cùng, quả nhiên liền là sang thế thần quốc cùng hoàng tuyển thế giới người. Tại xác nhận trong lòng mình suy đoán sau đó, lạc lôi đạo nhân chẳng những không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại lộ ra mỉm cười. Chẳng qua nàng nhưng không có đang chú ý cảm giác loạn, mà là bỗng nhiên đối bạch diệt cùng một mực bị bạch diệt mang lấy ly nói ra, đã kết thúc, hai người các người, không cần thiết cũng đem tính mệnh lưu tại nơi này. đi thôi Lạc Lôi đạo nhân vừa dứt lời, cảm giác loạn cùng tê chiếu còn có lãng tâm kiếm hào sắc mặt đồng thời biến đổi. Bởi vì cái này thời điểm, ba người bọn hắn là ở đây thực lực cao nhất, cho nên đã đã nhận ra Lạc Lôi đạo nhân dự định. Ba người sắc mặt đột biến đồng thời, đột nhiên lần lượt xuất thủ. Thế nhưng là chiêu thức còn không có phát ra, dống nhiên tại Lạc Lôi đạo nhân trên người bộc phát ra một đạo cường hành vô cùng lôi quang, kia lôi quang giống như một cái tử sắc vòng tròn, xuất hiện trong nháy mắt liền đem chung quanh tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Đồng thời, lạc lôi đạo nhân tay phải phất ống tay háo một cái, một cô không thể địch nổi lực lượng liền đâm vào bạch diệt trên người của hai người, đúng là định dùng lực lượng đem bọn hắn hai người đưa cách đây một chỗ khu vực. Bất quá, bạch diệt cũng không có thuận theo lực lượng kia đi xa, mà là ly hôn liếc nhau một cái, sau đó hai người trên người đồng thời buộc phát ra một đen một trắng hai đạo quan mang, đồng thời cùng lạc lôi đạo nhân tử quang dung hợp lại cùng nhau. Không tốt, lão nhân này muốn nghịch hành giải thể, mau ngăn cản hắn. Cảm giác loạn khàn cả giọng giống lên một tiếng. Nhưng là, đã tới đã không kịp. Nghìn vạn đạo hào quang màu tím, tại lạc lôi đạo nhân thân thể tại, thấu ra tới. Nịch hành giải thể, là so tự bạo còn kinh khủng hơn chiêu thức, phàm là thi triển lần chiêu thức người, linh hồn sẽ cùng nục thân, cùng nhau tan đi trong trời đất. Tính toán sai lầm, vậy mà không tới chương 300. chương 300, phong thiên ấn cường đại. Mà lại nịch hành giải thể cùng tự bạo so sánh, không chỉ là quy lực phải lớn hơn mấy lần. Trọng yếu nhất chính là chỉ cần bắt đầu thi triển, vậy liền không cách nào bị ngăn cản. Tự bạo thời điểm, sẽ có một cái quá trình, một cái đem toàn thân linh lực tập trung đến đan điền bộ vị sau đó lại trong nháy mắt thả ra quá trình, mà trong quá trình này, là có thể bị người vì ảnh hưởng từ đó bị ép kết thúc tự bạo. Nhưng là nghịch hành giải thể khác biệt, rất khó bị ngoại lực ảnh hưởng. Cho nên tê chiếu cảm giác loạn cùng lãng tâm kiếm hào ba người tại cảm nhận được lạc lôi đạo nhân vậy mà dự định nghịch hành giải thể sau đó, chỉ là theo bản năng xuất thủ ngăn cản. Chẳng qua sau đó liền tỉnh nộ tới, thế là chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Chẳng qua lạc lôi đạo nhân nguyên bản liền thực lực mạnh mẽ, cho nên cái này nịch hành giải thể tốc độ, so với bọn hắn ba người tưởng tượng, đều muốn nhanh. Ba người mới vừa vặn xoay người, lạc lôi đạo nhân trên người, liền đã nổ bắn ra nghìn vạn đạo tử sắc lôi quang. Chẳng qua ngay tại lạc lôi đạo nhân thân thể sắp lúc nổ, đồng nhiên một bóng người tự giữa không chung mà rơi, trực tiếp liền xuất hiện ở lạc lôi đạo nhân phía sau. sau đó, Ngay tại những cái kia còn không có kịp phản ứng người trong mắt, kia bỗng nhiên bóng người xuất hiện vườn một cái tay, sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng đặt tại Lạc Lôi đạo nhân bả vai. Lại sau đó, ở đây tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác đầu Nguyên bản đã dồn dụng tới cực điểm lôi hệ lực lượng, vậy mà nhanh chóng bình tĩnh lại. Mà túi kia bao lấy đám người hình cái vòng tử sắc lôi quang, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, đồng thời Lạc Lôi đạo nhân trong cơ thể sôi trào lôi lực, cũng từ từ an tĩnh. chiếu ba người vội vàng xoay người lần nữa quay đầu thời điểm, liền thấy một mặt không thể tưởng tượng nổi lạc lôi đạo nhân, còn có phía sau hắn một mặt vẻ đạm nhiên tôn ngộ không. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút sờ không tới đầu bóc, chẳng qua căn bản cũng không có để đám người suy nghĩ nhiều, tê chiếu đông nhiên trong lòng giật mình, lập tức lôi kéo diễm thần còn có lãng tâm kiếm hào liền cấp tốc thối lui. Bởi vì tôn ngộ không mặc dù không biết dùng phương pháp gì ngăn lại lạc lôi đạo nhân nịch hành giải thể, thế nhưng là kêu bạch diệt lý hôn hai người nhưng không có chịu ảnh hưởng A Mặc dù bởi vì lạc lôi đạo nhân ngoài ý muốn bị ngăn lại dẫn đến hai người bọn họ tự bạo dừng lại một chút, nhưng là chung quy là không có dừng lại. Theo hai người bọn họ thân thể kịch liệt bành trướng, tất cả mọi người ở đây đều là trên mặt hoảng sợ dùng đời này tốc độ nhanh nhất thoát đi. Thế nhưng là lần này tôn ngộ không vẫn là không có bất luận cái gì tránh né dự định, cứ như vậy đứng sau lưng lạc lôi đạo nhân, sau đó một cái tay đặt tại trên vai của hắn, lạng lặng mà nhìn xem trong cơ thể lôi lực đã bành trướng đã đến một cái cực hạn bạch diệp còn có ly. Rốt cục, tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập hoàn thành, tại bạch diệt một tiếng quyết tuyệt hét lớn bên trong, hai người, ẩm ẩm tự bạo. Chẳng qua ngay tại bạo tạc lực lượng sắp đánh tới lạc lôi đạo nhân thời điểm, một đạo rất mỏng cắt vàng vách tường đống nhiên cấp tốc tại lạc lôi đạo nhân trước người dâng lên, lập tức liền đem tôn ngộ không hai người toàn bộ bọc ở bên trong. Không chỉ có như thế, ngay cả còn lại tất cả sáng thế hoàng tuyển đám người, mặc dù mọi người đều tại dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất thoát đi nhưng là như cũ có một tầng thật mỏng cắt vàng bình chướng chống dung xuất hiện, sau đó đem ở đây ba mươi mấy người tất cả riêng phần mình bao phủ tại trong đó. Làm đây hết thể hoàn thành thời điểm, kịch liệt bạo tạc đã đem cả tòa hóa lôi cùng đều bao trùm. Mà khoảng cách Bạch diệt ly Hôn gần nhất sáng thế hoàng tuyên đám người, đều không ngoại lệ tất cả đều bị bạo tạc bao phủ ở bên trong. Hai tên chí tôn đỉnh phong cường giả toàn lực tự bạo, không có bất kỳ cái gì một chút xíu lưu thủ, uy lực như vậy, lớn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chẳng qua đám người toàn bộ bị tia cắt vàng bích chướng bọc ở trong đó, mặc dù huy lực nổ tung cường hoành không hợp thói thường, nhưng là loại trừ bị khí lãng xung kích bên ngoài, không có bất kỳ người nào thụ thương. Kia thật mỏng cắt vàng bích chướng lúc này đã trở thành trên thế giới kiên cố nhất đồ vật. Mà lúc này rất nhiều người trong đầu đều không thể ngăn lại dâng lên đồng dạng một cái ý niệm trong đầu, nếu như vừa rồi lạc lôi đạo nhân cùng hai người này cùng nhau tự bạo, hai vị trí tôn đình phong, một vị cấp giới chủ khắc cứng, giả, mà lại người giới chủ kia cấp bậc Thi triển vẫn là nghịch hành giải thể. Vì lực như vậy, đám người không cách nào tưởng tượng, trên thực tế người ở chỗ này bên trong, bao quát tê chiếu cùng cảm giác loạn, đều chưa từng có gặp được cấp giới chủ đừng cường giả tự bạo. Bởi vì cấp giới chủ khác cường giả, kia đã là gần với chân chính giới chủ cường giả, cái nào không có điện áp đáy hòm bảo mệnh chiêu số hoặc là pháp bảo thần thông. Đừng nói ép một tên giới chủ cường giả tự bạo, liền là muốn đánh giết, đó cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Trước đó coi như là lãng tâm kiếm hào còn có cảm giác loạn hai người liên thủ công kích lạc lôi đạo nhân, nhưng này cũng chỉ là để lạc lôi đạo nhân đã rơi vào hạ phòng, muốn bằng vào hai người chi lực đánh giết hắn, kêu cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Nếu quả như thật muốn đánh giết một tên cấp giới chủ khác cường giả, đây chẳng qua là cũng muốn 5 tên đồng dạng thực lực người mới có thể. Hôm nay lạc lôi đạo nhân sở dĩ thê thảm như vậy, kỳ thật vẫn là bởi vì lần này có quá nhiều tính hạn chế. Đầu tiên là tại cái này tuần thiên giới bên trong Loại trừ phe mình những người này căn bản không chiếm được bất kỳ hữu hiệu viện trợ tiếp theo lạc lôi đạo nhân nhiệm vụ là thủ hộ trấn giới thiên bi chỉ cần chấn giới thiên bi bị mở ra kêu hóa lôi tổ giới liền nhất định phải thua cuối cùng cũng là bởi vì bạch diệt bạch diệt đây chính là hóa lôi tổ giới giới chủ lôi vạn pháp cháu ruột đồng dạng cũng là đời tiếp theo hóa lôi tổ giới giới chủ người thừa kế càng là xưa nay chưa từng có Quang Minh thuộc tính lôi Linh coi như là hóa lôi tổ giới lần này thua rồi bị đà thải Lạc lôi đạo nhân cũng không thể để Bạch Diệp có cái gì ngoài ý muốn. Hóa lôi tổ giới có thể thua, nhưng là Bạch Diệp không thể chết. Nhưng là lúc trước chiến đấu bên trong, lạc lôi đạo nhân mặc dù biết bản thân một phương này đã rơi vào phía dưới, nhưng là dù sao vẫn là có thể nhìn thấy một ít hy vọng. Bất quá khi cuối cùng sáng thế hoàng tuyển người toàn lực buộc phát thời điểm, lạc lôi đạo nhân phát hiện mình coi như lại có ý tưởng gì, đã tới đã không kịp. Mà lại liền là hắn mang theo Bạch Diệp đào tẩu, thuận lợi chạy trốn khả năng rất nhỏ Cho nên cuối cùng hắn mới dự định hy sinh chính mình, lấy nghịch hành giải thể tới khiến cho đại gia đồng quy vô tận, mà bạch diệt, bản thân có lòng tin có thể để hắn không nhận tác động đến mà rời đi nơi này. Thế nhưng là, làm lạc lôi đạo nhân nhìn thấy bạch diệt vậy mà cũng chuẩn bị tự bạo thời điểm, kém chút trực tiếp đem hắn tức chết. Chẳng qua khi đó đã không thời gian nói thêm cái gì. Ngay tại hắn đã làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị thời điểm, tôn nộ không xuất hiện. Trực tiếp ngăn lại hắn tự bạo, sau đó... Lạc Lôi đạo nhân liền trơ mắt nhìn Bạch diệt Ly hôn, ẩm ẩm tự bạo. Một khắc này, Lạc Lôi đạo nhân đột nhiên cảm giác được vô cùng ủy bại, bởi vì hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng, một trận chiến này, từ bắt đầu đến kết thúc, từ đầu tới đuôi đều bị sang thế thần quốc người mưu hại. Một lần lại một lần đã rơi vào bọn họ trong bẫy, hiện tại, loại trừ bản thân, Hóa Lôi tổ giới toàn hoàn diệt, mà bản thân càng là liền nghịch hành giải thể đến làm không được. Nghĩ đến tại Hóa Lôi tổ giới trước khi lên đường lợi thể son sắt, nhìn nhìn lại hiện tại thê thảm, Lạc lôi đạo nhân cảm thấy hắn đời này, liền không có thất bại như vậy qua. Khi nhìn đến bạch diệt tự bạo thời điểm, lạc lôi đạo nhân cũng nghĩ qua lần nữa thi triển nghịch hành giải thể, nhưng là hắn phát hiện thân thể của mình, đã hoàn toàn bị giam cầm. Không chỉ là thân thể, linh hồn, linh lực, trừ của mình tư duy bên ngoài, một cắt một cắt đều bị một loại lực lượng cường đại triệt để giam cầm. Thế là, lạc lôi đạo nhân cũng chỉ có thể như vậy cứng ngắc đứng đấy, sau đó cảm thụ được tầng kia cắt vàng bích chướng bên ngoài kịch liệt bạo tạ Rốt cục, không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ sau đó, kêu kéo dài bạo tạc mới từ từ tiêu tán. Mà khi bao vây lấy đám người cắt vàng triệt hồi sau đó, tất cả mọi người ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem chung quanh còn có dưới chân kia sâu đạt vài trăm mét, rộng chừng hai 300 trăm mét hố to. Chẳng qua này cái hố to rất bất quy tắc, bởi vì nguyên bản hóa lôi cùng vị trí, cũng không hề biến thành hố to một bộ phận, mà là tại một tầng màu tím sầm lồng ánh sáng bảo vệ dưới như cũ sừng sững ở một bên. Chẳng qua kia nguyên bản kiên cố dị thường vòng bảo hộ, cũng biến thành có chút tối nhạc, mà lại phía trên càng là xuất hiện không ít vết rách. Loại trừ trước đó bởi vì chủ quan bị một vị lôi linh đồng quy vu tận mà tử vong một người bên ngoài, hiện tại sáng thế hoàng tuyển liên quân như cũ có 39 người. Bây giờ tại 39 người tất cả phiêu phù ở hư không, cùng nhìn nhau, kinh ngạc tại cái này tự bạo uy lực. Nơi này chính là tuần thiên giới, tuần thiên giới chính là so thần quốc còn cao cấp hơn thế giới, thế giới này trình độ chắc chắn. Thậm chí có thần nước 3 đến 5 lần. Có thể đem nơi này nổ ra lớn như vậy một cái hố, có thể nghĩ cần bao lớn uy lực. Thế nhưng là coi như như thế, lại như cũ không có thương tổn đến đám người một kia một hảo. Trước đó xuất hiện tầng kia cắt vàng bích chướng năng lực phòng ngự, cường hãn như vậy. Tôn nộ không lúc này vẫn như cũ là một tay đặt tại lạc lôi đạo nhân đầu vai, mà bây giờ cũng có thể nhìn thấy lạc lôi đạo nhân trên người đã bị chín đạo màu vàng kim xích sát triệt để quấn chặt lấy toàn thân. Mà lại càng có mấy đạo xích sắt đã xuyên thấu lạc lôi đạo nhân đan điển còn có tâm bẩn. Cái này màu vàng kim xích sắt, chính là phong thiên ấn giai đoạn thứ hai, có được bóc ra linh lực giam cầm năng lực phong ấn. Hiện tại lạc lôi đạo nhân, một thân pháp lực mất hết, loại trừ lực lượng của thân thể, đã cùng người bình thường không khác. Cái này phong thiên ấn, cũng thực kinh khủng. Mà lại tôn ngộ không đối với phong thiên ấn lĩnh ngộ cùng sử dụng cũng làm cho người giật mình. Ngay cả lâm tịch, sang thế thần quốc giới chủ chuẩn bị người Từ nhỏ đã tu luyện phong thiên ấn, hiện tại cũng bất quá là khó khăn lắm đạt tới phong thiên ấn tầng thứ hai. Thế nhưng là tôn ngộ không lúc này mới dùng bao lâu? Nửa canh giờ. Trước đó vẫn chỉ là có thể thông qua ngũ thải thần thạch quang mang vận dụng một ít giam cầm năng lực, nhưng là về sau liền đã có thể sử dụng ra màu bạc trắng xích sắt giam cầm ly. Hiện tại, càng là kinh khủng sử dụng ra kim sắc xích sắt, thậm chí đem một tên cấp giới chủ khắc cường giả triệt để giam cầm cùng bóc ra. Năng lực như vậy Ngay cả cảm giác loạn so sánh cùng nhau đều có chút không bằng. Bằng không, cảm giác loạn sớm đã dùng phong thiên ấn giam cầm lạc lôi đạo nhân. Nhìn xem tất cả mọi người không có thụ thương, tôn ngộ không thở dài một hơi, sau đó nắm lấy lạc lôi đạo nhân, thân ảnh dần dần biến mất tại trong hư không. Mà xuất hiện thời điểm, đã là kim cô bổng khí bên trong thế giới, phía bên nào lôi chỉ phía trên. Đem lạc lôi đạo nhân tùy ý nhét vào trên mặt đất, sau đó tôn ngộ không hai tay hư không liền đập chỉ thấy trong hư không vậy mà lại dọc theo ba cây giống như sáng chói kim cương đồng dạng xích sắt. Cái này ba cây xích sắt mới vừa xuất hiện liền trực tiếp thuận theo Lạc Lôi đạo nhân đỉnh đầu tiến vào hắn thân thể. Sau đó Tôn Nộ Không Hỏa nhãn kim tinh kim quang hào phóng, đã đạt đến đỉnh cấp phóng nhãn càn khôn cảnh giới hỏa nhãn kim tinh thậm chí đã có thể xuyên thấu qua Lạc Lôi đạo nhân nhục thân nhìn thấu trong cơ thể hắn tình huống. Nhìn một hồi, Tôn Nộ Không trên mặt, đột nhiên liền lộ ra tiêu dung. Sau đó hai tay nắm vào trong hư không một cái Hướng về sau kéo một cái, ba cây kim cương xích sắt liền chậm rãi bị lôi kéo ra tới. Mà xích sắt đoạn cuối, đang buộc một cái bóng người màu tím sấm. chương 300, không dễ dàng A, 85 vạn chữ. Đáng tiếc còn chưa lên cái, rất đả kích tam tạng tính tích cực A. chương 301, chấn giới thiên bi thuộc về. Làm kêu bóng người màu tím sấm mới vừa xuất hiện, lạc lôi đạo nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng mười phần thê thảm tru lên. Chẳng qua lại bởi vì thân thể bị cái kia kim sắt xích sắt chói chặt lại mà không thể động đậy mảy may, chẳng qua thân thể lại bởi vì kịch liệt đau nhức mà thật chặt co quắp tại cùng một chỗ. Nhưng là Tôn Ngộ không lại đối lạc lôi đạo nhân tiếng kêu thảm thiết mắt điếc hai ngờ, như cũng là không gấp không chậm hướng ra phía ngoài quất dắt kia kim cương đồng dạng sáng chói xích sắt. Quá trình này đại khái kéo dài thời gian 10 hơi thở, làm kia bóng người màu tím bị triệt để rút ra sau đó, lạc lôi đạo nhân đã làm mở to tràn đầy không cam lòng hai mắt, cứ như vậy chết đi. Mà Tôn Ngộ không lại xách theo kia bóng người màu tím sẫm Đống Nhiên cười hắc hắc, sau đó trực tiếp hé miệng cắn một cái đi lên. Nhìn dạng như vậy, dường như còn là đang ăn lấy cái gì mỹ vị đồ vật đồng dạng. Chẳng qua đang cắn dưới đệ nhất miệng đồng thời nuốt xuống đi sau đó, Tôn Ngộ không sắc mặt bỗng nhiên một bên, nguyên bản có vẻ hơi lạnh lùng biểu lộ đã trở nên dị thường phấn nộ. Sau đó chỉ thấy Tôn Ngộ không chống không tay trái bỗng nhiên nằm đấm, sau đó hung hăng nện gõ một cái bộ ngực của mình. Lực lượng khổng lồ để Tôn Ngộ không thân thể đột nhiên uốn lượn, một búng tại trong miệng phun ra. Ngươi cút cho ta, dám trộm chiếm thân thể của ta, không biết sống chết. Trong thanh âm này tràn đầy phẫn nộ. Theo Tôn Ngộ Không lần này lại gõ, nguyên bản dị thường phẫn nộ biểu lộ bình hòa một ít. Chẳng qua mới vừa nói xong câu đó, Tôn Ngộ Không thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó biểu lộ lần nữa biến đổi, lại trở thành trước đó cái kia lạnh lùng lại mang theo vài phần ý cười biểu lộ. Cái này không phải gọi trộm chiếm a, ta chính là ra tới hít thở không khí, vừa vặn nhìn thấy lớn như vậy bù đồ vật, kì lòng không được mà Một đạo khác lộ ra có giọng tà mị tại tôn ngộ không trong miệng chuyển ra. Nói lời này đồng thời, đã đem trên tay phải sách theo bóng người màu tím lại một lần nữa đưa tới miệng, sau đó liền định há miệng lại cắn một cái. Thế nhưng là miệng vừa mới há miệng, trên mặt biểu lộ đúng là lại biến. Chẳng qua này một lần biểu lộ đang tức giận bên trong, lại nhiều một tia uy nghiêm vô thượng, chỉ nghe một tiếng mười phần một ngạt lại có chính khí lăng nhiên thanh âm nói, để ngươi lăn ngươi liền lăn, thân thể này cũng không phải ngươi có thể chiếm hữu. chỉ là tàn hồn cũng dám như thế làm cản. Sau đó thanh âm lại biến, lần này lại là chính Tôn Ngộ Không thanh âm. Ta mặc kệ các ngươi là người phương nào, đây là ta lão Tôn nhục thân cùng linh hồn, các ngươi nếu là không muốn bị hủy diệt, liền cho ta an tĩnh ở lại. Thanh âm này mặc dù là Tôn Ngộ Không, nhưng là thanh âm bên trong loại kia không thể mạo phạm uy nghiêm lại là Tôn Ngộ Không chưa từng có hiện ra trôi qua. Sau đó, cái kia đạo giọng ta mị lại một lần nữa vang lên, chẳng qua này một lần thanh âm, lại có vẻ có chút mơ ảo. Ai, ăn nhờ ở đầu cảm giác thật không tốt, đến miệng mỹ vị đều ăn không được. Được rồi, vẫn là tiếp tục ngủ đi, không phải vậy bị phát hiện, lại nên bị phong ấn. Theo sát thanh âm này văng lên, là một đạo khác ngột ngạt lại đều là bất đắc dĩ thanh âm. Lần này, thanh âm này chỉ là phát ra một đạo thở dài. Sau đó, tôn ngộ không trong thân thể, lại là yên tĩnh trở lại. Tại không có bất luận cái gì thanh âm kỳ quái văng lên. Mà tôn ngộ không lại là bỗng nhiên hai đầu gối quỷ xuống đất, đồng thời hai tay cũng đè xuống đất. Lộ ra 10 phần mỏi mệt, hơn nữa còn nương theo lấy nặng nghề tiếng thở dốc Giọt giọt mồ hôi lớn như hạt đầu tại tôn ngộ không trên gương mặt nhỏ xuống. Thở dốc một lát, tôn ngộ không mới miễn cương đứng người lên, mà giờ khắc này trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là từng đợt nghĩ mà sợ. Mà khi hắn nhìn thấy trên mặt đất lạc lôi đạo nhân thi thể còn có ném ở một bên bóng người màu tím sấm thời điểm, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó không lưng nhặt lên trên đất bóng người màu tím sấm, không đúng chuẩn xác mà nói là màu tím sẫm hình người hư ảnh. Đem kia hư ảnh cầm trong tay, Tôn Nộ không nhìn một chút, sau đó trực tiếp hơi vung tay ném vào kia trong lôi chỉ. Nguyên bản lôi chỉ bên trong màu ngà sữa lôi lực tại dung hợp cái này tử sắc hư ảnh sau đó, lập tức kia tử sắc hư ảnh liền bắt đầu hòa tan, cuối cùng đem chỉnh ao màu ngà sữa lôi lực đều dung hợp thành màu tím nhạc. Chẳng qua này trong lôi trì lôi lực, đồng dạng cũng là tăng lên không chỉ là một cái cấp bậc. Nhìn xem hai loại lôi lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp lột sạch quần áo, thân thể nhảy một cái liền nhảy vào trong lôi trì. Tôn Ngộ không vừa mới nhảy vào, lập tức tựa như là nóng hổi trong chảo dầu nhỏ vào một giọt nước lạnh, toàn bộ lôi trì đều trong nháy mắt nổ tung. Từng đạo hoặc thô hoặc hẹp dài lôi đình đôm nốt rung động đồng thời tất cả hướng phía Tôn Ngộ không trên người bổ tới. Mà Tôn Ngộ không tại cái này cường đại lôi đình anh kích bên trong, nhưng không có một tia thần sắc thống khổ, ngược lại là có chút hưởng thụ ý tứ. Anh Triêu! Ngươi nói cái con khỉ này, thực lực bây giờ, là đẳng cấp gì? Vừa mới xuất hiện kia hai âm thanh, hẳn không phải là hầu tử A Anh chiêu nhìn thấy tại trong lôi trì nhắm mắt tu luyện tôn ngộ không lắc đầu nói, hầu tử thực lực cùng cảnh giới, đã không phải là hai ta có thể theo dõi. Mà lại kia hai thanh âm, chỉ sợ cũng là lai lịch cực lớn, hai ta vẫn là ít đi quan tâm những thứ đó. Ai, nhìn xem hầu tử tại lôi trì bên trong chẳng có chuyện gì, nhìn nhìn lại hai ta, liền tới gần lôi trì đều tốn sức. Thật không biết cái con khỉ này là cái gì làm. Ngay tại tôn ngộ không tại lôi trì bên trong lúc tu luyện, anh chiêu cùng kế mông tại đại khái khoảng cách lôi trì có 300 m địa phương, hai người tựa ở một cây đại thụ trên cành cây, nhìn xem tôn ngộ không hai người cảm khái nói. Đại khái một khắc đồng hồ sau đó, tôn ngộ không tại lôi trì bên trong bỗng nhiên mở hai mắt ra, đã tiến hóa đến đỉnh cấp hỏa nhãn kim tinh lập tức nổ bắn ra một đạo trường mấy trăm mét kim quang, mà lại kim quang bên trong lại thoáng ánh lên từ sát. Sau đó tôn ngộ không thân thể nhảy một cái, đã ra khỏi lôi trì. Rơi xuống trên bờ sau đó, nhanh chóng mặc vào quần áo. Sau đó bước chân khẽ nhúc đích, nhưng là thân thể nhưng không có cái gì động tác, thế nhưng là người đã xuất hiện ở ngoài trong thức anh chiêu cùng kế mông bên người. Trong chấp nhóng này di động, ngược lại để anh chiêu cùng kế mông giật nảy mình. Chẳng qua tôn ngộ không cũng không phải địch nhân, cho nên hai người chỉ là kinh ngạc tại tôn ngộ không tốc độ di chuyển. Hai vị tiền bối, cái này lôi trì có rèn gần luyện cốt, để các ngươi thể chất cùng tư chất đều chiếm được thăng hoa năng lực, cho nên về sau hai vị tiền bối còn cần nhiều hơn đến đây tu luyện. Tôn Ngộ không nói đến đây lời nói thời điểm, thái độ ngữ khí mười phần cung kính. Mặc dù chỉ bằng vào thực lực tới nói, Tôn Ngộ không một ngón tay đều có thể nghiến sát hai bọn họ, nhưng là Tôn Ngộ không nhưng không có một tia một hào ngạ mạ. Tương phản kia cung kính cũng có ý tôn trọng càng là càng ngày càng đậm. Anh chiêu cùng kế mông liên tục gật đầu, sau đó không đợi hai người nói cái gì, Tôn Ngộ không thân hình khẽ động người đã xuất hiện ở tuần tiên giới Theo tôn ngộ không thực lực tăng lên, nguyên bản chỉ có thể bằng vào ý thức ngưng tụ thành hình dạng của mình đi vào kim cô đồng khí bên trong thế giới, mà bây giờ, hắn đã có thể bằng vào nhục thân trực tiếp tiến vào. Bất quá khi tôn ngộ không mới vừa xuất hiện thời điểm, bỗng nhiên liền bị ba bốn người đẻ xuống bả vai, đồng thời tại cái cổ ở giữa, tôn ngộ không càng là cảm thấy từng đợt sắc bén khí tước. Thế nhưng là khi hắn cưới đầu xem tiếp đi thời điểm, lại phát hiện chỗ cổ căn bản không có bất kỳ vật gì Mà lại thần thức đào qua, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Cảm giác được trước người lạc trần kia nồng đậm địch dí còn có người chung quanh trong mắt để lộ ra thần sắc hoài nghi, tôn nộ không đông nhiên trầm thấp thở dài. Chẳng qua nhưng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng hoặc là phòng ngự động tác. Bởi vì hiện tại chẳng cảnh, hắn cũng sớm đã liệu đến. Bởi vì hắn từ khi tiến vào tuần thiên giới trước đó, liền đã biết mình kêu một khối chấn giới thiên bi, hoang thổ số 3 lai lịch. Đúng vậy. Theo lý thuyết cái này một khối chân giới thiên bi nguyên bản liền hẳn là lạc trần. Dù sao cái này chính là nguyên ngữ thổ giới chân giới thiên bi, mà thiên bi người nắm giữ ngự thổ giới giới chủ, lại là lạc trần phụ thân. Mặc dù ngự thổ giới vẫn diệt, nhưng là ngày này biên nếu như dựa theo bình thường kế thửa, đúng là nên từ lạc trần trường quảng. Tôn ngộ không là ai. Đường đường tề thiên đại thánh, làm sao sẽ đoạt đồ vật của người khác. Mặc dù mình đồng dạng có thủ lớn chưa trả, mặc dù cái này chân giới thiên bi bi lực không tầm thường Mặc dù ngự thổ giới sớm đã biến thành hoa mạc, nhưng là là ai đổ vật đó chính là ai. Bởi vậy tôn ngộ không một mực ý nghĩ, liền là tại nhìn thấy tên kia gọi là lạc trần người thời điểm, chỉ cần hắn cố ý thu hồi chân giới thiên bi, kia tôn ngộ không liền tuyệt đối sẽ giao ra. Chẳng qua kế hoạch không có biến hóa nhanh, khi thật sự gặp được lạc trần thời điểm, tôn ngộ không do dự. Đúng vậy, hắn thật do dự. Cho nên lúc ban đầu trên đường nhìn thấy lạc trần, tôn ngộ không không hề đề cập tới chấn giới thiên bi sự tình phản phất thứ này hắn căn bản là chưa từng nghe qua. Đây hết thảy, đều là bởi vì trấn giới thiên bi thật sự là quá cường đại, chỉ cần có được nó, tôn ngộ không những cừu hận kia, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bang bang nó, tôn ngộ không có thế tại tu luyện trên đường đi, ít đi rất nhiều đường quanh co. Thậm chí chỉ cần tôn ngộ không nguyện ý, nguyện ý đem trấn giới thiên bi giao ra, bất luận là phía bên nào thế lực, hắn đều có thể thu được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt, đừng nói là bản cổ giới, coi như là một cái mấy cái trung cấp thế giới, vậy cũng hoàn toàn không đáng kể. Chẳng qua rất nhanh tôn ngộ không trong lòng lý trí cùng thuộc về tề thiên đại thánh phần kiêu ngạo kia, liền chiến thắng đối với chấn giới thiên bi lòng ham chiếm hữu Nhưng khi hắn thật vất vả quyết định đem chấn giới thiên bi trả lại cho lạc trần thời điểm, tê chiếu trật nói cho hắn biết, ở sau đó tiến công hóa lôi tổ giới chiến đấu bên trong, cần mượn dùng chấn giới thiên bi lực lượng tới trấn nhiếp địch nhân, làm tốt đại gia sáng tạo sát thực đánh giết đối phương cơ hội Mà lại kế hoạch này còn không thể nói cho sang thế thần quốc người, không phải vậy một khi lạc trần biết hoang thổ bi sự tình, kế hoạch kia khẳng định liền thất bại, nói như vậy một trận chiến này, có lẽ sẽ chết một số người. Bởi vậy, làm hai phe nhân mã tụ hợp đến một chỗ tiến công hóa lôi tổ giới thời điểm, Tôn Ngộ không vẫn không có nhắc lên nửa câu quảng cùng Trấn giới thiên bi sự tình. Rốt cục chiến đấu kết thúc, nhiệm vụ của mình hoàn thành. Sang thế hoàng tuyển liên quân, chỉ tử vong một người. Mà hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh lại là triệt để toàn diệt, thậm chí bao gồm vị giới chủ kia cấp bậc cứng, giả. Cho nên, làm lạc trần đầy mặt phẫn nộ nhìn về phía tôn ngộ không thời điểm, tôn ngộ không chỉ cảm thấy một trận như thả phụ trọng Nhẹ nhàng cười cười, tôn ngộ không chậm dãi nói, trần giới thiên bi hoang thổ số 3, đúng là tại ta chỗ này, nhưng là, ta không thể đem nó giao cho ngươi. Ngày mai cùng sau này tạm tạm đi công tác, khả năng chỉ có canh một hoặc là hai ngày canh chương 302 Thưa ảnh hàng quang, nguyên bản đã là cố nén phẫn nộ lạc trần, khi nhìn đến tôn ngộ không vậy mà mỉm cười nói ra câu nói kia thời điểm, cuối cùng một kia lý trí cũng đã bị phẫn nộ thôn phệ. Cầm kiếm kia chui tay phải xếp chặt, nhìn động tắc kia, lại là dự định trực tiếp một kiếm cắt thiết hầu. Mặc dù tôn ngộ không căn bản không nhìn thấy lạc trần trường kiếm trong tay thân kiếm, nhưng là cô kia sắc bén khí tức lại là có thể cảm giác được. Ngay tại lạc trần thân thể mới vừa động trong nháy mắt, tôn ngộ không dưới chân khẽ nhúc nhích. Người đã giống như xuyên qua không gian đồng dạng xuất hiện ở Lạc Trần bên cạnh người, mà dáng Trần một kiếm, đương nhiên thất bại. Chẳng qua Lạc Trần một kiện thất bại, nhưng là Tôn Ngộ Không công kích lại là thực sự trúng đích Lạc Trần. Tại Tôn Ngộ Không xuất hiện tại Lạc Trần bên cạnh người đồng thời, bị hôn độn khí tức bao trùm hữu quyền, đã hung hăng đập vào Lạc Trần nơi bụng. Cơ hội là dùng đến cùng người bình thường tư duy như thế tốc độ nhanh, tại Lạc Trần công kích đồng thời Tôn Ngộ Không đã hoàn thành phản kích. Hoa tư duy một tiếng, một đống máu tại Lạc Trần trong miệng phun ra. Bởi vậy có thể thấy được tôn ngộ không một quyền này, không có chút nào lưu thủ. Nhìn thấy tôn ngộ không không chỉ tránh ra khỏi bên cạnh mấy người áp chế hơn nữa còn đà thương lạc trần, sang thế thần quốc đám người lập tức giận dữ, tất cả rút ra binh khí liền định tiến lên vây công tôn ngộ không. Chẳng qua cảm giác loạn cùng ngàn thương lại là đồng thời vươn tay ngăn cản bên cạnh mấy người, mà lại hoàng tuyển thế giới đám người cũng là lập tức đề phòng, nhau nhau bước nhanh ngăn tại tôn ngộ không bốn phía, đem tôn ngộ không cùng lạc trần vây vào giữa. trong lúc nhất thời Trang diện có vẻ hơi dương cung bạc kiếm, vừa mới vẫn là thân mật vô gian hợp tác minh hữu, bây giờ lại là cơ hồ đã đao kiếm tương đối. Chẳng qua này lúc Tê Chiếu cùng Lãng Tâm kiếm hào cũng là hướng về phía Hoàng tuyển thế giới đám người khoát tay háo, ra hiệu toàn bộ lui ra. Đạt được Tê Chiếu mệnh lệnh, Bao Quát Diễm Thần cùng Ngũ Đại chiến tướng ở bên trong mọi người mới chậm rãi thối lui. Mà nhìn thấy cảm giác loạn động tác, Sang Thế thần quốc người cũng không có tiến một bước động tác, đồng thời theo Sang Thế thần quốc người lui bước bước chân, cũng chậm rãi lui lại ra. Khi thật bất luận là sáng thế vẫn là hoàn tuyển, hiện tại hai phe nhân mã không có người nào nguyện ý ở thời điểm này cùng đối phương chiến đấu. Không chỉ là hiện tại tất cả mọi người là 10 phần mỏi mệt tiêu hao rất lớn, càng là bởi vì đi qua hóa lôi tổ giới một trận chiến, tất cả mọi người đã coi là chiến hữu. Trước một khắc đối phương còn chưa bản thân càng đao, thế nhưng là sau một khắc lại phải nghĩ đối phương vung đao, chuyện như vậy, tất cả mọi người không bằng lòng phát sinh cùng đối mặt, chẳng qua lạc trần lại là ngoại lệ. Tại bị Tôn Ngộ không một quyền đánh trúng bụng dưới mà gây nên đau nhức đồng thời, Lạc Trần thân thể khẽ cong, trong tay cái kia chỉ có chuôi kiếm không thể xưng là kiếm kiếm, trực tiếp hướng về Tôn Ngộ không hai chân cắt tới. Thế nhưng là làm Lạc Trần cánh tay vung vậy đi xuống sau đó, trước mắt Tôn Ngộ không đã biến mất, mà sau lưng hắn, lại là đột nhiên chuyển đến một đạo âm thanh xé gió. Lạc Trần muốn tránh, nhưng là căn bản là không kịp, hắn vốn chính là thổ thuộc tính, am hiểu là phòng ngự cùng công kích, nhưng là tốc độ với hắn mà nói. Lại tương đối yếu kém. Sau đó, Tôn nộ không đứng sau lưng Lạc Trần một cái lên gối, trực tiếp đánh chúng vào Lạc Trần bên cạnh não. Lần này lực lượng, so vừa rồi một quyển còn môn lớn, Lạc Trần trực tiếp liền bị lực lượng khổng lồ đánh lăn lộn mà ra, cuối cùng hung hăng đâm vào một bên cổ thụ phía trên. Liên tiếp đụng gây 7 tám viên đại thụ mới dừng lại thân hình. Biết ta vì cái gì nói không thể đem thiên bi cho ngươi sao? Bởi vì ngươi quá yếu. Bang vào thực lực của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo hộ được chân giới thiên bi Miệng thảo luận, Tôn Ngộ không một bước phóng ra, nhưng khi phóng ra chân rơi xuống đất thời điểm, hắn người lại là xuất hiện ở đang ngã trên mặt đất lạc Trần trước người. Cứ như vậy cư cao lâm hạ nhìn xem ngã trên mặt đất lạc Trần, Tôn Ngộ không khỏe miệng, hiện lên một tia khinh thường mỉm cười. Nguyên bản đã cực độ phẫn nộ lạc Trần, tại thời khắc này càng là cảm nhận được trước nay chưa từng có khuất nhục. Phần này khuất nhục càng là khơi gợi lên trong lòng của hắn một mực chôn giấu cừu hận. Năm đó hắn vẫn là ngự thổ giới tử thời điểm, Đây tuyệt đối là cao cao tại thượng nhân vật, lại thêm hắn thiên tư chắc tuyệt, càng bị phụng làm ngự thổ giới thiên tri kêu tử. Thế nhưng là từ khi trận kia có thể xương diệt thế sau đại chiến, từ khi hắn tận mắt thấy phụ thân của mình bị kia mấy tên giới chủ giết chết thời điểm, lạc chân tâm, liền đã nhiều một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vợ. Nhưng là hắn đồng thời không có bị cựu hận làm choáng váng đầu góc mà là tại tiếp nhận hiện thực sau đó, một mực ở tại sang thế thần quốc. Đồng thời rất nhanh liền bằng vào bản thân hơn người tư chất cùng thiên phú trở thành sang thế thần quốc giới chủ tiêu lúa đệ tử. Tại sau đó, mấy chục vạn năm sinh hoạt cùng tu luyện, để lạc trần đem trong lòng kia phần cửu hận thật sâu chôn giấu tại đáy lòng. Mà lại theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh, cho tới bây giờ, hắn đã là đỉnh phong trí tôn tu vi. Bất quá hắn biết mình địch nhân chính là giới chủ, đó là chân chính đứng tại cái vũ trụ này đỉnh cao nhất nhân vật. Bất quá hắn một mực rất có lòng tin. Hắn tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, tiếp tục cần nhẫn, một ngày nào đó hắn có thể thành công báo thủ. Vì vậy đối với kia Hoàng thổ số 3 trấn giới Thiên bi tìm kiếm, Lạc Trần cũng là một mực tận hết sức lực. Rốt cục, rốt cục vào hôm nay, hắn lại một lần nữa gặp được quyển kia thuộc về hắn phụ thân trấn giới Thiên bi, hoang thổ số 3. Thế nhưng là đáng chết, cái kia trộm trấn giới Thiên bi ra hỏa, vậy mà không có ý định đem Thiên bi giao ra, mà lại bản thân càng bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Loại sự tình này để lạc trần làm sao tiếp nhận. Phẫn nộ sao? Khuất nục sao? Có phải hay không cảm thấy vốn nên là đồ vật của mình, lại bị người khác trộm đi? Ngươi biết vì sao lại sẽ như vậy sao? Đây hết thảy đều là bởi vì thực lực của ngươi chưa đủ. Nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh, ngươi hoàn toàn có thể đánh bại ta sau đó cướp đi chấn giới thiên bi, bất quá, sự thật lại là, ngươi căn bản là làm không được. Tôn nộ không mới vừa nói xong ngã trên mặt đất lạc trần trên người chợt buộc phát ra một cỗ cực kỳ lăng lệ sắc bén khí thế, liền phảng phất khí thế kêu bên trong ẩn giấu đi ngàn vạn thanh sắc bén trường kiếm bình thường, trực tiếp liền đem chung quanh 20m phạm vi bên trong tất cả cây cối tảng đá thậm chí mặt đất đều cho san bằng. Chẳng qua tôn ngộ không lại là lông tóc không tổn hao gì, tại xung quanh thân thể của hắn, một lớp bụi sắc lồng khí bao phủ tại thân thể của hắn bốn phía, đem sắc bén kia khí tức toàn bộ ngăn cản. Thưa ảnh hang quang, chúng sinh đều vong. Trầm thấp lại sen lẫn vài tia điên cùng thanh âm, tại lạc trần trong miệng trầm dại phung ra. Nghe được lạc trần thanh âm sát na, trước hết nhất có phản ứng, không phải tôn ngộ không, mà là đứng tại bên ngoài rừng cây sang thế thần quốc bọn người. Những người kia đang nghe lạc trần câu nói kia đồng thời, tất cả đều là biến sắc, sau đó trực tiếp nắm kéo người bên cạnh vội vàng hướng nguyên phương tối lui. Những người này, cảm giác loạn cùng ngàn thương thình lình xuất hiện, bị sáng thế người lôi kéo hoàng tuyển người nhao nhao không hiểu hỏi thăm lên tiếng. Mà Tê Chiếu mấy người cũng là mười phần nghi hoặc. Trước đó hay là chuẩn bị bảo vệ Lạc Trần đám người lúc này vậy mà hướng về bên ngoài trở ra đi. Cảm giác loạn, đây là thế nào? Tê Chiếu cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Cảm giác nhìn loạn liếc mắt hậu phương Lạc Trần cùng Tôn Ngộ Không, thấp giọng nói, mặc dù không biết cái kia gọi là Tôn Ngộ Không, đến cùng có tính toán ứng gì, nhưng là Lạc Trần xác thực muốn tận lực. Hắn thanh kiếm kia là một chui rất đặc thù binh khí, một khi toàn lực thi triển là không phân địch ta. Chúng ta chỉ là không hy vọng có người ngộ thương. Ta có thể nhìn ra được, tôn ngộ không, có hắn lý do. Nghe được cảm giác loạn, tê chiếu nhẹ gật đầu. Mặc dù kia lạc trần có vẻ như muốn thi triển rất cường đại tuyệt chiêu nhưng là đối với tôn ngộ không hắn lại càng thêm có lòng tin. Mà lại hắn cũng mơ hồ phát rất được, chỉ sợ chấn giới thiên bi là đã xảy ra chuyện gì. Không phải vậy dựa theo hắn đối với tôn ngộ không hiểu rõ, hắn là không thể nào làm ra cử động như vậy. Ngay tại sáng thế cùng Hoàng Tuyển đám người hướng về bên ngoài trở ra đi đồng thời, đứng tại khắc một bên trong rừng cây Lạc Trần đã chậm rãi đứng lên. Bởi vì vừa mới kia sắc bén khí thế bộc phát, dẫn đến Lạc Trần cùng Tôn Ngộ Không chiếm đoạt địa phương đã tạo thành một mảnh đất trống. Tôn Ngộ Không, ngươi muốn vì ngươi Ngô tử, trả giá đắt. Có lẽ ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi không nên chọc giận ta. Nói xong, Lạc Trần kia nguyên bản tay phải cầm trên chuôi kiếm bỗng nhiên hàn quang lóe lên, mơ hồ trong đó, Tôn Ngộ Không thấy được một thanh trường kiếm hư ảnh. Tôn Ngộ Không hiện tại hỏa nhãn kim tình đã tiến hóa đã đến cấp cao nhất, phóng nhãn càng khôn, thế nhưng là coi như như thế, như cũ chỉ có thể ở vừa rồi mơ hồ trong đó thấy được một cái bóng mở, sau đó liền nhìn không thấy bất luận cái gì. Xem ra, Lạc Trần binh khí trong tay, sắc thực rất quỷ dị. Ngay tại kiếm kia trôi phía trên hàn quang lẻ lên đồng thời, Lạc Trần thân thể bỗng nhiên nguyên địa xoay tròn đồng thời kiếm trong tay trôi trực chỉ Tôn nộ Không. Sau đó Tôn nộ Không bỗng nhiên liền cũng cảm giác được một trận tim đập nhanh. Đó là một loại cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm tới người thời điểm mới có cảm giác. Cái này khiến tôn ngộ không không thể coi thường, có thể làm cho mình sinh ra mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ chiêu số, tuyệt đối không tầm thường. Bởi vì căn bản là không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến công kích này mà lại tại cảm giác ở trong cũng là dấu tuyết, cho nên tôn ngộ không không biết đạo này công kích cường độ làm sao. Đã không biết công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào, kia tôn ngộ không đương nhiên sẽ không tùy tiện ngăn cản, thân thể khẽ run lên. Tôn ngộ không liền đã trực tiếp xuyên qua không gian xuất hiện ở lạc trần sau lưng đại khái 2 mét vị trí. Thế nhưng là tôn ngộ không mới vừa xuất hiện, lạc trần tựa hồ sớm có cảm giác đồng dạng nhìn cũng không nhìn trực tiếp hóa trưởng thành đao, hướng về hậu phương chém tới. Tôn ngộ không giật mình trong lòng, vội vàng thấp người tại hạ ngồi sổm đồng thời thân hình lần nữa lóe lên, lại là đã lại một lần nữa xuyên qua không gian xuất hiện ở lạc trần bên trái khoảng 10 mét vị trí. Tôn ngộ không thân hình mới vừa xuất hiện, Lạc trần tay trái bỗng nhiên chỉ phía xa tôn ngộ không, sau đó cánh tay hướng lên vừa nhất, tôn ngộ không hơi biến sắc mặt, thân eo bốn eo một cái bổ nhào lệ ra, rời đi vừa mới đứng thẳng vị trí. Đối với lạc trần này quỷ dị căn bản không nhìn thấy cũng không phát hiện được công kích, tôn nộ không cũng cảm thấy có chút khó giải quyết cùng đau đầu. Nếu như không thể lấy thực lực cường hãn trấn nhếp lạc trần, vậy mình trước đó làm một cắt liền không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ đến chỗ này, tôn nộ không đã có quyết đoán. Thân thể căn bản không có rơi xuống đất mà là tại giữa không trung liền đã biến mất, lần này xuất hiện vị trí, chính là lạc trần trước người. Đối với tôn ngộ không lần này xuất hiện vị trí, lạc trần rõ ràng có chút kinh ngạc, bất quá tay bên trong động tác lại là mảy may bất mãn. Cầm trong tay cầm chuôi kiếm hướng lên quang ra, sau đó song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực. Cũng ngay lúc đó, lại là một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt chuyển đến, thế nhưng là tôn ngộ không lại giống như là không có chút nào phát giác đồng dạng căn bản không rảnh để ý. Mà là tiến lên trước nửa bước, tay trái nằm đấm, hướng về lạc trần đầu liền đoánh kích mà đi. Tôn ngộ không, lại là dự định lưỡng bại câu thương. chương 303, lạc trần VS ngộ không. Mặc dù tôn ngộ không vẫn như cũ là không nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì tại công kích bản thân, nhưng lại có thể từ kia so trước đó mãnh liệt trí ít gấp đôi cảm giác nguy cơ bên trong biết được, lần này bản thân phải đối mặt công kích, tuyệt đối kinh khủng. Nhưng là tôn ngộ không nhưng không có chút điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại như cũ thần sắc kiên định lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ, bị hôn độn khí tức quấn quanh lấy quyền trái đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp đánh phía lạc trần đầu. Chẳng qua này một lần, lạc trần thế nhưng là không có ý định ngạnh kháng, mà là đầu đột nhiên ngửa ra sau, nhìn qua đơn giản tựa như là bẻ gây bình thường, chẳng qua này một cái cũng rất hữu hiệu, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi tôn ngộ không quyền trái. Mà lúc này lạc trần công kích, cũng đã đã đến. Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy tại thân thể hai bên tựa hồ có mấy vạn trôi sắc bén dị thường thần binh hướng về bản thân bắn trụm mà đến. Hư lạnh một tiếng, cũng không thấy Tôn Ngộ không có cái gì đặc thù động tác, bỗng nhiên tại trong thân thể của hắn xuất hiện hai đạo quang mang, một đen một trắng. Đen giống như thâm thúy nhất bầu trời đêm, phí công giống như chói mắt nhất mặt trời. Chẳng qua hai đạo quang mang mới vừa xuất hiện, liền hóa thành hai mặt thuẫn bài phân biệt che lại Tôn Ngộ không một trái một phải, lập tức mấy đạo cắt vàng theo sát hai đạo quang mang sau đó cũng phân biệt bám vào tại màu đen cùng bạch sắc Quang mang hình thành trên tâm chắn đồng thời cấp tốc lấy cắt vàng làm bút tại hai mặt trên tâm trắng phát họa ra hai cái hoàn toàn khác biệt đồ án Bước đồ án kia thô sơ giản lược nhìn qua tựa hồ lộn sột nhưng là nhìn kỹ lại có thể phân biệt ra được những cái kia ký hiệu đường con phát họa tổ hợp mà thành lại là hai đạo nhân ảnh chẳng qua cũng chỉ có thể nhìn ra sự tình bóng người tại cụ thể liền không cách nào nhìn ra ngay tại hai mặt thuẫn bài hình thành đồng thời phía trên đồ án cũng thành hình một khắc này Hai đả hoành minh cùng mãnh liệt tiếng và đập đã vang lên. Lúc này tất cả nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không người đều có thể nhìn thấy, cái kia vừa mới hình thành hai mặt trên tâm chắn tựa hồ đang tại chịu đựng lấy một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt công kích, giống như có ít lấy trăm vạn cái trường kiếm sắc bén tại hướng về kia hai mặt thuận bài chút xuống. Rất nhanh, trên tấm chắn kia hoang vu cắt khắc họa đồ án đã bắt đầu mơ hồ. Bởi vậy có thể thấy được lần này công kích đến cùng đến cỡ nào mãnh liệt, phải biết vừa mới bạch diệt lý hôn hai người tự bạo uy lực. Địa hoàng vu cắt đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại ngăn cản xuống tới, nhưng là bây giờ, liền là như thế thời gian mấy hơi thở, hoàng vu cắt vậy mà đã bị phá hư. Mặc dù mọi người ở đây tất cả không nhìn thấy đến cùng là cái gì tại công kích lấy tôn ngộ không, nhưng là Lạc Trần lại có thể tinh tưởng xem đến. Kỳ thật đây hết thảy công kích, tất cả đều là cái kia đem binh khí, Thừa Ảnh Kiếm công lao. Thừa Ảnh Kiếm là một kiện giới khí. Bất quá, lại là một kiện cũng không hoàn chỉnh giới khí. Bởi vì thanh này Thừa Ảnh Kiếm là không có khí linh tồn tại, mà lại thừa ảnh kiếm thân kiếm là triệt để ẩn hình, bất luận là mắt thường đi xem vẫn là thần thức do xét, đều không thể cảm giác được thừa ảnh kiếm thân kiếm tồn tại, mà lại nếu như Lạc Trần nguyện ý, hắn có thể đem thừa ảnh kiếm thân kiếm ẩn giấu vào vào cái nào đó đặc thù không gian bên trong, chỉ có tại ngày đêm giao thế sát na, thừa ảnh kiếm thân kiếm mới có thể xuất hiện, đồng thời hấp thu kia một cái chớp mắt âm dương giáo hội sinh ra kỳ lạ lực lượng. Bất quá về sau tại nhân duyên dưới sự trùng hợp, Lạc Trần đạt được mặt khác một thanh kiếm, tên là Hàm Quang kiếm. Thanh này Hàm Quang kiếm, kỳ lạ hơn đặc biệt, vẫn như cũng là một trôi giới khí, nhưng cũng chỉ là giới khí khí linh mà không có thân kiếm. Lạc Trần cùng cái này Hàm Quang kiếm khí linh 10 phần phù hợp, bởi vậy khi lấy được cái này khí linh sau đó, Lạc Trần hao tốn cực lớn khí lực, cuối cùng đem hai thanh tàn phá giới khí hợp hai là một. Ngay bình thường, chỉ có thể nhìn thấy Lạc Trần cầm trong tay một cái đơn độc trôi kiếm, nhưng không thấy thân kiếm. Mà khi đêm khuya thời điểm, Hàm quang kiếm khí linh lại sẽ xuất hiện, lúc này liền có thể nhìn thấy hoàn chỉnh thừa ảnh hàm quang kiếm. Mà bây giờ Lạc Trần phát động công kích, liền là thừa ảnh hàm quang kiếm công kích mạnh nhất thủ đoạn. Bởi vì thừa ảnh hàm quang kiếm tính đặc thủ, cũng chính là khí linh đơn độc thành kiếm, bởi vậy Lạc Trần đem tự thân hỗn độn lực lượng cùng thổ hệ lực lượng phân biệt rót vào thừa ảnh kiếm cùng hàm quang kiếm bên trong. Đồng thời đem hai thanh kiếm thân kiếm dung hợp lại cùng nhau, như vậy kết quả cuối cùng liền là đạt được thủ hệ lực lượng thừa ảnh kiếm kiên cố dị thường. Đạt được hỗn độn lực lượng hàm quang kiếm thì là lực công kích tăng vọt. Cuối cùng lại lấy chính hắn một mình sáng tạo ngự kiếm chi quyết, đem dung hợp làm một thể hai thanh kiếm huyền hóa ra đến trăm vạn cái kiếm chiều, tại ý niệm của hắn khống chế phía dưới, có thể phân biệt công kích khác biệt mục tiêu, cũng có thể đem tất cả công kích tất cả hội tụ tại trên một điểm. Hiện tại, Tôn Nộ không hai mặt thuận bài thừa nhận, liền là trăm vạn mà tính thừa ảnh hàm quang kiếm mảnh liệt va chạm, đồng thời mỗi một chôi huyền hóa ra tới thân kiếm đều là thực thể mà lại sẽ ở đụng vào thuẫn bài thời điểm nổ tung. Như vậy liền khiến cho lực công kích lại một lần nữa tăng vọn, chính là nương tựa theo mãnh liệt như vậy không cách nào hình dung công kích, lại đem hoang thổ bi 3.000 hoang thổ đều cho đánh tan. Nguyên bản tôn ngộ không là dự định bằng vào tốc độ của mình cho lạc trần nục thân tạo thành trọng thương, thế nhưng lại không nghĩ tới lạc trần thân thể vậy mà cũng là cực kỳ linh hoạt, mà khi tôn ngộ không một cái khắc kích vừa mới xuất thủ thời điểm, hai bên va chạm cùng bạo tạc đã bắt đầu. May mắn cái này hai mặt thuẫn bài đủ lớn, mà lại tôn ngộ không tại cảm nhận được công kích trong nháy mắt liền thôi động hai mặt thuẫn bài tiếp tục mở rộng, cuối cùng hai mặt thuẫn bài thậm chí đã triệt để chụp tại cùng một chỗ, đem tôn ngộ không hoàn toàn bọc tại hai mặt thuẫn bài bên trong. Tôn ngộ không bị ép nút ở hai mặt thuẫn bài bên trong, mà dáng trần tự nhiên là thu được tự do. Thân hình chấp liên tục ở giữa, Lạc Trần đã thối lui đến khoảng cách tôn ngộ không không sai biệt lắm có 50 mét khoảng cách địa phương. Mà lúc này Lạc Trần bỗng nhiên cười ha ha nói. Tôn nộ không đúng không? Chúng ta ngự thổ giới chân giới thiên bi, còn dám lớn như thế nói không biết hẹn. Hiện tại, liền để ngươi biết, đến cùng là ai thực lực, yếu hơn. Vừa mới nói xong, Lạc Trần mang theo một mặt cười lạnh, đột nhiên hai tay nhanh như tia chớp giống như bóp ra liền đến kỳ lạ phát quyết, sau đó, một trận ngập trời sắc bén kiếm khí bỗng nhiên ở giữa không chung ngưng tụ, kia tứ tán kiếm khí, ngay cả phía dưới sáng thế hoàng tuyển tất cả mọi người cảm giác được làn ra từng đợt gai đau nhức. Đúng lúc này, nguyên bản chống rống bầu trời Đồng nhiên lấy trước đó bị Lạc Trần thả vào bầu trời trôi kiếm là trung tâm, đủ loại lực lượng nguyên tố điên cuồng hướng phía cái này trung tâm hội tụ. Rất nhanh, kiếm kia trôi phía trên đã xuất hiện một cái lóe mộng ảo sắc thái thân kiếm. Đồng thời theo đủ loại lực lượng nguyên tố tràn vào, kiếm kia trôi cùng thân kiếm bỗng nhiên liền bắt đầu tăng vọt, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, trên bầu trời một trôi tản ra thất thải mộng ảo quang mang dài chừng 30 mấy mét cự kiếm, đã thành hình. Tại cái này to lớn thất thải kiếm hình thành sau đó, Lạc Trần sắp mắt đã lộ ra cực độ tái nhận, thậm chí liền thân hình đều có chút lay động. Xem ra một chiêu này, đối với Lạc Trần hao Tổn, phi thường lớn. Thưa ảnh hàng quang, thất thải pháp kiếm, diệt. Hét lớn một tiếng, đồng thời Lạc Trần giơ lên cao cao tay phải của mình, sau đó lại bỗng nhiên vung lên. Trên bầu trời kia dài ba mươi mấy mét to lớn pháp kiếm, theo Lạc Trần tay phải chỉ huy, bỗng nhiên tựa như là bị một cỗ không hiểu liên lụy lực lượng hướng về phía dưới nắm kéo như thế, bỗng nhiên bắt đầu hướng về mặt đất rơi xuống. Hơn nữa nhìn kia pháp kiếm mục tiêu, thình lình liền là trên mặt đất đang nuốt ở hai mặt thuẫn bài bên trong phòng ngự kia hai bên đánh tới đại lượng pháp kiếm tôn ngộ không. Mà thuẫn bài bên trong tôn ngộ không cũng ngay đầu tiên cũng cảm giác được đến từ phía trên loại kia sắp bị triệt để hủy diệt cảm giác nguy cơ. Giờ khắc này tôn ngộ không phát hiện, nguyên lai thân thể hai lần điên cuồng va chạm đồng thời bạo liệt trăm vạn đạo pháp kiếm, cũng chỉ là vì hạn chế lại động tác của mình, mà trên đỉnh đầu kia uy hiếp chí mạng mới thật sự là công kích. Đối với Lạc Trần thực lực Tôn Nộ Không cũng không thể không tán thưởng một câu. Bất quá, Tôn Nộ Không nhưng cũng không biết cố thủ đợi chết, lần này sở dĩ cùng Lạc Trần chiến đấu, là cũng không phải để Lạc Trần đại chiến tần uy. Thân ở hai mặt thuần bài trong phòng ngự, Tôn Nộ Không nhưng cũng là nhẹ nhàng cười cười. Sau đó Tôn Nộ Không hai tay bỗng nhiên bình thần, hai bàn tay đồng thời đặt tại thân thể hai bên hai mặt một đen một trắng trên tấm chắn. Theo Tôn Nộ Không song trưởng ấn lên, tại hai mặt thuẫn bài bên ngoài bỗng nhiên riêng phần mình xuất hiện chín cái màu vàng kim xích sát. Mỗi một cây xích sắt đều giống như hoàng kim rèn đúc mà thành, dưới ánh mặt trời lẽ thông thấu hảo quang màu vàng ống. Cái này hết thể 18 cây xích sắt xuất hiện sau đó, tựa như là 18 đầu trường long đồng dạng bốn lượn khúc chết lấy hướng về hai bên trái phải lan tràn mà đi, theo 18 cây xích sắt lan tràn, kia nguyên bản điên cùng hướng về thuẫn bài va chạm pháp kiếm lập tức liền bị 18 đầu xích sắt ngăn cản cùng đảo loạn. Mà lại theo 18 đầu xích sắt không ngừng xoay quanh mà ra, lại là chậm rãi đem kia điên cùng nghiêng pháp kiếm lại đều chặn lại Loại trừ ít có một ít cá lọt lưới, tuyệt đại bộ phận pháp kiếm đều bị ngăn trở, cũng không tiếp tục phát đụng chạm lấy hai mặt thuẫn bài. Lúc này, hai mặt hợp lại cùng nhau thuẫn bài bỗng nhìn hé lộ ra bên trong một mặt ý cười tôn ngộ không. Mà lúc này, trên bầu trời đâm thẳng mà xuống dài 30 mét cự kiếm, khoảng cách tôn ngộ không, đã không đủ 300 mét khoảng cách. Mà lại cái này cự kiếm bản thân liền đã 10 phần nặng nghề, lại thêm không chung rơi xuống tốc độ, có thể tưởng tượng nếu như bị cái này cự kiếm đánh trúng. Hậu quả kia sẽ đến cỡ nào thê thảm, mà lại không nên quên, lạc trần có thể có được khiến cái này pháp kiếm bạo liệt năng lực. Lúc này lạc trần, đã thối lui đến vài trăm mét bên ngoài, mà lại tại hắn ra hiệu hạng, sang thế hoàng tuyển đám người cũng tại một lần thối lui. Bất quá, lại là không có người tiến lên chợ giúp tôn ngộ không ngăn cản. Sang thế thần quốc người là không có cái gì lý do chợ giúp tôn ngộ không lập tức lạc trần công kích, mà hoàng tuyển thế giới đám người, thì là nhao nhau bị tê chiếu cùng lãng tâm kiếm hảo cả lại. Bởi vì bọn hắn hai người đều thấy được tôn nộ không trên mặt lộ ra thiếu dung. Ngay tại cử kiếm kia đã rơi xuống đến mặt đất chỉ có 200m thời điểm, tôn nộ không bỗng nhiên rơi lên tay phải, sau đó tại trong lòng bàn tay của hắn, 5 cái toàn thân tựa như kim cương đồng dạng sáng chói xiển xích bỗng nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp trùng thiên mà lên, hóa thành năm đầu kim cương thần lòng hướng về kia pháp kiếm trực tiếp đụng vào. Chương 304: Ai là kẻ yếu? Làm sang thế thần quốc mọi người thấy kia năm đầu giống như kim cương đồng dạng sáng chói siềng xích thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trừng lớn lấy hai mắt, có vẻ hơi ngốc trệ. Ở trong đó cũng bao quát cảm giác loạn ở bên trong. Phong thiên ấn, tu luyện tới tầng thứ nhất, có thế tại trong hư không ngưng tụ ra màu bạc trắng siềng xích, có được giam cầm địch nhân hành động lực năng lực. Tu luyện tới tầng thứ hai, có thế tại trong hư không ngưng tụ ra màu vàng kim siềng xích, có được giam cầm địch nhân hành động đồng thời tạo thành thương tổn cùng phong ấn bộ phận linh lực cùng thần thức tác dụng. Mà phong thiên ấn tầng thứ 3 thì là có thế tại hư không cùng trong thân thể ngưng tụ ra sáng chói giống như kim cương đồng dạng xiển xích, có được trực tiếp công kích cùng giam cầm địch nhân năng lực, đồng thời bóc ra địch nhân linh lực cùng linh hồn năng lực. Cũng chính là tôn ngộ không trước đó tại kim cô đồng khí bên trong thế giới bên trong, dùng để tách ra lạc lôi đạo nhân lôi lực cùng linh hồn chiêu số. Bất quá, phong thiên ấn tu luyện vốn là vô cùng gian nan, Người bình thường cuối cùng cả đời cũng không thể đến nửa phần. Chỉ có những cái kia chân chính ngút trời kỳ tài hoặc là đối với không gian có đặc thù lĩnh ngộ người mới có thể nhìn xem nhập môn. Còn có thể tu luyện đến cái gì tầng thứ, vậy liền hoàn toàn nhìn người tư chất cùng kỳ ngộ. Cảm giác loạn, sang thế thần quốc cấp giới chủ khác cứng, giả, thế nhưng là coi như là hắn, cũng không thể tu luyện tới phong thiên ấn tầng thứ ba, ngưng tụ ra kim cương đồng dạng siêng xích Mà theo hắn biết, chỉ có có được chấn giới thiên bi sinh thần số 2 giới chủ tiêu lúa mới đem phong thiên ấn tu luyện đến tầng thứ 3 cực hạn, thậm chí đã thấy được tầng cảnh giới thứ 4 cánh cửa. Phong thiên ấn tầng thứ 4, cũng là tầng cảnh giới cuối cùng, truyền thuyết có thể bằng vào tâm niệm của mình ý chí liền phong tỏa thiên địa và vật, đem thiên địa vũ trụ đều đặt vào trong lòng bàn tay. Chẳng qua này cái cảnh giới, liền cảm giác loạn biết, vẫn chưa có người nào có thể tu luyện đến. Đây cũng là vì cái gì cảm giác loạn khi nhìn đến tôn ngộ không tự trong lòng bàn tay bắn ra năm đầu sáng trói xiển xích thời điểm như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Nếu như nói Tôn Ngộ không là tại một lần tình cờ vụn trộm tu luyện Phong Thiên Ấn còn có thể hiểu thành hắn vận khí tốt, không biết ở nơi nào đạt được Phong Thiên Ấn phương pháp tu luyện, nhưng là có thể đem Phong Thiên Ấn tu luyện tới tầng thứ 3, kia đã có thể chứng minh rất nhiều chuyện. May mắn Tôn Ngộ không không phải sang thế thần quốc người, nếu như là lời nói, chỉ sợ Tôn Ngộ không tuyệt đối sẽ trở thành đời tiếp theo giới chủ có lực người cạnh tranh. Chẳng những có được Trấn giới thiên bi hoang thổ số 3, hơn nữa còn sẽ hôn độn cự nhân tộc hôn độn ngũ quyết hiện tại Vậy mà lại cho thấy đối với phong thiên ấn cao như thế tu luyện trình độ cùng năng lực trường khống, cái này tôn ngộ không, đến cùng là thần thánh phương nào. May mắn cảm giác loạn không biết tôn ngộ không không chỉ sẽ sử dụng sang thế thần quốc tuyệt kỹ, thậm chí ngay cả vạn linh cảnh cửu tắc quyết cũng vận dụng lỗ hỏa thuần thanh thời điểm, không biết cảm giác loạn có thể hay không trực tiếp bị hủ chết. Mà trên thực tế tôn ngộ không có, còn không vẹn vẹn chỉ có những thứ này. Rất nhanh, ngay tại sang thế thần quốc đám người kinh ngạc không kềm chế được thời điểm vi phóng lên tận trời đã trở nên 10 phần thô to sáng chói xiêu xích, đã cùng ở giữa không chung gai ngược mà xuống to lớn pháp kiếm hung hăng đánh vào nhau. Lập tức một cú kinh khủng làm người ta kinh ngạc sợ hãi, huy áp tự va chạm chỗ hướng về 4 phía khoé động mà ra. Giống như chiếu lãng tâm kiếm hào các cao thủ thậm chí đều có thể cảm thụ được tại va chạm chỗ không gian trùng quanh đều đang không ngừng chấn động. To lớn pháp kiếm chính là Lạc Trần một kích dốc toàn lực, lại thêm bên trong lẫn chứa Lạc Trần một thân thuần túy thổ nguyên tố cùng hỗn độn lực lượng. Mà lại kia thừa ảnh hàm quang lại là hai gian giới khí, mặc dù là tàn phá, nhưng lại uy năng như cũ không thể khinh thường. Bởi vậy một kiếm này lực công kích, đã xa xa vượt qua trí tôn đỉnh phong có khả năng phát ra. Chẳng qua tôn ngộ không kia sáng chói thô to siềng xích cũng là không yếu, mặc dù là từ đôi đến đầu thừa nhận pháp kiếm công kích, nhưng lại không có chút nào không định lại. Với tư cách sang thế thần quốc Trấn quốc thần kỹ, mà lại là tu luyện đến tầng thứ ba cảnh giới, lúc này một kích này uy lực. Tuyệt đối không thua gì cấp giới chủ khắc cường giả sử dụng giới khí một kích toàn lực. Mà lại kia sang trói siềng xích không hề chỉ có công kích năng lực, trọng yếu nhất chính là kia giam cầm cùng bóc ra năng lực. Vẹn vẹn chỉ có ba cây siềng xích thời điểm, liền có thể bóc ra rút ra thân là cấp giới chủ đừng cường giả lạc lôi đạo nhân linh hồn cùng lôi lực. Mặc dù khi đó cũng không phải là chính tôn ngộ không chủ đạo người nhục thân, nhưng là không thể phủ nhận cái này phong thiên ấn biến thành siềng xích huy lực to lớn, đơn giản nghe cả người Húng chi lạc trần một cách này công kích mặc dù cường hành vô cùng, nhưng lại cũng trong nháy mắt dành thời gian hắn tất cả thể lực cùng linh lực, bởi vậy tại cùng tôn ngộ không phong thiên ấn siềng xích rằng co sau đó, lạc trần lập tức liền có loại hết sạch sức lực cảm giác. Tại rằng co ba cái hô hấp sau đó, lạc trần đã cảm thấy toàn thân tất cả lực lượng tất cả đều bị rút ra không còn, thậm chí liền ý thức cũng bắt đầu từ từ mơ hồ. Trái lại tôn ngộ không, mặc dù cái chán cũng là không ngừng chảy ra mồ hôi, nhưng là ánh mắt kiên định, mà lại toàn thân cường hãn khí tức cũng không có cái gì quá lớn ba động. Phong Thiên Ấn tiêu hao linh lực cùng thể lực cố nhiên cũng rất khổng lồ, nhưng lại hoàn toàn ở Tôn Ngộ không có khả năng trong phạm vi chịu đựng Đồng thời theo Phong Thiên Ấn tầng thứ ba vận dụng, Tôn Ngộ không phát hiện thân thể của mình vậy mà chậm dãi bắt đầu thích hứng Phong Thiên Ấn loại này linh lực ba động. Bởi vậy, làm Lạc Trần càng ngày càng cảm thấy chật vật thời điểm, Tôn Ngộ không ngược lại cảm thấy cái này Phong Thiên Ấn đồng thời không có khó như trong tưởng tượng vậy lấy thi t luôn cảm thấy chiêu thức kia bản thân phản phất hết sức quen thuộc, mà lại trong thân thể cũng có vật gì đó đang chậm rãi thức tỉnh. Nhìn xem giữa không trung kia to lớn pháp kiếm bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, Tôn Nộ không biết Lạc Trần chỉ sợ đã đến cực hạn, nếu như còn như vậy rằng có nữa, kia Lạc Trần thân thể rất có thể không chịu nổi kia pháp kiếm đối với thân thể áp lực mà nhận không thể bù đắp tổn thương. Nghĩ đến đây, Tôn Nộ không khẽ thở dài một cái. "Tiểu tử, hôm nay ta lão Tôn lòng từ bi, không giết ngươi, chẳng qua ngươi muốn nhớ kỹ." Dạng gì năng lực sử dụng dạng gì lực lượng có nhiều thứ chú định không có khả năng bị ngươi có được cái này không biết là châm trọc vẫn là khuyến cáo lời nói ngữ để nguyên bản tinh thần đều có chút ho hoàng hốt lạc trần chấn động trong lòng dường như có chỗ minh ngộ chẳng qua càng nhiều lại là một loại bị nhục nhã sau đó lại bị thương hại phân nộ. ngay tại hắn bỗ nhiên cắn đầu lưỡi một cái tinh thần lại lần nữa ngưng thực vài phần dự định tăng lớn lực lượng thời điểm chật cảm giác được cô kia từ trước đến nay bản thân pháp kiếm chống lại lực lượng vậy mà biến mất Lần này lập tức liền để lạc trần khí huyết một trận bước lên, kém chút cũng bởi vì dùng sai lực mà để thân thể thụ thương. Chẳng qua cũng may mà hắn đối với cái này pháp kiếm điều khiển coi như thuần thục chỉ là dừng lại sát na sau đó, lạc trần ánh mắt ngưng tụ, lại một lần nữa thôi động pháp kiếm hướng về tôn ngộ không đâm thẳng mà xuống. Lúc này pháp kiếm đã bị tôn ngộ không 5 cái sáng chói siềng xích tiêu hào đã đến chỉ có không đủ 20 mét lớn nhỏ, chẳng qua khoảng cách tôn ngộ không trô đứng đứng vị trí, lại cũng chỉ có 20 mét. Đối với bọn hắn tới nói cơ hồ liền là không tồn tại bình thường, mà dáng trần tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, có trăm phần trăm năm chắc một kiếm này tuyệt đối có thể chúng tôn ngộ không, mà hắn, tựa hồ đã có thể nhìn thấy tại bản thân pháp kiếm phía dưới, tôn ngộ không kia bị xuyên thủng thân thể mà tuyệt vọng thân sát.